chương một trăm ba mươi hai ngươi liền tín nhiệm ta như vậy chương một trăm ba mươi hai ngươi liền tín nhiệm ta như vậy sau giờ ngọ cầu nhi thôn tô bạch cũng đến sắp lúc rời đi lâm thượng chiếc xe cha mẹ thật không cùng ta đi dung thành ở không quen biệt thự ta tại vùng ngoại ôn lại cho các ngươi đưa một bộ nông gia tiểu viện dù gì ta sắp xếp người mang ngươi hai đi cả nước du lịch hứa kim phượng đem một cái túi nhà mình trùng rau xanh nhét vào a sáu dương phía sau sau khi thấy chuẩn bị dương đều bị nhồi vào sau lúc này mới thỏa mãn phủi tay không đi, không đi đi ra ta cãi nhau đều nhao nhao không phải mái người cũng là có khác tiền liền lên mặt không biết thế nào hoa có thể tiết kiệm liền tiết kiệm a bên ngoài ăn cơm muốn đánh bao đi công tác ở khách sạn nhớ kỹ muốn đem duy nhất một lần vật dụng đều mang đi đều bỏ ra tiền nghe mẫu thân líu lo không ngừng đại ca tô chấn vội vàng đem tô bạch kéo đến một bên tào l a o bản lần trước tìm ta đơn độc nói một chút muốn đem ta điều đến giáo dục miệng đi ta nghĩ nghĩ hay là cự tuyệt ta có bao nhiêu cân lượng chính ta rõ ràng đời này có thể làm cái cấp ba hiệu trường liền thỏa mãn hay là dính ngươi ánh sáng mặt khác ta liền không nghĩ miễn cho cho ngươi cản trở đại ca tô chấn mấy câu để tô bạch có chút cảm động cấp ba hiệu trưởng nói trắng ra hay là sự nghiệp biên tính không được cái gì có thể đại ca nếu thật là đi giáo d ụ miệng vậy liền thỏa thỏa chính là quan viên địa phương một cái làm đệ đệ chính là trăm tỷ phú hảo một cái làm ca ca thành quan viên địa phương đồng thời lấy tô bạch lực ảnh hưởng đoán chừng tô chấn vẫn thật là một bước lên m â y dạng này phát triển tiếp khó tránh khỏi sẽ có người cầm chuyện này làm văn trường trở thành công kích tô bạch đ ư c điểm biết ca trong nhà có việc nhớ ký gọi điện thoại cho ta nếu làm đại ca vì duy trì đệ đệ bỏ tiền đồ của mình cái kia tô bạch tự nhiên muốn bảo bọc toàn bộ đại gia đình mở cửa xe tô bạch đang chuẩn bị lên xe lại xoay người lại hướng về phía tô trấn nói ra đúng rồi ca, cái kia lưu đại cát ngươi quan tâm kỹ càng một chút nếu có thể giúp hắn nhiều một chút đi đ ầ u đ ầ u biến h ó a lớn như vậy coi như ngươi không nói ta cũng sẽ chiếu cố hắn nói xong tô bạch hướng về phía cả một nhà người phất phất tay đang muốn lên xe đ ầ u phía sau liền chuyển đến m â u thân hứa kim phượng thanh âm nha đại cát ngươi thế nào tới ngay vậy một mọi người người đều nghiêng đầu đi chỉ gặp một cái quần áo một mạc thiếu niên ngâm đen đang đứng tại tô ra cửa viện thở hứng h ộ hai tay chống tại trên đầu gối tại trong đám người tìm kiếm một vòng sau lưu đ ạ i cắt ánh mắt trực tiếp rơi xuống bên cạnh xe tô bạch trên thân thở đều đặn hai cái sau thúc ta muốn đi theo ngươi tô ra lầu hai trong thư phòng cầm một cây bút lưu đ ạ i cắt n h à o vào trên bàn múa bút thành văn thẳng đến làm xong cuối cùng một đạo đại đề sau rốt cục ngẩng đầu lên thúc, tô t trấn nhìn hướng tay của mình cơ nhìn thoáng qua thời gian sau lại đem ánh mắt rời về phía tô bạch hai mươi lăm phút đồng hồ cho lưu đại cắt làm là tô trấn in ra năm nay toán học thi đại học huyện hai canh giờ khảo thí thời gian lưu lại cắt thế mà chỉ tốn không đến nửa giờ liền làm xong cầm lấy bài thi đối với đáp án xem xét một phen sau tô chấn càng là một mặt khiếp sợ đem bài thi đưa cho tô bạch đ â y điểm tối đa điểm tối đa ý vị như thế nào mang ý nghĩa lưu đại cát hoàn toàn có thể thông qua cường cơ kế hoạch trực tiếp đặc biệt bị danh giáo trúng tuyển tô bạch nhìn lướt qua hơi có vẻ viết máy bài thi số học nhìn về phía đối diện lưu đại cát n g ư ờ i làm qua có vẻ như đối với tô bạch chất vấn hơi có vẻ bất mãn lưu đại các q u ậ n cường nói có thể hiện trường cho ta ra đ ầ m ụ n không cần thông qua lưu đại các ánh mắt tô bạch liền biết hắn xác thực có thực lực này n g n xuống bài thi sau tô bạch dựa vào hướng thành đế đi ngươi đã đã chứng minh chính mình hiện tại có thể nói một chút ngươi muốn cho ta làm cái gì sao tô bạch không rõ lưu đ ạ i các t ẩ n giấu đi chính mình lâu như vậy vì cái gì hiện tại lại phải đột nhiên bại lộ chính mình đâu lưu đ ạ i c á t không nói chuyện mà là nhìn về hướng bên cạnh ấm t r à hiển nhiên hắn một đường chạy tới lại là một m bộ bài thi đã sớm miệng đắng lưới khô thấy thế tô bạch không có cho lưu đại c á t c h â m t r à mà là cho lưu đại cắt rót một chén ấm nước sôi tiểu hai tử uống ít t r à lưu đại cắt tiếp nhận chén nước cô đông cô đông rót cái út sấp đánh cái nước nước sau da da của ta nói hắn không bảo vệ được ta ta cũng không bảo vệ được chính ta cho nên ta muốn lấy tới tìm ngươi để cho ngươi đến che chở ta nghe được trực tiếp như vậy quả quyết trả lời tô bạch cũng cười ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta lưu đại c á t dùng sức gật đầu tin không chỉ là bởi vì tô bạch xin mời lưu đại c á t cho đậu đậu làm già giáo cho lưu đại c á t kiếm tiền cơ hội tại nghi thành luôn có thể tại đầu đường cuối ngõ nghe được tô bạch truyền thuyết cho dù là ba tuổi tiểu hai tử cũng biết tô bạch đại danh làm thôn bên cạnh hàng xóm lưu đại các tự nhiên cũng nghe vô số lần tô bạch cố sự lương tâm nghe quên là quê quán phụ lão làm tốt sự t ì n h xử lý hiện thử tựa như lần này gạo siêu thị huyên á o như thế lửa toàn nghi thành người đều đi duy trì t ô bạch chính là chứng minh tốt nhất lưu đ ạ i c á t biết mình lịch duyệt không đủ nhưng toàn bộ nghi thành đều công nhận người cũng không thể là người xấu đi đi vậy ngươi nói một chút đi muốn cho ta giúp ngươi cái gì phản phất là đã sớm chuẩn bị xong đáp án bình thường lưu đ ạ i c á t thước g a ta muốn lên cấp ba trực tiếp vào cấp ba bên cạnh tô chấn nhắc nhở đại cát lấy thành tích của ngươi kỳ thật có thể trực tiếp đi tất cả trường đại học lớp thiếu niên cái gì sơ t h í thi vòng hai phỏng vấn thời gian đây chẳng qua là là phổ thông tiên tài chuẩn bị giống lưu đ ạ i các dạng này thần đồng căn bản cũng không có thời gian cửa sổ nói chuyện lấy thực lực của hắn tùy thời đi người ta tùy thời muốn còn muốn đ o ạ t lấy lưu đ ạ i c ắ t quả quyết lắc đầu không ta cao hơn thi ta muốn thi trạng nguyên nói xong lưu đ ạ i cắt nhìn về phía tô mạch ta phải giống như tô thúc thúc năm đó một dạng khi thi đại học trạng nguyên mọi người khua chiên gõ trống đến nhà ta đi đốt h á o da da của ta khổ cả một đời cho tới bây giờ không có phong con qua ta muốn để hắn mười dằm tám hương phong q u a n một lần h ả o tiểu tử nở mày nở mặt thi trả nguyên vinh quang cửa nhà người có thiên phú rất nhiều nhưng chân chính đáng quý là lưu đại cát phần này hiếu tâm mà đối với trợ giúp lưu đại cát đối với tô b ạ c h tới nói hoàn toàn chính là chuyện một cái nhấp tay lập tức tô b ạ c h q u a y đầu nhìn về phía đại ca tô trấn nói thế nào ngụ ý tô b ạ c h hy vọng đại ca tô trấn xuất thủ dù sao đại ca là cấp ba hiệu trưởng xem như chuyên nghiệp cùng một lấy lưu đại các thực lực đặc biệt để hắn nhập học lớp mười hai nên vấn đề không lớn nói thật đối với tô trấn mà nói thu lưu đại cắt nhập học đương nhiên được tối thiểu dự định sang năm thi đại học trạng nguyên nhưng cuối cùng tô chấn vẫn lắc đầu một cái hắn càng thích hợp đi theo ngươi h i ệ n nhiên lưu đại cắt hoàn toàn vượt qua phổ thông thiên tài tiêu chuẩn nghi thành cấp ba có thể làm được chẳng qua là vì lưu đại cắt cung cấp một cái thi đại học cơ hội lấy hiện tại lưu đại cắt thực lực cấp ba lao sư đã không có có thể dạy lưu đại cắt đợi tại nghi thành lời nói lưu đại ra một năm này tinh khiết lãng phí mà đi theo tô mạch đi dung thành tô mạch không chỉ có làm theo có thể cho lưu đại cắt giải quyết thi đại học vấn đề đồng thời còn có thể cho lưu đại cắt tìm kiếm được thích hợp lao sư đem lưu đại cắt hướng chính xác trên đường lĩnh mà lưu đại cắt bản nhân thì một hồi nhìn xem t ô t chấn một hồi nhìn xem t ô bạch không biết vận mệnh của hắn cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào tô bạch suy nghĩ mấy giây sau nhìn về phía lưu đại cắt ta có thể mang ngươi đi điều kiện tiên quyết là ra ra ngươi đồng ý mới được chương một trăm ba mươi ba thúc mang ngươi đi, đi thấy chút việc đợi lưu đại cắt trong nhà tô bạch cùng lao ra từ lưu hữu pý nói chuyện dòng dã hai canh giờ lư hữu pý chính mình cũng không nghĩ tới cháu của mình tiền h ế người ta tô lão bản mấy ngàn ước tên người ta thế nhưng là nhân dân xí nghiệp ra lại thêm tô lão bản lương tâm đơn giản tìm không thấy so với hắn đáng giá tín nhiệm hơn người vì thúc đẩy chuyện này còn kinh động đến hai cái thôn tộc lão cùng thôn cán bộ cho đến lúc này mọi người mới biết được ngoại điếm thôn ra một cái khó lường thần đồng thú vị là hai bên lão nhân ngồi cùng một chỗ một trò chuyện mới biết được lưu gia hay là tô gia mới ra ngũ phục thân thích dựa theo bối phận lưu đại cắt còn phải gọi tô bạch một tiếng tam thúc theo lưu đại cắt ngay trước hai thôn tộc lão cho tô bạch quỳ xuống kêu một tiếng tam thúc sau hai nhà này thân thích liền xem như thêm lên chí ít tại trên tình lý tô bạch cũng coi là trở thành lưu đại cắt người giám hộ có thể mang theo lưu đại cắt đi dung thành nhìn thấy nghe lời hiệu chuyện lưu đại cắt đi n g thành nhìn thấy nghe lời hiệu c u y n lưu i cắt cùng h i n bé tô bạch đơn giản một cái h u ô n m ẫ n ra mẫu kéo vào trong ngực dùng lực nhét bao tiền lì xì trong ngôn ngữ càng là đỏ cả về mắt đi theo ngươi tam thúc đi dung thành đi học cho giỏi có người khi dễ ngươi nhớ ký cùng tam thúc nói đ i ề n bụng trộm thụ hủy khuất biết không trong nhà đừng lo lắng ra ra ngươi chúng ta chiếu khán đâu các loại có rảnh rỗi chúng ta liền đi dung thành n h ì ngơi n ư lưu đ ạ i c ắ t đồ vật cũng thu t h ậ p xong chỉ có một cái túi sách nguyên bản lưu lão gia tử còn muốn cho lưu đại cắt mang một bao lớn quần áo có thể tô b ạ c h mở ra bao xem xét lập tức lắc đầu đều gọi chính mình tam thúc còn có thể thiếu lưu đại cắt y phủ mặc thật không đem trăm tỷ phú hào lúc có tiền người nhìn xem t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm tô bạch kêu gọi lưu đại cát liền muốn xuất phát mà lưu ra trong v i ệ n sắp rời đi lưu đại cát nhìn xem cười ha hả sông chính mình phất tay ra ra cũng không nói chuyện phu phu một tiếng quỷ xuống đầu nện đông đông đông chính là ba cái khấu đầu thấy cảnh này đám người đau lòng vô cùng lại không người đi đỡ lưu đại c á t phụ mẫu qua đời sớm đứa nhỏ này xem như lưu lão gia tử tay phân tay nước tiểu cho nuôi lớn lão gia tử đem hải tử nuôi lớn không dễ dàng cũng làm nổi cái quỷ này mà một mực gọi la hét không muốn đọc cấp hai muốn cùng tô bạch đi xem một chút rộng lớn hơn bầu trời lưu đại cát khi giả a 6 rốt cuộc khi xuất phát cuối cùng vẫn là ngồi ở hàng sau khóc đến toàn thân nức nở thấy thế tô bạch vốn định an ủi hai câu nghĩ nghĩ hay là không nói chuyện người cũng nên học được chính mình lớn lên khi giả a 6 sắp lái vào cao tốc trạm thu phí lúc trong xe vang lên láo chu thanh âm tô tổng nghe được thanh âm tô bạch ánh mắt từ trên máy tính bảng rời đi hướng phía ngoài xe nhìn lại chỉ gặp trạm thu phí miệng ngừng một dải màu đen xe con ở giữa một cỗ thuộc nghìn một mà bí thư tiểu trương khi nhìn đến tô bạch tọa g i sau càng làm ọ n thẳng lấy lao chu điên của nghĩa bộ thấy thế tô bạch buông xuống mặt thẳng khẳng định là phùng tổng đem ta cho ra bán đi thôi nhiều người chờ như vậy lấy không thấy cũng không thích hợp nói xong tô bạch nhìn thoáng qua bên cạnh đang xem sách lưu đ ạ i cát chờ một lúc cùng ta cùng một chỗ xuống xe nghĩ nghĩ sau lại bồi thêm một câu thấy chút việc lời đối với lần này cùng tô bạch đi ra g i a g i a đã sớm đã thông báo phải nghe lời lưu đ ạ i c á t mặc dù không rõ ràng là tình huống gì lại chủ động cất ký sách t h ố t tam thuốc lưu đại c á t cũng không biết vị tam thuốc này trong miệng t ư ờ n g trại đặt cơ sở đều là chính t h n h cấp các bước theo tô bạch xuống xe đồng ba cân lập tức tiến lên đòn đến c h à o hỏi đều không đánh một cái muốn đi đợt này lại thế tô bạch kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy nghi thành cũng thừa thế s u n g lên hiện tại liền ngay cả đồng ba cân cũng hồng quang b i mặt làm số một đại công thần tô bạch sắp rời đi nghi thành làm chủ nhà đồng ba cân không mang theo người đến đưa tiễn s ắ c thực không thể nào nói nổi tô bạch bung ô ra đồng ba cân tay không muốn huy động nhân lực thôi đang lúc đồng ba cân muốn chê gẹo tô bạch vài câu lúc vừa mới bắt gặp đi theo tô bạch phía sau lưu đại cát ta thân thích giới thiệu xong tô bạch để lưu đại cát đứng tới đến gọi đồng gia g i a lưu đại cát nhìn kỹ một chút đồng ba cân sau kinh hỷ nói đồng gia g i a ta gặp qua ngươi an k ế t ngươi tại cầu nhi thôn dưới cây huệ lớn chơi cờ tướng tiểu bằng h ư u ngươi t ố ta lưu đại cát đại cát đại lợi tên rất hay a nhìn thấy đồng ba cân cùng lưu đại cát sau khi b ắ t tay tô bạch trợn mắt nói cứ như vậy đồng ba cân cũng mộng còn muốn làm gì gia g i a đều gọi ngươi không cho cái hồ bao thấy thế đồng ba cân dùng ngón tay đầu chỉ chỉ tô bạch sau một mặt không nói móc ra ví tiền của mình gửi tướng hai trăm khối đưa cho lưu đại cát đến đại cát học tập cho giỏi mỗi ngày tiến bộ lưu đại cắt không có nhận mà là nhìn về hướng tô bạch thẳng đến tô bạch sau khi gật đầu lưu đại cắt mới cảm ơn đồng b a cân đo lấy mà đồng b a cân đều cho mà khác một đám nghi thành quan viên thấy thế cũng nao nhao móc bóc ra hoặc là để cho mình bí thư tranh thủ thời gian lấy tiền chuẩn bị hưởng bao tô bạch thì mang theo lưu đại cắt một đường thu lại thẳng đến tô bạch để láo chu đem lưu đại cắt lĩnh về trong xe đồng b a cân mới đối tô bạch đạo cái này cũng không giống như tác phong của ngươi tô bạch nhìn về phía lên xe lưu đại cắt chớ xem thường đứa nhỏ này hắn hôm nay bảo ngươi một tiếng đồng ra, ra. thu hai người một trăm khối về so đối với n g ư ơ i đối với nghi thành h ồ i báo sẽ thêm đến ngươi không dám nghĩ đồng ba cân một mặt kinh ngạc đứa nhỏ này tô bạch gật gật đầu là cái thần đồng thanh b á c đoạt bể đầu loại kia tiền đổ vô khả hà lượng ra ra hắn sợ s ẽ hắn gặp người bất tiện một mực cất giấu hắn thẳng đến gặp ta nghe nói như thế đồng ba cân lập tức kịp phản ứng t ê u lên bí thư tiểu trương đi lấy nghi thành danh nghĩa cho đứa nhỏ này xin mời mười vạn khối giúp học tập ban thưởng dẫn người đi trong nhà hắn đi một chuyến lao nhân ra sinh hoạt thích hợp chiếu cố một chút vâng không nói đồng ba cân có thể có hôm nay đâu tô b ạ c h không thiếu tiền nhưng cũng không có cự tuyệt đồng ba cân phần nhân tình này lưu đại cát còn nhỏ ngay tại từng bước thành lập chính mình tam quan giống hắn thiên tài như vậy đi đến chính đạo đối với quốc gia đối với xã hội đều là c ô n g hiến nhưng nếu là sắp sửa bước sai một bước hậu quả cũng không thể đo lường tam thể bên trong diệp văn khiết chính là ví dụ tốt nhất nói chuyện phiếm xong lưu đại cát tô b ạ c h quay đầu nhìn về phía đồng ba cân rất hiển nhiên có thể làm cho đại quản gia này tự mình đến cửa cao tốc t r ắ n người không có khả năng chỉ là đưa tiễn chính mình đơn giản như vậy ta cảm ơn n g ư ơ i a lão đồng trường một trăm ba mươi b ố ta cảm ơn n g ư ơ i a lão đồng đồng tam cân lần này đến dĩ nhiên không phải đưa tô bạch đơn giản như vậy hàn huyên một trận sau chỉ gặp đồng tam cân đối với bí thư tiểu trường phất phất tay không bao lâu chỉ gặp một cỗ hoàn toàn mới màu đen audi a tám chậm rãi rừng ở tô bạch trước mặt mà đồng tam cân mang theo tô bạch một mặt cảm thắng nên đón tiếp lấy biết ngươi điệu thấp muốn cho ngươi tìm một cỗ a sáu nhưng là muốn trang bị thêm đồ v ậ t nhiều lắm thực sự không có cách mới đổi a tám tô bạch xứng sở chỉ mình ta nếu không muốn như nào chỉ gặp đồng tam cân một thanh mở cửa xe tô bạch lúc này mới phát hiện chiếc này a 8 cửa xe dày đến dọn người đều nhanh vượt qua máy bay cửa khoang liền liền xe cửa sổ pha lê đều có c h ọ n vẹn hai cái bàn tay dày mở cửa xe đồng tam cân giới thiệu nói mười hai bạc động cơ đặc thù dạy dỗ chín trăm m ư ơ i thất mã lực xe bọc thép thân phòng ngừa bạo lực bình xăng toàn phong bế bùng xe phân phối có độc lập chế dưỡng sinh tồn hệ thống giao tiếp xe thời điểm kết nối kỹ sư chỉ dùng một câu hình dung có thể k h i ê n đạn hoạt i ễ n tô bạch xoay người nhìn thoáng qua trong xe không gian được a lão đồng nghi thành hiện tại cũng như thế ngang tảng tốt như vậy xe chỉ sợ đồng tam cân chính mình cũng không có đoán chừng từ thiếu thường cấp bậc này đều vớt không đến đồng tam cân nết nết miệng chúng ta nghi thành ngược lại là muốn có như thế ngang t à n g nhưng cũng muốn lấy ra được ca ngụ ý tự nhiên không phải nghi thành tạo ngay vậy tô b ạ c h rốt c ụ c phân biệt rõ ra tương lai mà đồng tam cân cũng t h ử a cơ lôi kéo tô b ạ c h đi vào một bên ngươi không thiếu tiền cho nên phía trên chuyên môn cho ngươi mười hai phút tại long quốc thế hệ này xí nghiệp ra bên trong ngươi là phần độc nhất lần này ngươi nhắc lên gạo đ ã n h n g chúng ta nội bộ cách gọi là bay lên kế hoạch làm cho này lần bay lên kế hoạch người đề xuất phía trên đương nhiên sẽ không quên ngươi đại công tần h này chỉ bất quá ngươi hiểu ngươi càng là l o á mắt phía trên liền càng phải tại trên mặt bản cùng ngươi giữ một khoảng cách đối với điểm này tô b ạ c h ngược lại là đã sớm l i ệ u đến chính mình càng là thành công liền càng cần cùng phía quan phương giữ một khoảng cách điểm này cùng đại ca tô chấn cự tuyệt giáo dục miệng làm việc một cái đạo lý miệng nhiều người sói chạy v ằ n g a nhưng là không có khả năng tại trên mặt bản tiếp xúc không có nghĩa là phía quan phương không có khả năng ở trong đáy lòng trợ giúp tô mạch chiếc này đặt chế đ a đi a tám cùng nói là đối với tô mạch bảo hộ không bằng nói là phía trên cho tô bạch thả ra tín hiệu để tô bạch tiên tâm lớn mật làm phía quan phương sẽ hoàn toàn như trước đây địa đại lực duy trì đúng rồi suýt nữa q u ê n mất n g ư ơ i chiếc xe này khẩn cấp cứu viện hệ thống cũng không phải kết nối a o đì nhà cung cấp đó là kết nối chỗ nào động tam cân không nói chuyện mà là đưa ngón t r ỏ ra chỉ lên trời là một cái hình dạng xoắn ốc động tác cụ thể ta cũng không tiện nói dù sao chính là khẩn cấp cứu viện phân bị động cùng chủ động một khi chủ động đẻ xung ố cứu viện khóa vượt qua hai giây liền sẽ có người mang theo chữa bệnh cùng tác chiến toàn đội cùng, cùng ngươi xứng đôi huyết tương ngồi cái kia ô làm chuyển đồ chơi căn cứ chiếc xe này định vị một đường hỏa hoa mang t h i ể m điện tới tìm ngươi cho n ê n ngươi hiểu đ ừ n g ngứa tay một khi báo l ầ m c h à n g diện kia lao đ ạ i rồi đối mặt t r ư ớ c này phía quan vương đưa tặng bọc thép bản a tám tô bạch xem như không khách khí chút nào nhận tối thiểu nhất về sau nếu là có mỹ nữ muốn đuổi theo tôi xe này cũng khiêng đụng không ít đi xe ta nhận cái kia nghi thành đâu phía quan vương lễ bật là phía quan vương đồng tam cân đi theo tô bạch nhận được đại cá như vậy t i ệ n nghi liền không có cái gì biểu thị cũng không thể thật sự đầu năm mùng một không đến cửa chắn tô bạch đi nhìn thấy tô bạch đưa tay đồng tam cân một bộ đã sớm ngờ tới bộ dáng hướng về phía bí thư bên cạnh vừa nhấc cái cảm cho hắn một giây sau bí thư tiểu trương trịnh trọng kỳ sự đem một cái hộp đẹp đ ể đưa đến tô bạch trên tay cái gì a tô bạch mở hộp ra xem xét chỉ gặp trong hộp thình l i n h nằm một cái pha lê chén giữ ấm chén chén giữ ấm bên trên còn in vài cái chữ to nghi thành thị vinh dự xí nghiệp ra bên cạnh đồng tam cân trả hết đến v g i lâu kiểu gì có sáng tạo đi ngươi một không thiếu tiền hai không thiếu tên chúng ta lên trên giới bên giới suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không biết đưa người cái gì cuối cùng vẫn ta đánh nhịp đường đường tô tổng cái gì cũng không thiếu thiếu vinh dự a phần vinh dự này đủ dậy nằm đi tô bạch chậm rãi khép lại hầm gỗ từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ ta cảm ơn n g ư ơ i a lão đồng này hai ta ai cùng ai a tướng h quân không xuống ngựa riêng phần mình chạy tương lai bí thư tiểu trương nhìn xem tô bạch mới t ỏ a giá a u đi a tám biến mất tại cửa thu phí quay đầu nhìn đồng tam cân một chút lão bản ta liền thật đưa tô tổng một cái ly pha lê đồng tam cân cười ha hả đi hướng chính mình tọa giá người hiểu cái gì ta nghi thành nhưng không có so cái này ly pha lê càng lấy ra được đồ vật vô cùng đơn giản một cái ly pha lê mang ý nghĩa nghi thành đối với tô bạch ủng hộ lớn nhất nếu như về sau tô bạch thật sự có cần nghi thành cái này nhà mẹ đẻ đòi người cho người ta đòi tiền chỉ cần có liền cho nếu thật là có một ngày tô bạch gặp nạn ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi trở lại nghi thành nghi thành năm triệu phụ lao h ư ơ n g thần một người đủ ít tiền cũng có thể cho tô bạch đụng lên đông sơn tái khởi b ộ t liếng mà lên cao tốc tô bạch còn chuẩn bị bàn giao lao chu không sao nhìn nhiều nhìn chiếc xe này xách h ư n g dẫn tìm hiểu một chút xe công năm lúc ngay tại thích hướng xe cộ điều khiển tính lao chu một câu liền cho tô b ạ c h chỉnh sẽ không chỉ gặp lao chu hơi liếc qua trong xe các loại trang bị đổ bật bên trong sau không mặn không nhạt tới một câu trừ tiến công hệ thống hệ thống phòng ngự cho hết phối hợp bất quá công việc này thôi có chút c ầ u thả xem xét chính là đệ cựu sử t h ủ bút đệ cựu sử lái xe lão chu tiêu sái lắc lắc rẽ ngôi cục an ninh đệ cựu sử một cái tất cả đều là kỹ thuật q u á i thai bộ môn tô b ạ c h ngay cả cục an ninh cũng không biết mà lao chu có thể một chút nhận ra là cục an ninh bộ môn nào thú bút xem ra cái này lao chu cũng rất là không đơn giản Bất quá sau t đó i xe cũng đuổi mặc dù lưu đại các không hiệu xe nhưng cái này trong xe mới một cỗ mới tinh gia thuộc ngụy vị nghe đứng lên đều so tam thúc giả a sáu cao cấp hơn trọng yếu nhất chính là những n à y tam thúc đều không có dùng tiền tất cả đều là người ta tạo trước kia đều nghe người ta nói tam thúc trách trách lợi hại đến hôm nay lưu đ ạ i cắt xem như tận mắt chứng kiến đến kiếm tiền vui vẻ số tiền mặt lưu đ ạ i cắt vui cười gật đầu lại không chú ý tới tô bạch nết lên khoẻ miệng chỉ gặp tô bạch từ lưu đ ạ i cắt trong tay rút ra năm tấm tiền mặt thấy lưu đ ạ i cắt một mặt đau lòng cái này năm trăm là ở nhà ta tiền thuê nói xong tô bạch lại rút đi một nghìn cái này một nghìn là tiền cơm mắt thấy hơn hai ngàn khối trong nháy mắt chỉ còn lại có mấy trăm khối tô bạch rốt cục không rút còn lại ngươi thế nào hoa ta mặc kệ dù sao tháng sau tiền thuê cùng tiền sinh hoạt ngươi còn phải như thường lệ giao thế nào có ý kiến không mặc dù đau lòng tiền nhưng lưu đại cắt hay là quả quyết lắc đầu nếu lựa chọn muốn cùng tam thúc đi hắn đã sớm làm xong tam thúc nói cái gì là cái gì chuẩn bị lại nói lưu đại cắt cũng không đốc nhìn ra được đây là tam thúc đang cố ý khảo nghiệm chính mình bất quá đối với một cái không có gia giáo công tác mười ba tuổi thiếu niên mà nói mỗi tháng một nghìn năm trăm cố định chi tiêu hay là một bút con số không nhỏ chỉ gặp lưu đại cắt yếu ớt hỏi tam thúc ta còn có thể đi làm gia giáo sao muốn kiếm tiền nhìn một chút đầu lưu đại cát tô bạch rốt cục lộ ra nụ cười ý vị thâm trường tự nghĩ biện pháp cùng lưu lưu quý không giống với lao ra tử giáo dục cháu trai chính là hai chữ g i ấ u rốt mà tại tô bạch nơi này hay là hai chữ thử lỗi từ nay về sau lưu đại cát vô luận muốn làm cái gì đều có thể yên tâm lớn mật đi làm sai không sao có một cái đương thiên n ư c phú hào tam thúc chỗ dựa lưu đ ạ i c á t thử lỗi chi phí dày đặc đến để một đám người đầu tư chạy ra hâm mộ nước mắt chương một trăm ba mươi lăm xong rồi cản trở trở về chương một trăm ba mươi lăm xong rồi cản trở trở về tô tổng muốn về dung thành dựa theo lẽ thường đây đối với đại mễ khoa ký tới nói hẳn là một đám nhân viên mong mọi cùng trông mong đại hảo sự nhưng khi sớm một bước chạy về dung thành lưu bí thư đem tô tổng sắp trở về tin tức công bố đằng sau toàn bộ đại mễ khoa ký gọi là một cái đấm ngược dẫm chân xong rồi cản trở trở về làm đại mễ khoa ký thế giới như vậy tốt năm trăm xí nghiệp hoàn toàn tạo thành tự chủ sinh thái bế hoàn từng cái bộ môn cùng tô bạch một dạng n h o nhao lên hảo đem nghe k u ê n n ă n chìm đến từng cái sản phẩm quản lý tài khoản bên trên mà người tiêu dùng cũng không cần hướng tô bạch đề nghị mà là có thể trực tiếp tinh chuẩn kết nối từng cái sản phẩm sản phẩm quản lý tiến hành đề nghị mà thu thập được đề nghị sau lại tiến hành sản phẩm nghiên cứu phát minh sinh sản cùng tiêu thụ hoàn thành một loạt bế hoàn nói tiếng người chính là đại mễ khoa ký cho dù không có tô bạch tại c ũ n g y nguyên có thể tự chủ vận hành giúp tô bạch kiếm tiền mà lại sự thật chứng minh tô bạch không tại đại mễ khoa ký kiếm tiền tốc độ ngược lại nhanh hơn dù sao một người nghe khuyên cùng một đống người nghe khuyên so ra hiệu suất kia tự nhiên kém xa bởi vì tô bạch trước đó đã thông báo trong công ty phổ thông sự t ì n h hoàn toàn có thể tự mình làm chủ trọng đại hạng mục công việc mới cần đi qua đồng ý của hắn nhưng là tô bạch lại không để ý đến một chút đó chính là đối với một nhà giá thị trường hơn trăm tỷ c ự vô phách công ty mà nói cho dù là phổ thông sự t ì n h cũng hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng cho nên khi một đám cực điểm nghe quên lại cầm so gạo đãi n ộ còn khoa t r ư ờ n g tiền lương làm việc đến ngao ngao kêu nhân viên tại cầm tới phổ thông sự t ì n h hoàn toàn có thể tự mình làm chủ giấy thông hành mà lại không có lao bản ở bên cạnh khoa tay múa chân sau nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng tại tô bạch rời đi trong nửa năm này đại mễ khoa kỳ đến cùng phát sinh biến hóa gì vừa dạng sáng ngày thứ hai đem lưu đ ạ i c ắ t giàn xếp tại hồng sam cốc biệt thự sau tô bạch liền ngồi mới tinh bọc thép bản a tám hướng phía công ty xuất phát át xì hơi trên đường hát hơi một cái tô bạch không hiểu cảm thấy gáy có chút phát lạnh ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc dung thành thị cảnh tô bạch sờ lên cổ đám da hoặc kia sẽ không cho ta làm cái gì yêu tiêu thân đi hô không đến mức không đến mức chớ tự mình dọa chính mình một đường thông suốt bởi v ì bí thư tiểu lưu đã sớm đổi mới tô bạch t ỏ a giá tin tức cho nên khi đại mễ khoa kỹ khu công nghiệp cổng tại xa xa nhìn thấy tô tổng t ỏ a giá sau liền sớm r ơ i lên đạo ác cán mấy tên tiền lương hơn bạn tất cả đều là bộ đội phục viên tóc hối của bảo an còn toàn bộ tuân ra cổng phòng làm việc hướng về phía tô bạch túi trào tô bạch cười cám ơn sau xuất ra hai đầu đã sớm chuẩn bị xong thuốc lá đưa cho trực ban đội trưởng trực ban thời điểm đ ứ ợ c rút bị bắt được tìm ta cũng vô dụng hh biết tông nhìn tả hưu không ai tô bạch lại tiếp tục hỏi ta không trong khoảng thời gian này công ty không có gì đại sự đi nghe nói như thế trực ban đội trưởng biến sắc v ề ngoài như có chút trở dạng nhưng lại giống như bị người chuyên môn dặn dò qua cười hh t t sau tô tổng cái kia chúng ta liền phụ trách khu vườn an toàn những chuyện khác chúng ta lên chỗ nào biết đi à thấy thế tô b ạ c h quả quyết đưa tay thuốc lá đưa ta vậy không được cho cũng đã cho rồi nào có muốn trở về đạo lý đi thông đồng một mạch đều giấu giếm ta đúng không tô b ạ c h dối ra ngón tay lần lượt điểm một cái ra hiệu lao chu tiếp tục mở xe không phải tô mạch không tín nhiệm mình nhân viên có thể nói đại mẹ k h o á kỹ hoàn toàn chính là thằng cấp b ả n gạo siêu thị vô luận nhân viên lòng cảm mến hay là sức chiến đấu đều mạnh ngoại hạng tô bạch hoàn toàn không cần lo lắng rời đi trong khoảng thời gian này đại mẹ khoa kỹ sẽ không kiếm tiền tô bạch lo lắng chính là đám gia hỏa này vì để cho công ty lớn mạnh làm ra yêu thiêu thân gì đến l i ê n lấy đơn giản nhất nghe khuyên tới nói tô bạch biết cái gì khuyên có thể nghe cái gì khuyên không thể nghe hắn có cái nhìn đại cục cùng lâu dài ánh mắt mà đám này nhân viên đây chính là cái gì khuyên đều có thể nghe ă một đường không nói chuyện tại một đám nhân viên vấn ăn âm thanh bên trong tô bạch về tới phòng làm việc của mình nhìn bên ngoài công ty hết thể bình thường nhưng thông qua cùng cổng đối thoại tô bạch đã đ o á n được khẳng định có chuyện gì đang gạt chính mình mà trở lại phòng làm việc kiện thứ nhất làm việc chính là để bí thư tiểu lưu lập tức tổ chức cao quản hội nghị nửa giờ sau xa cách đã lâu đại m ệ khoa k ỹ cao quản hội nghị chính thức ở lầu chót trong phòng họp tiến hành khi từng người từng người cao quản tiến vào phòng họp thời điểm trên mặt cũng không có tô tổng trở về kinh h ỉ ngược lại có loại học sinh tiểu học đầy đủ người trở về trường lao sư sắp kiểm tra kỳ nghỉ làm việc tâm thần bất định cảm giác lao triệu ngươi cái này mồ hôi ra tô tổng trở về ngươi như thế hoàng bộ phận kỹ thuật người phụ trách lao triệu chính không ngừng sát mồ hôi trên trán nghe vậy lao mồ hôi động tác dừng lại ta hoảng ta luôn cuống ngươi chỗ nào nhìn ra ta hoảng tới ngươi đem kỹ thuật nòng cốt toàn điều đi kéo dài hai cái phiên bản hệ thống đổi mới đi làm ngươi đổ bỏ hệ điều hành ngươi không hoảng hốt hoảng cái gì ta căn bản không hoảng hốt tô tổng chẳng những không thể m a n g ta hắn còn phải cảm tạ ta nghe vậy mọi người vẻ mặt chấn động lao triệu các ngươi thật làm ra tới rồi lao triệu ra vẻ thần bí cười một tiếng bắt đầu bán cái nút lập tức đem phải để chuyển hướng phòng thị trường người phụ trách đến là ngươi n ô tổng chúng ta bộ phận kỹ thuật làm hệ điều hành còn nói quá được có thể các ngươi phòng thị trường không hảo hảo thâm canh thị trường càng muốn không làm việc đàng hoàng đi làm cái kia hàng đập hệ thống ngươi liền nhìn tô tổng mắng không mắng ngươi đi nghe nói như thế phòng thị trường ngô tổng lập tức cũng làm mồ hôi lạnh ứa ra bất quá cũng đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong lý do thoái thác vì sao kêu không làm việc đàng hoàng chúng ta là căn cứ người tiêu dùng đề nghị nghe khuyên nghe khuyên còn có sai rồi lại nói ta đây coi là cái gì cùng một ít bộ môn so ra cái kia đều không cứ gọi sự tình một trận nói nói hay lắm mấy cái cao quẳng lau mồ hôi nấm lo sợ Mà đại ú lúc n này, phòng g họp đ mễ ô n b khoa kỹ viên tầng cao nhất trong phòng họp rõ ràng mở ra điều hòa không khí làm lạnh có thể từng cái cao quản lại mồ hôi thẳng trôi công ty nguyên lão ngành tài vụ lý tả nhìn thấy không khí ngột ngạt dẫn đầu đứng ra làm người tốt t ô tổng ngài không có ở đây trong nửa năm này công ty công trạng c ũ n g so sánh với chướng vượt qua hai trăm tám lãi dòng nhuận vượt qua còn không đ ợ i lý tả nói xong tô bạch trực tiếp đưa tay đánh gãy đi lý tả n g ư ơ i biết ta không muốn nghe cái này công ty kiếm tiền tô bạch đã sớm dự liệu được đồng thời những năm này bởi vì tô bạch chấp hành lợi tức thấp nhuận xét lược xem như cho trên công ty một đạo kim cô chú còn t ậ n lực chậm lại kiếm tiền tốc độ và không tô bạch đều không cần đi d à y vỏ gạo siêu thị chỉ là bọn này nhân viên đều có thể đem chính mình đặt lên lòng quốc nhà giàu nhất bảo toàn mà nhìn thấy tô bạch kiếm phong trực chỉ lý tả lão hảo nhân này cũng không nói chuyện không khí của phòng học lần nữa khẩn trương lên nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào cuối cùng hay là bộ phận kỹ thuật người phụ trách lao triệu kiên trì đứng lên tô tổng ta kiểm điểm kiểm điểm cái gì ta điều đi phần lớn kỹ thuật nòng cốt kéo dài hai cái phiên bản hệ thống đổi mới trì hoãn phiên bản đổi mới chuyện này có thể lớn có thể nhỏ thật muốn hướng lớn truy cứu để muốn thay người nhưng làm gạo trưởng môn nhân tô b ạ c h lại thế nào không hiểu rõ công nhân viên của mình đâu điều đi kỹ thuật nòng cốt ngươi đang làm h ạ n mục đ í c h lao triệu gật gật đầu hiện hệ đ ề u hành. Nghe h là gạo được điều h à h tại b c h Hồ nháo, nhấn mạnh h quả quyết mảy. ta rất nữ n ề điều u lần hành rồi, gạo hệ chủ ạ tại y chuyện nhanh chiến nhiệm vụ, không Hiện phải chiều. h vừa dài vụ, kỳ lược c một sớm một chiều. Hiện tại chủ lưu điện thoại hệ điều hành chỉ có hai cái một cái là hoa quả một cái là an d roi d hoa quả là bế nguyên chỉ cấp chính mình dùng vì cùng hoa quả cạnh tranh cấp ca hệ điều hành an d r o i d tiến hành khai nguyên hấp dẫn đại lượng điện thoại công ty vào ở mà gạo điện thoại dựa vào hàng nội địa chỉ của khởi đã hoàn thành toàn phần cứng tự chủ duy chỉ có chỉ còn thiếu hệ điều hành cuối cùng này một khối ghép hình cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại gạo điện thoại hiện tại vẫn như c ũ chiều sâu khóa lại hệ điều hành an d ờ roi đồng thời bởi vì gạo chuỗi sinh thái nguyên nhân cùng hệ điều hành an d lờ do khóa lại đã càng ngày càng sâu làm như vậy mặt ngoài cũng không có ảnh hưởng gì nhưng trên thực tế lại đem m ệ n h căn tử giữ tại nước ngoài công ty trong tay một khi an d ờ roi đoạt thở sẽ là gạo điện thoại di động thai hỏa ngập đầu cho nên tại đại mễ khoa ký thành lập mới bắt đầu tô bạch liền hạ đặt gạo hệ điều hành dài vừa kỳ chiến lược nhiệm vụ chỉ tại nghiên cứu ra hà nội địa hệ điều hành đoạn viện ngoại hải ỉ lại từ đại mễ khoa ký thành lập đến nay nhiệm vụ này đã bí mật tiến hành mười năm lâu long quốc kỹ thuật cất bước muộn nội tình mỏng tô bạch cũng không nghĩ tới ăn một miếng thành người mập mạng chỉ cầu mài nước công phu đến cái nước chảy đá mòn nghĩ không ra bộ phận kỹ thuật thế mà thừa dịp chính mình không tại đem kỹ thuật nòng cốt điều đi đi làm hệ điều hành công quan món đồ kia là tốt như vậy công quan đang lúc tô bạch chuẩn bị phê bình lao triệu l ô mãng t á t phong lúc đột nhiên tô bạch liếc thấy lao triệu trên mặt bình tĩnh tự nhiên biểu lộ ý thức được không thích học sau tô bạch thăm dò t i ế hỏi các ngươi không phải là chỉ gặp ở trước mặt tất cả mọi người khi t u ậ n bộ lao triệu từ trong túi của mình móc ra tiểu mới nhất gạo thí nghiệm cơ đặt ở trên b à n hội nghị t r ư ớ c đi trực tiếp trượt đến tô b ạ c h trong tay thừa dịp tô b ạ c h cầm điện thoại di động lên khoảng cách lao triệu đắc ý giới thiệu nói sử dụng công ty của chúng ta tự nhiên danh sơ lập trình ngôn ngữ bởi vì tiếng trung tin tức ỉn trọng tỷ quan hệ ngữ pháp càng thêm ngắn gọn hiệu suất cao nguyên bộ tổng thể khai phát hoàn cảnh bao hàm dấu hiệu b i ê n dịch điều chỉnh thử giới diện thiết kế các loại một loạt công cụ khai phát hiệu suất tăng lên mấy lần bởi vì phân bố thức cơ cấu nguyên nhân duy trì nhiều thiết bị nhiều bình đại không có khe hở h i p đồng các loại khảo thí số liệu đã đổi mới hơn và lần ta không dám nói miêu sát hoa quả hệ thống nhưng gợi t ạ i hoa quả hệ thống trên cổ hô mặt vấn đề không lớn nói xong lão triệu rất có giang hồ khí tức đối với đang ngồi tô b ạ c h cùng một đám cao quán chắp tay ô n quyền chư vị chúng ta bộ phận kỹ thuật với năm m à i một kiếm may mắn không làm được bệnh lúc này tô b ạ c h cầm tí h n g h i ệ m cơ thể nghiệm lấy hoàn toàn m ớ i hệ điều hành cùng tơ lụa trôi chạy cảm giác một mặt hoàng hốt có thể nói c h ư ui thiết kê còn có khiếm khuyết cùng tì vết bên ngoài gạo hệ điều hành hoàn toàn treo lên đánh hoa quả cùng ăn đ rồi đây chính là hệ điều hành a không nói khoa t r ư ờ n g chút nào để bù trong nước kỹ thuật sản nghiệp lại một hạng t r ố n g không nó hàm kim lượng không thua kém một chút nào gạo siêu thị sinh ra cái này cũng đại biểu cho không lâu về sau gạo điện thoại tướng dẫn đầu hoàn thành toàn tự chủ hàng nội địa hóa trở thành long quốc kỹ thuật sản nghiệp mới tinh sự kiện quan trọng ai có thể nghĩ tới à chính mình về nghi thành một chuyến chơi tay lớn cải biến châu ngựa thời đại trở thành lộng triệu nhân mà công nhân viên của mình so với chính mình đến cũng không nhường chút nào một tay hệ điều hành cho tô bạch đều cả chết lặng công nhân viên của ta mạnh như vậy đơn thuần trực tiếp kinh tế giá trị mà nói bởi vì gạo điện thoại sử dụng cốc ca hệ điều hành ăn d ờ roi bình quân mỗi bộ điện thoại đều muốn hướng ăn d ờ roi giao nạp một t nguyên phí độc quyền dùng mà tô bạch chính mình lãi dòng nhuận mới 200 t khối tương đương với tô bạch mỗi cho mình kiếm 200, l ạ i giúp cốc ca kiếm 180. hàng năm cốc ca đều muốn từ đại mễ khoa k ỹ chia cắt đi mấy chục tỷ lợi nhuận đây cũng là vì cái gì hàng năm tô bạch đều muốn đem công ty lợi nhuận đại bộ phận đều đầu tư tại nghiên cứu phát minh bên trên nguyên nhân cha có mẹ có vĩễn so già kem chính mình có mà bây giờ trong mười năm con số trên trời đầu nhập rốt cục thu được hồi báo cái này còn b ẹ n b ẹ n chỉ là phí độc quyền không nói khoa t r ư ơ n g chút nào đem cái này gạo hệ điều hành đơn sách đi ra đều có thể tạo một cái long quốc nhà giàu nhất Tốt,、đến、tiếp sau làm việc lập tức triển phát hành kỳ bảng giờ giấc. Đem hệ thống tuyên bố làm các bộ môn công tác ưu tiên nhất cấp, ra sức bảo vệ các hạng công tác thuận lợi tiến Tô thuật Triệu. Triệu, tất tham bố đến định Đem chế ngày hành bảng môn công hạng công hành. Nói xong, Tô Bạch nhìn việc khai, giờ giấc. lợi lập cấp, phía sau sức ra Lao Lao ưu làm làm vệ về hệ các các Bạch cả kỳ kỹ bộ bảo bộ d tiền mặt ban thưởng cái gì có thể có đương nhiên được bất qua tôi h chúng ta thương lượng một chút có một cái không quá thành thục đề nghị thật sao xem ra tiền mặt ban thưởng đối với đám này nhân viên đã lực hấp dẫn không lớn thấy thế tô bạch cũng không cự tuyệt nói đi muốn cái gì ban thưởng chỉ gặp lao triệu cười đến cùng hoa cúc mở giống như chúng ta liền nghĩ có thể hay không tại khu vườn cửa chính là một mặt tường tường trên tường lại khắc vài cái chữ to khắc cái gì chữ lao triệu nhẹ gật đầu bề ngoài như có chút không có ý tứ cũng không nhiều liền sáu cái chữ bộ phận kỹ thuật m ư b ư ớ nhất vừa dứt lời còn không đ ợ i tô bạch nói chuyện đâu nguyên bản an tĩnh trong phòng họp lập tức vỡ tổ phòng thị trường n ô tổng thậm chí kém chút leo đến trên b à n hội nghị đi kéo lao triệu cổ áo liền ngay cả người hiền lành lý tả hiện tại cũng đứng lên chống n ạ n h mắng lên l a o triệu ngươi chờ ta lập tức liền đem ngươi cho nữ mc khi bảng nhất chuyện của đại ca cho ngươi lão bà nói chương một trăm ba mươi bảy cứ tới ta còn bị được chương một trăm ba mươi bảy cứ tới ta còn bị được cuối cùng vẫn tô bạch ra mặt lao triệu mới tránh khỏi một trận quả đấm về phần bộ phận kỹ thuật muốn bắt thường xem ở hơn b ạ n tên kỹ thuật viên mười năm lúc kiếm văn thượng tô bạch hay là đáp ứng chỉ bất quá bộ phận kỹ thuật ngưu bức nhất sáu cái chữ lớn tại cái khác bộ môn mánh liệt kháng nghị cùng tô bạch cực lực điều đỉnh bên dưới bị thay đổi thành bộ phận kỹ thuật rất ngưu bức từ đó một trận p h o n g ba lúc này mới dập tắt lao triệu sự tình cuối cùng kết thúc xem như cho tô bạch một cái kinh hỷ lớn có thể tô bạch lại không quên những bộ môn khác nhìn xem từng cái còn tại cùng lao triệu n h a r ă n g chừng mắt cao quản đi lao triệu giấu giếm ta đem hệ điều hành công q u n các ngươi đâu lại chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ có bộ phận kỹ thuật dẫn đầu lần này những bộ môn khác cũng không có như vậy hư chỉ gặp phòng thị trường nô tổng liếm lắp khuôn mặt tươi cười đứng lên tô tổng chúng ta phòng thị trường phát triển ngài lương tâm nghe khuyên hưu lương tác phòng đem người sử dụng đề nghị xem như cao nhất tôn chỉ, đem ngài tô b ạ c h trực tiếp đánh gãy nói sự tình nhìn thấy tô b ạ c h không để mình bị đẩy vòng vòng nô tổng xoay người từ dưới bàn móc lấy cái gì một bên móc còn một bên giải thích nói chúng ta đi cũng không làm gì chính là có người sử dụng phản ứng hiện tại trên thị trường cố định cánh máy không người lái khó dùng cái này không nước ngoài bốn chục chương trình khai nguyên sao Liên làm lái nhiều cái người nói tiếp dưới cái yêu ảnh nghị chúng ảnh không chuyện, ngô tổng trực tiếp từ dưới bàn móc ra một cái bốn có chụp thích, chụp chỉ trực móc c rất ra ta một từ một h đề đầu gặp kẻ máy ây n tình trên bàn hội nghị. giá hỏa hội sự đặt ở chính là cái đồ chơi này nghe tới máy không người lái cùng bốn chục chương trình thời điểm tô bạch đã cảm thấy có chút có n h a i mà khi nhìn thấy ngô tổng móc ra ra hỏa lúc tô bạch trực tiếp chừng lớn hai mắt ngoa ạ tạo các người đem cái đồ chơi này tạo ra tới rồi đại giang máy không người lái lúc trước tô bạch đại học bỏ học lập nghiệp thời điểm cũng muốn làm tới dù sao kiếp trước đại giang danh xưng máy không người lái lĩnh vực độc rất thú chiếm cứ toàn thế giới tám mươi số lượng có thể nói đại giang máy không người lái thể lượng hoàn toàn so ra mà vượt gạo điện thoại có thể bởi vì dòng thời gian khác biệt thế giới này bốn chục chương trình vẫn không có mở ra nguyên lại thêm tô b ạ c h lúc đó đã đem gạo điện thoại cho làm đến quỹ đạo liền dần dần đem chuyện này đem quên đi có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính mình bọn này nhân viên thế mà đánh b ừ a lầm lấy trực tiếp đem tiếp trước đại giang máy không người lái làm cho đi ra nô tổng ngay từ đầu còn lo lắng tô mạch nói bọn hãn phòng thị trường không làm việc đàng hoàng thẳng đến nhìn thấy tô mạch ánh mắt khiếp sợ sau lúc này mới yên tâm k h n g ít Khu khu, vì nghiên cứu p á trước minh cái này, gạo máy môn máy cái người lái, chúng ta chuyên môn đảo hai cái đội này không chúng chuyên cùng quân đội hợp tác máy bay gạo đảo ta t ự c thăng không bay khống kỹ s hiện nhập hơi nhiều, nhưng là chúng ta làm qua thị tại tiền triệu, điều trường vượt ta tra. t kỳ đầu đã qua qua ư r mặc làm dù là mắt dân dụng hàng đập thị trường dự tính có vài c h ủ c ước quy mô có khả quan đầu nhập sản xuất so nhìn ra được nô tổng vẫn có chút khẩn trương dù sao làm phòng thị trường người phụ trách hãn quyền tự chủ hạn hạng mục tiền vốn chỉ có một trăm triệu bây giờ vì một cái máy không người lái liền tiêu xài một phần ba bất quá vì bỏ đi tô tổng lo nghĩ nô tổng tận lực vẽ lên một cái vài tỷ bánh nướng kiếm lời vài tỷ sự t ì n h đầu nhập cùng mấy chục triệu hơn nữ không quá p h ậ n đi lúc này tô bạch giả bộ như một mặt bình tĩnh uống nước nghe được ngô tổng nói hàng đập thị trường có vài tỷ quy mô thời điểm kém chút nhịn không được một ngụm n ô tới vài tỷ ngươi sợ là quá coi thường trước mặt ngươi tiểu g i a hỏa cái đồ chơi này không phải vài tỷ đơn giản như vậy à tương lai thị trường quy mô đây chính là mấy trăm tỷ a nhưng mà này còn không phải nó hình thái cuối cùng hình thái cuối cùng là thêm cái treo đỡ phụ lên mấy cái nhỏ tương đương tạc đạn ở trên chiến trường bay lệ trời đến mức cải biến chiến tranh vùng định sau chiến tranh các cục đây cũng là lúc trước vì cái gì tô bạch hay là lựa chọn gạo điện thoại di động nguyên nhân bởi vì đại giang máy không người lái cái đồ chơi này đi kiếm tiền là kiếm tiền nhưng cuối cùng tránh không được hay là biết bay hướng chiến trường cho tô bạch mang đến tiền t h o ạ i đến không hết người nói không tạo đi nó thị trường mấy ngàn ước người nói tạo đi có người lấy nó treo tạc đạn mà lúc này n ô tổng nhìn xem tô bạch khó khăn ánh mắt còn tưởng rằng tô tổng đối với hạng mục này t i ề n cảnh không quan trọng tô tổng nghe n ô tổng thăm dò tính họ tham vương bít lấy cái chán tô bạch k h á c k h o tay tạo đi tạo các ngươi vui vẻ là rồi các ngươi thanh cao các ngươi không tầm thường ta một cái làm lão bản tại nghi thành tân tân khổ khổ nửa năm mới làm cái gạo siêu thị người ta vòng tư bản lại là phóng hỏa lại là ám sát viên náo cả nước đều biết ta lại là trương lương kế lại là thang leo t ư ờ n g tam thập lục kế đều chơi toàn bộ mới khiến cho gạo siêu thị đứng vững góc chân mở ra khuyết trương bộ pháp có thể các ngươi đâu các ngươi một đám nhân viên ở ta nơi này cái lao bản không có ở đây tình hồn dưới cứ như vậy vô thanh vô tức lại là toàn thế giới thứ ba quan hệ điều hành lại là giá thị trường mấy ngàn ước máy không người lái không phải các ngươi có suy nghĩ hay không hỏi đến ta cái này làm lão b ả n cảm thụ á dạng này rất đau đớn lao b ả n tự tôn đó a các ngươi dạng này ta thật mất mặt đó a lúc này tô bạch trong lòng có mười không không không câu mở mở tờ không biết c o nên n nói hay không đưa tay ra hiệu không hiểu thấu giúp mình kiếm lời mấy n g à nước n ô tổng toa hạng lập tức lại một mặt không nói nhìn về phía mặt khác cao quản còn gì n ữ a không còn có vị kia trang bội phạm chuẩn bị muốn nhảy ra đánh ta người lão b ả n này mà sao có cái gì chiêu xử hết ra đi ta bị được nhìn thấy phòng thị trường n ô tổng đều vượt qua kiểm tra mặt khác cao quản càng là yên tâm không ít một giây sau một cái khác bộ môn cao quản đứng lên đồng thời từ dưới đáy bản tốn sức ba lạc ôm ra một cái đại gia hỏa hh tô tổng đây là chúng ta bộ môn mấy cái cao tài sinh làm ra bốn chân mô phỏng sinh vật người máy gọi thép trứng làm là làm ra tới đầu nhập cũng không cao nhưng luôn cảm thấy không có gì tác dụng hiện tại định vị là gia đình máy móc s xử vật nếu không ngài xem một chút nhìn thấy thép trứng thời điểm tô bạch cả người cũng không tốt thân mẹ nó gia đình máy móc s xử vật kiếp trước nào đó mét vừa mới ra mắt liền bị quân đội tịch thu thiết đản thế mà cũng bị các ngươi làm ra tới rồi không phải ta không ở nhà thời điểm các người đến cùng làm gì ai nhìn xem bị thao túng ở văn phòng trên mặt đất xoay chuyển nhảy bọn bị một đám cao quản hô to thần kỳ thép trứng một đầu mồ hôi lạnh tô bạch trực tiếp phất phất tay không có gì chi dùng trực tiếp bán cho quân đội đi à. không dùng còn có thể bán cho quân đội không giao cho quân đội còn có thể làm gì chẳng lẽ đưa ra thị trường gào to chờ lấy lại bị quân đội tịch thu còn không bằng trực tiếp bán cho quân đội tới thực sự phất phất tay ra hiệu đối phương sau khi ngồi xuống ngay cả thép trứng cũng ngồi xuống thấy thế tô bạch càng là một mặt im lặng còn gì nữa không một giây sau lại có mấy cái cao quản hiến vật quý giống như từ dưới đáy bàn ôm ra nhiều loại g i a hỏa sự tình tô tổng đây là nước ngoài người sử dụng đề nghị chúng ta làm ống thép liền ngài thấy được không được làm được nói chúng ta liền đầu tư đại lượng sinh sản tô bạch xem xét xong lai dương ống thép cũ n g tới tô tổng nước ngoài người sử dụng gần nhất bắt đầu đại lượng sử dụng bình gas đề nghị chúng ta đại lượng sinh sản bình gas ngài thấy được không được làm được nói chúng ta cũng liền liên hệ xưởng sinh sản tô bạch xem xét xong hủy đi lâu thần k h mẹ nó ta đã nói rồi không có khả năng cái gì khuyên đều nghe thì ra bàn hội nghị phía dưới là cái kho quân dụng thì ra lúc ta không có ở đây đám này cái gì khuyên đều nghe nhân viên đem ta đại mễ khoa kỹ làm thành gạo quân công chương một trăm ba mươi tám vẫn thật là không phải t o à n g i a không gặp gỡ chương một trăm ba mươi tám vẫn thật là không phải t o à n g i a không gặp gỡ sự thật chứng minh đại mễ khoa kỹ coi như không có tô bạch cũng không chậm trễ kiếm tiền ngược lại còn có thể kiếm được càng nhiều nhưng sự thật lại một lần chứng minh đại mễ khoa kỹ thật đúng là không thể không có tô bạch không có tô bạch trưởng môn nhân này nhìn chằm chằm một đám cái gì đều nghe khuyên nhân viên không chừng sẽ làm ra cái gì vậy đến cứ như vậy phát triển tiếp đoán chừng đều có ngoại quốc hộ khách cho đại mệ khoa ký đề nghị tạo đạn hạt nhân dòng giã bỏ ra ba ngày thời gian tô bạch mới kỹ thuật chứa đựng công ty hơn mười nguy hiểm hạng mục một lần nữa để đại mệ khoa ký đi đến quỹ đạo liên quan tới gạo quân công lưu đến tạo sau xe cắt vào phương thức là công nghiệp lớn do xét đến lúc đó nhân vật chính sẽ phát hiện công nhân viên của mình ở trong n ấ y lỏng kỹ thuật chứa đựng rất nhiều nghịch thiên đồ vật sau giờ ngọ trong văn phòng tô bạch đang đối mặt lấy máy tính một lần nữa kiểm kê lấy gạo tập đoàn n h i ệ p vụ quy hoạch gạo siêu thị tại chu bằng phi dẫn đầu xuống đã mở ra khuyết t r ư ờ n g bộ pháp đồng thời chu bằng phi ra hỏa này đẩy n ã tô b ạ c h nông thôn vây quanh thành thị sơ kỳ chiến lược dùng chu bằng phi lời nói nói hiện tại gạo siêu thị tại thu hoạch được dân chúng ủng hộ tình h ư n g dưới chỗ đến đánh đâu thằng đó đã sớm vượt qua địa lợi hạn chế dẫn đầu chiếm t r ư ớ c một hai tuyến thị trường chen đi ốc nhị mã cầm đầu đầu tư bên ngoài thương siêu mới là thượng sách không biết vì sao tô b ạ c h luôn cảm giác chu bằng phi ra hỏa này đang cùng mình lao đông ra ốc nhị mã đối n ị c h trong chuyện này lộ ra nhất là tích cực đến mức ra hỏa này trực tiếp đem tô mạch trong ba năm hoàn thành lòng quốc toàn bao trùm kế hoạch tại r rút triệt trùm, ự c chỉ tiếp Một thành dưới. khi đến ngắn năm hoàn g để bao là o s ê u tôn h hàng thể ị là năm liền có t bạch m a g đến v ư ợ tính qua băng nghe quân y ngăn bây giờ gạo nhật hóa phẩm đã mở rộng đến mấy chục cái phẩm loại nếu không phải tôn tính chậm lại bộ pháp quy mô sẽ còn càng lớn cho dù dạng này một cái nho nhỏ gạo nhật hóa phẩm sự nghiệp bộ hàng năm cũng có thể là tô bạch mang đến vượt qua hai mươi tỷ lãi do nhật cái này còn không có tính hàng năm gạo tiêu chuẩn liên minh hướng tô bạch giao nạp mấy trăm ước quản lý phí cuối cùng là tô bạch bản cơ bản đại mễ khoa kỹ vừa nghĩ tới đám kia nhân viên tô bạch đều sọ não đau bây giờ đại mễ khoa kỹ tại một đám nghe khuyên nhân viên tao thao tác bên dưới đã hoàn toàn vượt qua tô bạch mong muốn nguyên bản đại mễ khoa kỹ giá thị trường hai nghìn nước ra mặt hàng năm có thể vì tô bạch mang đến hơn bốn mươi tỷ lợi nhuận mà bây giờ đại mễ khoa kỹ có gạo hệ điều hành thanh này đón sát thủ mong muốn giá thị trường trực tiếp tiêu thăng còn nhiều gấp đôi còn có gạo máy không người lái trong vòng mấy năm cũng là tô bạch mang đến khổng lồ ích lợi căn cứ phòng thị trường làm ra mong muốn í c lợi riêng là năm nay tô bạch mong muốn í c lợi bảo thủ sẽ tăng trưởng vượt qua một trăm ba mươi tỷ giá trị bản thân sẽ trực tiếp tiêu t h ă n g đến ba trăm năm mươi tỷ tải h ư u trọng yếu là long q u ố c nhà giàu nhất thẩm nhất huy bởi vì chín trăm chín mươi sáu phút báo sự kiện s ử p h ò n g hiện tại long q u ố c nhà giàu nhất giá trị bản thân là hai nghìn chín trăm ước cứ theo tốc độ này tại cuối năm trước đó tô bạch liền sẽ trở thành long q u ố c nhà giàu nhất mà năm nay tô bạch mới hai mươi chín tuổi cái này cũng liền mang ý nghĩa long cốc trong lịch sử sắp sinh ra chủ v ị hai mươi nhà giàu nhất đồng thời gạo siêu thị gạo hệ điều hành c ù n g gạo máy không người lái ba đầu đồng tiến tình hồ dưới tô bạch tài sản lại một lần tiến nhập nhanh chóng tăng t r ư n g kỳ dự tính trong vòng năm năm tô bạch tài sản liền có thể đạt tới v ạ n ước quy mô trở thành long quốc cái thứ nhất v ạ n ước phú hào đồng thời cũng có chủng kích thế giới nhà giàu nhất một liếng nam nhân một đời chính là như vậy luôn luôn đang không ngừng chinh phục từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến trăm tỷ phú hào lại đến long quốc nhà giàu nhất lại đến thế giới nhà giàu nhất tựa như từng t o à núi cao không ngừng bị tô bạch nhìn lên chinh phục dẫm tại dưới chân bất quá muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất hiển nhiên không có đơn giản như vậy tô bạch kéo qua bàn phím tại trình duyệt bên trên đưa vào năm nay thế giới phú hào bảng xếp hạng bây giờ thế giới nhà giàu nhất đặc biệt dễ thấy ngài long tư khắc mã bảy mươi sau một cái nam phi lớn lên bạch nhân tiểu tử mười bảy tuổi đi ra nạp lớn đọc sách sau đó quanh đi quẩn lại đi là o ư n g quốc đáng lưu ý chính là tư khắc mã cùng tô bạch một dạng đều là đại học bỏ học đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khác biệt chính là tư khắc mã sớm tại số không m ư ờ năm liền thông qua sáng lập đại danh đỉnh đỉnh bầu trời cao thăm dò công ty tại toàn thế giới thanh danh lan truyền lớn sau đó đặc biệt tư kéo ô tô thành lập càng là vang dội toàn thế giới trọng yếu nhất chính là năm ngoái mặt tư khắc mã lai một đợt đánh cược đại tuyển trung trực tiếp quay con troi phổ xuyên tại phổ xuyên thành công được tuyển sau cũng làm cho có tổng lòng chi công tư khắc mã kiếm được đầy b u ồ n đầy b á t bây giờ tư khắc mã gần hơn hai nghìn tỷ giá trị bản thân h ổn thỏa thế giới nhà giàu nhất bảo tọa có thể nói tại quốc gia phương tây tư k ắ c mã chính là vốn liếng giới giống như thần tồn tại so với tư k ắ c mã hiện tại tô mạch mới vừa vặn khai hỏa danh tiếng của mình thời đại tạp chí lần thứ nhất tướng vị này đến từ phương đông thương nghiệp thiên tài hiện ra ở toàn thế giới trước mặt bởi vì cái gọi là thế giới đại võ đại có gan ngươi liền đến ở trong nước vạn chúng chú m ụ tô bạch tại tàng long hỏa hổ thế giới trên sân khấu h i ệ n nhiên liền không quá đủ nhìn cho dù là trong vòng năm năm tô bạch tài sản tăng giá trị tài sản đến vạn đức cấp bậc khoảng cách tư khắc mã vẫn như cũ có t r ê n l ệ n h không nhỏ nói trắng ra là hay là thể lượng mang tới t r ê n lệch vô luật là gạo điện thoại siêu thị hệ điều hành hay là máy không người lái thể lượng đều không đủ lớn mà tư khắc mã liền một dạng đặc biệt tư kéo liền có khổng lồ 1,6 vạn ước thể lượng nghiền ép tô bạch một đống một vặt nói cách khác tô bạch muốn trùng kích thế giới nhà giàu nhất nhất định phải tìm tới kế tiếp đại thể số lượng thị trường hay là biện pháp cũ đạo văn đi theo tư khắc mã tạo xe lần này có thể cùng ốc nhĩ mã không giống mới ốc nhĩ m ã chuẩn nhập môn hạm cũng không cao k ỹ t h u ậ t độ khó cũng không lớn mượn long quốc đặc thù tình hình trong nước tô bạch mới sáng tạo ra gạo siêu thị thần thoại nói trắng ra là tô bạch là ở lúc đại thế bên trên nhưng tạo xe liền hoàn toàn khác biệt kỹ thuật bậc cửa cao mấy cái cấp bậc rất ăn kỹ thuật tích lũy người ta tư khắc mã là từ hàng t i ê n khoa k ỹ chuyển ô tô công nghiệp xem như hàng duy đà kích tự nhiên có năm chắc mà đại mễ khoa k ỹ là từ điện thoại khoa học kỹ thuật chuyển ô tô công nghiệp hoàn toàn là từ số không cấp bước không có mười năm tám năm tô b ạ c h hoàn toàn không bỏ ra nổi đồ vật ra h ư n đến đương nhiên ngươi nếu là nói là một cái phương án chỉnh hợp thường tìm một đống ô tô nhà cung cấp hàng là mấy cái mô tô điện cụt tin lại hướng trong xe dùng lực nhét tủ lạnh tv sofa lớn cái t i ê nhanh chỉ cần có tiền một năm nửa năm liền làm xong lại tìm một đống xe bình người cùng truyền thông thổi một đợt chờ lấy kiếm tiền là được đối với tô bạch tới nói cái kia không gọi tạo xe gọi là mua linh kiện đủ xe có thể nói đi thì nói lại ốp nhị mã dạng này quả hầm mềm có một cái để tô bạch bóp cũng không thể rồi đã muốn đại thể số lượng lại muốn đê môn hạm nào có nhiều như vậy công việc tốt đ a thỏa mãn tô bạch nhu cầu thị trường cứ như vậy mấy cái quân công kỹ thuật yêu cầu cao hơn bình thường xuyên qua mang hệ thống mới dám làm nguồn năng lượng càng đừng suy nghĩ nước sâu đến dọn người ý n g dược còn không bằng tạo xe tạo xe bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tranh lệch như thế vừa so sánh xuống tới vẫn thật là tạo xe độ khó thấp nhất nhìn nhìn lại trên màn ảnh máy vi tính tư khắc mã tấm hình tô bạch đ i ê n c u ồ n g bôi ra đầu vẫn thật là không phải đoàn già không gặp gỡ t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín lương tâm của ta cũng không chỉ mấy trăm ước mấy ngày n à y tô bạch rất đau đầu một tên thành công thương nhân đều là đi một bước nhìn mấy bước còn không có chính thức trở thành long quốc nhà giàu nhất tô bạch liền đã ở tay chuẩn bị đâm tư k ắ c mã đít mắt cái này đít mắt là đâm định có thể làm sao đ â m tô bạch luôn luôn không quyết định chắc chắn được dù sao tư khắc mã có bầu trời cao thăm dò khổng lồ kỹ thuật dự trữ tạo lên xe tới thuận buồn sùi gió mà tô bạch muốn cái sau vượt cái trước vượt qua đặc tư lạc độ khó kia rất lớn đến mức mấy ngày nay tô bạch đều đang tìm kiếm kiếm t ẩ u tiên h phong biện pháp muốn dùng góc độ đổi kỹ thuật đang lúc tô bạch do dự lúc cùng nghề lần nữa phát huy tác dụng trọng yếu trên trời này bữa trưa tô bạch mới từ phòng họp đi ra bí thư tiểu lưu liền cầm điện thoại chạm mặt tới tô tổng lương lão điện thoại nghe được là lương lão tô bạch miệng hơi cười à, Ta Đánh cực chính là tô bạch nhân phẩm. chuyện á i tỷ, x này đều đi qua hơn một tháng lương lão tài gọi điện thoại đến không thể không nói để vòng tư bản kiếm tiền đó là một cái so một cái chạy nhanh có thể ngươi nếu để cho bỏ tiền so giết bọn hắn còn khó chịu hơn vô luận như thế nào tiền này cuối cùng vẫn là để tô bạch cho móc lấy tô bạch một mặt ý cười nhận lấy điện thoại vui tươi hớn hở đạo lao sư bọn hắn cuối cùng đem tiền chuẩn bị xong ngài yên tâm ta hiểu tại phục đản đại học mới xây một tòa lầu dạy học lấy tên của ngài mệnh danh đang lúc tô bạch cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị lấy tiền lúc điện thoại đối diện lương lão trong ngôn ngữ lại ấp á ấp úng cái kia chuẩn là chuẩn bị tốt bất quá không phải tiền tô bạch xứng sở không phải tiền đó là đất trống bất động sản cái kia vấn đề không lớn chỉ cần giá trị năm mươi tỷ là được đối với điểm này tô bạch cũng không có quá lớn để ý dù sao cũng là năm mươi tỷ thả ngân hàng lấy l ợ i đều d ọ người lấy vòng tư bản bản tính đụng nhiều như vậy tiền mặt cho tô bạch s á t suất cũng không lớn mà điện thoại đối diện lương lão lần nữa nhăn nhăn nhó nhó đứng lên là cổ phiếu nghe được cổ phiếu hai chữ tô bạch đầu đều lớn rồi cái gì là một nhà hoàn toàn cổ phần k h ô n g chế đưa ra thị trường công ty giá trị năm mươi ba tỷ cổ phiếu mọi người đều biết xí nghiệp đưa ra thị trường sau bởi vì tỷ số k nhân giá cổ phiếu liền sẽ bị phóng đại n lần nhưng giá cổ phiếu cùng giá trị thực tế hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau giá trị 53 tỷ cổ phiếu khả năng thực tế tài sản ngay cả năm tỷ cũng chưa tới lúc này tô bạch tức giận tới mức muốn dập chân thật không hổ là vòng tư bản a ta cùng bọn hắn tâm liên tâm bọn hắn cùng ta chơi đầu góc không có sai vòng tư bản đáp ứng tô bạch điều kiện thi hành gạo đãi ngộ cùng lợi tức thấp luận xét l ư ợ n g nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa vòng tư bản thật sự đem tô bạch làm bằng hưu thi hành gạo đãi ngộ cùng khanh tô bạch cũng không xung đột dù sao nơi tô bạch có nhân phẩm được công nhận chúng ta vòng tư bản không có lương tâm cũng là công nhận ngươi không phải muốn năm mươi tỷ sao chúng ta cho chẳng những cho còn nhiều cho ba tỷ cái gì không hài lòng vậy ngươi cũng không có sớm nói cổ phiếu không phải tiền lại nói một khi ngươi tô bạch công khai tiếp nhận nhà này đưa ra thị trường công ty lấy tô bạch lực ảnh hưởng công ty này cổ phiếu nhất định tăng gọn chỉ cần tô bạch nguyện ý xuất hàng người mua đều có thể bạc bể đầu các ô út năm mươi tỷ còn không phải dễ dàng nhìn bên ngoài tô bạch cũng không có tổn thất gì có thể sự thật thật lạ như vậy phải không tại long quốc giới kinh doanh lưu truyền một câu nói như vậy thường con không bảo mặc tử về xe tô bạch không lên thị chỉ là tô bạch l à người thanh cao khinh thường cùng nhà tư bản làm bạn không muốn lên thị chơi sáo lộ kiếm tiền mà bây giờ vòng tư bản cho tô bạch đặt một cái bẫy nếu như tô bạch muốn cái này năm mươi tỷ tương đương với trong tay hắn liền có một nhà đưa ra thị trường công ty đồng thời bởi vì tô bạch lực ảnh hưởng công ty này đánh giá giá trị sẽ nên đón b ạ o tăng cái này cũng liền rách tô bạch quy củ mang ý nghĩa tô bạch cũng bắt đầu thông đồng làm vậy tiến vào thị trường chứng khoán kiếm tiền mà nếu như tô bạch muốn bảo trụ lương tâm mình xí nghiệp ra nhân vật thiết lập biện pháp tốt nhất chính là tại không giảm cầm cùng đại tông giao dịch tình hôn dưới trực tiếp xin mời hủy niêm yết một khi hủy niêm yết cái này năm mươi ba tỷ cổ phiếu khả năng giá trị thực tế vẫn chưa tới sáu tỷ nhân dân sĩ nghiệp gia nhân vật thiết lập cùng năm mươi tỷ hai chọn một lựa chọn tô bạch sẽ chọn cái nào đâu không thể không nói vòng tư bản chiêu này sắp thực chơi đến bẩn quả thực là con cóc ghẻ bỏ trên chân không cá người n làm người buồn nôn cầm điện thoại di động tô bạch trở lại phòng làm việc hay người đóng lại phòng làm việc cửa lớn nhà ai công ty bên đầu điện thoại kia lương lão có vẻ như đang ngồi ở máy tính trước mặt mơ hồ còn có thể nghe được bản phím đánh chữ âm thanh ngạch là một nhà trăm phần trăm cổ phần k h ô n g chế công ty vòng tư bản còn không tính quá phận kéo dài mua lại kỳ chờ chút ta nhìn một chút à, à đúng rồi chính là cái này gấu trúc ô tô nghe được gấu trúc ô tô bốn chữ tô bạch vì đó sững sờ chẳng lẽ đây chính là m ệ n h vẫn thật là ngủ gật tới đưa gối đầu tô bạch đều còn tại do dự muốn hay không tạo xe đâu kết quả vòng tư bản liền cho mình đưa một cái xe mong đợi đến đây là buộc chính mình đi đ â m tư khắc mã đ ỉ n h nhãn tiết đ ấ u mà bên đầu điện thoại kia lương lão nghe được tô bạch nửa ngày không có lên tiếng còn tưởng rằng là tô bạch không hài lòng làm người trung gian lương lão lại là tô bạch lao sư tự nhiên không muốn nhìn thấy học sinh của mình c ó xử thực sự không được ta lại tìm bọn hắn nói chuyện tô bạch quả quyết lắc đầu lấy vòng tư bản đánh tính ngươi càng nghĩ đổi bọn hắn càng mạnh hơn ngươi còn đừng không cần ngươi phạm là dám nói cái chữ không bọn hắn vẫn thật là không cho dù sao đều là cắt cỏ đánh con thỏ lấy không tiện nghi bằng cái gì không cần không cần cùng bọn hắn nói công ty này ta tô bạch m u ố n nghe được tô bạch như thế quả quyết liền ngay cả lương lão cũng bắt đầu là tô bạch lo lắng vậy ngươi đi vào trước cửa sổ sát đất tô bạch nhìn ra xa ngoài cửa sổ đây là một đạo tất tuyệt đề ta chỉ có thể lựa chọn hủy niêm yết một khi hủy niêm yết liền mang ý nghĩa nguyên bản giá thị trường vượt qua năm mươi tỷ gấu trúc ô tô cuối cùng rơi xuống tô bạch trong tay chỉ trị giá vài tỷ không duyên cớ thua l ô mấy trăm ứ c tô bạch không đau lòng đối mặt lương lão lo lắng tô bạch lại có vẻ tương đương rộng rãi l ã o sư lương tâm của ta cũng không chỉ mấy trăm ư c mở cái gì quốc tế cho đùa mấy trăm ư c liền muốn mua tô bạch lương tâm nhân vật thiết lập đây chính là tô bạch lập nghiệp m ộ liếng cũng là tương lai t r ù n g kích thế giới nhà giàu nhất tiền vốn ngươi vòng tư bản không khỏi quá coi thường ta tô bạch mấy trăm ứ c liền muốn mua tinh khiết muôn cái dám ăn ngươi vòng tư bản không phải muốn chơi lén ta sao muốn nhìn ta chê c ư ờ i sao ta cũng muốn nhìn xem các loại tương lai nhà này sẽ mong đợi vượt qua đặc tư lạc trở thành giá trị hơn vạn ức cự vô p h á c h thời điểm các ngươi còn cười không cười đến đi ra cho các vị bãi niên chúc mọi người một năm mới toàn gia hạnh phúc thân thể khỏe mạnh vạn sự trôi chảy giả ta liền không mời bình thường đổi mới cũng mời mọi người lý giải một chút tứ xuyên nam nhân ăn kết sắc thực quá bận rộn bảy giờ sáng liền đến chợ bán thức ăn mua thức ăn buổi chiều ta còn muốn tay cầm môi làm cơm tất nhiên t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chân nam nhân làm như tô bạch t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chân nam nhân làm như tô bạch vị tô bạch chiếm đoạt nửa tháng long quốc internet rốt cục khi tiến vào bảy tháng sau nên đón trăm hoa đ ơ n nợ đầu tiên là một vị nào đó một đường minh tinh con riêng tin tức huyên náo xôn xao sau đó lại là đặc biệt lớn bão đẹp nghiên cứu đầu tiên là lai long quốc duyên hải gõ cửa một cái không ai mở cửa sau lại đi vòng đi hoa hoa cuộc sống tạm bỡ làm cho tiền lớn ăn dưa dân mạng tập thể phơi lên bao biểu lộ bảy d ư ớ i ánh trăng tuần theo năm nay thi đại học ra phân cả nước các nơi thí sinh phụ huynh mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu bảy cuối tháng vân tỉnh lệ thành ở vào phía dưới núi tuyết ngọc lòng cao nhị phu cầu trảng hôm nay lần đầu t i ê n treo lên tạm dừng buôn bán thông cáo trên thực tế thì là bị hai vị đại lao đặt bao hết xanh m ơn mận trên đ ồ n g cỏ mang theo màu trắng m ũ lơi ư chai chính là internet nhà máy lớn ưu phương mạng lưới người sáng lập trương hữu long mà chính mân mê cái mông chơi bóng không có chút nào khí chất có thể nói kính dân nam thì là trong nước khách sạn nghiệp cự đầu tiên nhất tập đoàn tổng giám đốc tạ đại phát trên phố chuyên ô n trương ngọc long cùng tà đại phát là thời gian trước hải ngoại cầu học lúc một cái câu lạc bộ nhận biết mà trên thực tế hai cái tổng giám đốc là tại las vegas trên bàn đánh b à i gặp lần đầu tiên lúc đó trương hữu long cầm cái giả cùng hoa muốn trộm gà kết quả bị cầm đỉnh đúng lăng đầu thanh tà đại phát toa hơn ba triệu từ đó về sau hai người xem như không đánh nhau thì không quen biết tà đại phát t r ồ n g mông lên ngắm nửa ngày sau rốt cục dùng một cái cực kỳ quái dị tư thế đem bóng đánh ra ngoài tháo kính dâm xuống nhìn hồi lâu cũng không thấy bóng điểm rơi sau quả quyết đem cây cơ ném cho trẻ bóng một bên hái lấy bao tay vừa đi theo trương h ữ long ngồi lên cầu xa nói một lời chân thật ta những ngày cái gì đen tổng bạch tổng từng cái thân ra mấy trăm hơn ngàn ước nhìn xem dạng chó hình người nhưng trên thực tế không có mấy cái cái mông là s ạ sẽ loại này đảo ngược thiên cương còn đem chính mình mang vào cùng một chỗ mắng thô bị nói như vậy y thuật xuất thân trường hữu long tự nhiên là nói không nên lời thân cao chỉ có một m é t sáu năm t ả đại phát tiếp tục nước miếng văng tung vẽ đời ta bội phục người không nhiều tô bạch tính một cái rất đơn giản người ta mấy ngàn ước thân ra không có một phân tiền trái lương tâm liền sông điểm này ta láo tả phục hắn nói chuyện tà đại phát phối hợp từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá đốt bên cạnh trẻ bóng nhìn thấy chỉ có thể làm không nhìn thấy phun ra một điếu thuốc sương mù tà đại phát lắc đầu nhưng là chúng ta lần này s á c thực quá mức tà đại phát nói dĩ nhiên chính là lần này vòng tư bản dùng gấu trúc ô tô cho tô mạch thiết lập ván cục gài bây chuyện này bất quá cho dù đến hai người bây giờ địa vị tại vòng tư bản cũng chỉ có thể nói ở vào biên giới vị trí căn bản không tới phiên bọn hắn nói chuyện làm chủ nhiều lắm là coi như một cái người biết chuyện ngay tà đại phát đậu đen rauống đốt đốt cây cơ trương hữu long cũng thật sâu thở dài một hơi đối với tô bạch trương hữu long gần như chỉ ở mấy năm trước kinh tế trên diễn đàn chỉ có gặp mặt một lần ngay lúc đó đại mễ khoa kỹ vừa lập nghiệp không lâu q u a y đến điện thoại ngành nghề hôn t i ê n h ấ p đ i ệ n khi đó đứng tại xí nghiệp gia t r ụ ảnh chung trong góc có chút tuổi trẻ tô bạch liền đưa tới trương hữu long chú ý nghĩ không r a n ă m đó chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ đi đi c ư nhiên trở thành lòng quốc lớn nhất lực ảnh hưởng xí nghiệp ra bởi vì hai người cũng không có nghiệp vụ gặp nhau từ khi gạo đãi nổ áp dụng sau trương hữu long ư phương mạng lưới cũng coi là đi theo tô bạch đ n hôi không t cho nên trương hữu long đối với tô bạch cảm quan không sai nếu không phải tô bạch đứng ở vòng tư bản mặt đối lập trương hữu long cũng mười phần nguyện ý cùng tô bạch kết giao mà đối với lần này vòng tư bản cho tô bạch đặt ra bấy trương hữu long cũng chỉ có thể nói hữu tâm vô lực lần nữa đi vào trên đồng cỏ vung mở trẻ bóng sau n g ầ m lấy điếu thuốc tả đại phát đi theo trương hữu long sau lưng lao trương muốn ngươi là tô bạch cùng này ngươi làm sao giải trương hữu long đỉnh đỉnh mũ l ư ờ i chai vành nón lộ ra hai con ngươi làm sao giải căn bản mô giải năm mươi tỷ mua lương tâm của ngươi, ngươi bán hay không tả đại phát căn bản không mang theo do dự bán a bằng cái gì không bán lại nói ta lương tâm sửa bán năm đó ở xa tỉnh làm sao bất động sản thời điểm liền bán liền bán ba mươi triệu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một nhà đưa ra thị trường công ty thế nào liền bán bên trên lương tâm trương hữu long lần nữa không nhìn tả đại phát thô t ụ những cái kia lần thứ nhất lấy tiền làm việc người cũng là giống như n g ư ờ i nghĩ vòng tư bản am hiểu nhất sự tình chính là dùng tiền thăm dò người d a n h giới cuối cùng phàm là tô bạch lộ ra một chút kẽ hở đều sẽ bị vòng tư bản tìm tới thời cơ lợi dụng ám sát tô bạch thất bại cứng rắn không được vậy liên đến mềm cái này năm mươi tỷ chính là vòng tư bản đối với tô bạch khảo nghiệm cũng chính là tô bạch không lăn lộn vòng tròn giữ mình trong sạch và không không chừng vòng tư bản tìm người đem tô bạch c h ú t say t h ư ớ n g hắn trong chăn nhét mấy cái đại minh tinh trực tiếp đem gạo nấu thành cơm n g ư ơ i tô bạch không phải ưa thích giảng lương tâm sao n g ư ơ i nếu là thật có lương tâm cái này năm mươi tỷ n g ư ơ i cũng đừng muốn có thể n g ư ơ i nếu là thu cái này năm mươi tỷ cái kia không có ý tứ về sau n g ư ơ i liền không có tư cách giả thanh cao giảng lương tâm nghe đến đó tạ đại phát lấy xuống trong miệng tàn thuốc lấy ý của người cái này năm mươi tỷ tô bạch là khẳng định sẽ muốn đi một cái tiêu chuẩn huy can nhìn xem hoàn mỹ đường vào cùng trương hữu long trực tiếp đem cây cơ sử trên mặt đất tại vòng tư bản trong mắt liền không có tiền không mua được đồ vật từ xưa đến nay lại có mấy người có thể làm được không bị tiền tài ăn mòn năm mươi tỷ đều có thể tạo chức hàng không mẫu hạng còn mua không được một người lương tâm trương hữu long ý nghĩ cũng là toàn bộ vòng tư bản ý nghĩ nói cho cùng tô bạch lập lương tâm nhân vật thiết lập cũng là vì kiếm tiền nếu là kiếm tiền cái này lấy không năm mươi tỷ hán bằng cái gì không cần chẳng lẽ lại vì mình lương tâm t ô bạch còn có thể đem gấu trúc ô tô hủy niêm yết phải không trắng bóng mấy trăm ứ c hắn nói không cần là không cần mà đang lúc toàn bộ vòng tư bản ôm giống nhau ý nghĩ thời điểm hai người trợ lý đang ngồi lấy cầu xa hướng phía hai người cùng một chỗ chạy tới trong tay cũng còn cầm điện thoại nhìn thấy một màn này hai người lẫn nhau không phải trùng hợp lời nói chính là trong vòng tròn ra đại sự hơn mười giây sau hai người riêng phần mình nhận điện thoại trương hữu long cùng tả đ ạ i phát sắc mặt cũng bắt đầu trở nên quái dị ngay tại nửa giờ sau t ô bạch chính thức hướng vòng tư bản hồi phục gấu trúc ô tô hắn muốn bất quá tô b ạ c h có một cái điều kiện chính là muốn gấu trúc ô tô tự hành hủy niêm yết sau hắn mới nguyện ý chính thức tiếp nhận sau khi cúp điện thoại trương hữu long cứ thế tại n g u y ê n chỗ nửa ngày nói không ra lời mấy trăm bước à lấy tô b ạ c h lực ảnh hưởng gấu trúc ô tô giá cổ phiếu tiêu thăng đến hơn trăm tỷ đều không phải là không thể nào nhiều t i ế n như vậy hắn vẫn thật là từ bỏ nhiều t i ế n như vậy hắn liền một chút đều không tâm động mà đồng dạng cúp điện thoại tả đại phát thật không có trương hữu long như thế ngoài ý mới ngược lại còn lộ ra hết sức cao hứng một lần nữa leo lên kính dâm hướng phía cầu xa đi đến tư tư không hổ là ngay cả ta tả đại phát đều bội phụ c người nam nhân thật sự nên như tô bạch chư một trăm bốn mươi mốt ta một cái ngàn nước tổng giám đốc ngươi để ta bán mì ngội chư một trăm bốn mươi mốt ta một cái ngàn nước tổng giám đốc ngươi để ta bán mì ngội cổ hữu đảo công không vì năm đấu gạo không lưng hiện có tô bạch không vì năm c h ủ tỷ nhập thị khi gấu trúc ô tô hoàn thành cổ quyền mua lại đệ trình hủy niêm yết xin mời cũng sắp bị tô bạch tiếp nhận tin tức chuyển ra sau toàn bộ vòng tư bản một mảnh xôn xao bán bài bên trên thương hội xạ lọn bên trong các loại danh lưu trường hợp bên trên đối với chuyện này thảo luận xôn xao năm mươi tỷ năm mươi tỷ a hắn đến cùng thế nào nghĩ hắn cùng tiền có thủ nhiều tiền như vậy đều không cần dùng mấy trăm ước duy trì lương tâm của mình nhân vật thiết lập hắn tô bạch lương tâm cứ như vậy đáng tiền g i a hòa này vẫn thật làm ề m không được cứng không xong thôi so với vòng tư bản tập thể trần kinh một mực tại chú ý chuyện này l o n g quốc phía quan phương ngược lại triệt để thở dài một hơi bọn hắn vẫn thật là sợ sệt tô bạch bị vòng tư bản kéo xuống nước đổi mở đến nay long quốc không phải là không có xuất hiện qua lương tâm xí nghiệp ra thế nhưng là có thể đi đến tô bạch bước này một cái đều không có chỉ cần một gạo đãi ngộ phổ cập chính là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại có thể nói long quốc phía quan phương hiện tại cũng thiếu tô bạch một cái đại nhân tình nếu là tô bạch thật trúng b ò n g tư bản viên đạn một đường phía quan phương cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhìn xem dù s a o đó là tô bạch tự do ai cũng không xem vào có thể tô bạch để gấu trúc ô tô hủy niêm b i ế t quyết định không thể nghi ngờ lần nữa hướng phía quan phương chứng minh hãn tô bạch nhân phẩm vẫn như cũ đáng giá tín nhiệm thứ bảy buổi chiều dung thành nam thành lộc sơn quốc tế xa khu hồng sam cốc bảy hào trong biệt thự tô bạch ngay tại trong thư phòng tiếp lấy điện thoại điện thoại là từ thiếu thường đánh tới trong ngôn ngữ truyền đạt phía quan phương đối với chuyện này đối với tô bạch ủng hộ thái độ dù sao hứa kim phượng không sinh hắn tô bạch long quốc giới kinh doanh v ạ n cổ như đêm d à i hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái tô bạch phía quan phương tự nhiên muốn nhiều hơn quan tâm bảo vệ lâm tắt điện thoại trước từ thiếu thường vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình ta lắm miệng hỏi một câu ngươi thật sự không hối hận đây chính là năm mươi tỷ không phải năm triệu tô bạch ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ a hối hận ngươi cảm thấy ta là loại người này bội phục bội phục nghe được từ thiếu thường cút điện thoại thanh em cầm điện thoại di động tô bạch nguyên bản bình tĩnh biểu lộ trong nháy mắt biến mất ô n lấy thân thể nắm ư ớ t xong quyền trong thư phòng thẳng d ậ m chân động tác tham khảo hạ lạc lầm gọi mã đông mai cô vợ trẻ t á c người ta không hối hận không hối hận c á i rắm giá trị năm mươi ba tỷ cổ phiếu trong c h ư ớ c mắt chỉ còn lại vài tỷ thực tế tài sản không công t ổ n thất mấy trăm ước tô bạch có thể không đau lòng có thể lại đau lòng tô bạch cũng phải trang cũng phải bưng cao thủ từ trước tới giờ không hô đau tựa như rời đi nữ nhi quốc đường tam tàng hắn chẳng lẽ liền thật không muốn chui nữ vương tỷ tỷ ẩu trăn h ắ n thật chẳng lẽ liền luôn mồm là phật tâm tâm nghiệm nghiệm cũng là phật chỉ có thể nói tô b ạ c h cùng đường t a m tàng một dạng nhị được vòng tư bản dụ hoặc hai người đều rõ ràng mình còn có đại sự muốn làm đem chân đập mạnh tê dại sau giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra tô b ạ c h ôm bản bút ký của mình máy tính đi vào dưới lầu sau đó hướng trên ghế s a lon một nằm gõ lên bàn phim đến trên máy vi tính là phòng thị trường cho mình gửi tới tư liệu gấu trúc ô tô tiền thân là long quốc đệ ngũ động lực cơ giới hán thành lập tại thế kỷ trước thập niên năm mươi chủ yếu tòng sự động cơ đốt trong khai phát cùng chế tạo nhà này uy tín lâu năm xe mong đợi đã từng có lịch sử huy hoàng tại sáu mươi niên đại đến tám mươi cuối thập niên t ô n tự nghiên cứu chế tạo thành công hơn một trăm loại hình động cơ benzin cùng động cơ dầu di e s e l là long quốc lúc đầu công nghiệp hóa tiến trình lập xuống công lao han mã thẳng đến chín mươi niên đại phát sinh mấy món đại sự đầu tiên là ma đô dẫn đầu ban bố liên quan tới xe con đưa vào chế tạo kỹ thuật báo cáo gõ xe mong đợi cải chế cửa lớn sau đó thượng khí thông dụng quản g khí bản đ i ệ n trường an phúc đặt các loại nhất trúng hợp từ công ty nhao nhao thành lập long quốc chính thức tiến nhập hùn vốn xe thời đại trùng hợp chính là đệ ngũ động cơ giới hán bởi vì tự thân lúng túng b ị cũng không có mỏ lấy cùng hải ngoại xem mong đợi hợp thể biến thân cơ hội mấu chốt nhất là dẫn vào động cơ kỹ thuật vẫn còn so sánh đệ ngũ động lực cơ giới hắn tốt dẫn đến đơn đặt hàng số lượng nhiều bước giảm bớt có thể nói ngũ cơ hắn triệt để bỏ qua một đợt cất cánh cơ hội lúng túng khó xử cái lớn giới sau đó chín mươi niên đại quốc l u i dân tiến trong thủy triều đại lượng xí nghiệp nhà nước đóng cửa đã từng huy hoàng ngũ cơ hắn cũng nên đón nhập không đủ suất q u ấ cảnh cũng may chín mươi sáu năm một vị phúc tình thương nhân đi ngược dòng nước bắt gáy ngũ cơ hắn lúc này mới tránh khỏi ngũ cơ hắn đóng cửa bận tại hoàn thành tư l i ệ u hóa cải tạo đồng thời vũ cơ hắn cũng chính thức đổi tên là gấu trúc ô tô sau đó gấu trúc ô tô cũng tương đương thông minh cũng không có lựa chọn cùng một đám hùn bốn xe mong đợi cạnh tranh xe con hồng hải mà làm mở ra lối riêng tham khảo lên long quốc từ nhỏ thời gian dẫn vào minibus mô phỏng sinh sản lên xe tải bởi vì hùn bốn xe mong đợi xem thường xe tải thấp như vậy bưng thị trường lại thêm gấu trúc ô tô vốn là có nhất định kỹ thuật nội tình lần này khai phát ra một đầu mới đường đua gấu trúc ô tô liền tại xe tải thị trường trên con đường một đường phi nước đại ở đây sau hơn hai mươi năm bên trong gấu trúc ô tô thành một đời l o n g quốc người ký ức nó dám chắc nhấp nhịp hàng hóa chuyên trở nhiều đặc điểm thành l o n g quốc hộ cá thể tiểu thương không hai lựa chọn bây giờ tại toàn l o n g quốc đều trải rộng gấu trúc ô tô thân ảnh k h á c xe không dám đi đường gấu trúc ô tô dám đi k h á c xe không dám trôi s ô n g gấu trúc ô tô dám trôi nhàn rỗi có thể mang người bận điệu lúc có thể giả bộ hàng bởi vì máy móc phối trí đơn giản thân dân dù là liền thừa cái tay lái nhà máy sửa chữa đều có thể cho ngươi kiếm ra một chiếc xe dân mạng nói chuyện ngươi mua hùn vốn xe tốt ta hảo hán không đề cập tới đương nhân dũng tô bạch sở dĩ nhịn đau đáp ứng tiếp nhận gấu trúc ô tô chứ không muốn lên vòng tư bản hợp lý bên ngoài càng quan trọng hơn là tô bạch nhìn chúng gấu trúc ô tô trong tay một vật ô tô sinh sản tư chất lúc đầu tô bạch liền có muốn tạo xe đ â m tư khắc mã đ ỉ n h nhàn ý nghĩ bất quá cùng mở siêu thị không giống mới tạo xe bật cửa cao quá nhiều trong đó giải quyết ô tô sinh sản tư chất chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cũng chớ xem thường cái đồ chơi này nhớ năm đó tự do nhà giã tâm bừng bừng muốn tạo xe nhưng lại bởi vì chậm chạp lấy không được sinh sản tư chất dẫn đến tạo xe kế hoạch chết từ trong trứng nước cho dù tô bạch có phía quan phương duy trì có thể nên đi quá trình vẫn là phải đi xin mời ô tô sinh sản tư chất một bộ quá trình xuống tới tối thiểu muốn một đến hai năm một hai năm thời gian tô bạch đều kiếm bao nhiêu cái năm mươi tỷ tô bạch cũng không phải không nghĩ tới thông qua thu mua phương pháp thu hoạch được tư chất nhưng lấy vòng tư bản bản tính một khi tô bạch chân trước phóng ra tìm gió biểu thị muốn thu mua xe mong lợi m u ố n tạo xe chân sau vòng tư bản liền sẽ liên hợp lại ngay tại chỗ lê n giá hung hăng làm thịt tô bạch một đầu so sánh v à n g dòng bạc trắng bị hố mấy chục trên trăm ứ c cùng một phân tiền không tốn lấy không vài tỷ gấu trúc ô tô đến một lần một lần tô bạch không chỉ có kiếm lợi lớn còn lớn hơn đại thể mất đi thời gian thu được khó khăn nhất giải quyết thửa dùng xe sinh sản tư chất chỉ có thể nói một đợt này vòng tư bản tại tầng thứ hai mà tô bạch tại tầng thứ năm đang lúc tô bạch ngồi xếp bằng ở trên ghế salon lo lắng l ấ y tiếp nhận gấu trúc ô tô sau như thế nào phát triển tạo xe nghiệp vụ lúc trong phòng bếp lưu đ ạ i c ắ t thỏ đầu ra đến tam thúc đ ậ p bàn phím tô bạch cũng không ngẩng đầu lên thả ngươi chờ một lúc có rảnh rỗi không nói thẳng làm gì không bao lâu lưu đ ạ i cắt từ trong phòng bếp chuyển ra một mâm lớn còn không có trộn lẫn ra vị mát mặt phóng tới trên bàn cơm ta xin mời cuối tuần cộng đồng viên chợ quầy hàng chuẩn bị đi bán mát mặt ta sợ sệt bận không q u a t nổi ngươi nếu có rảnh d ỗ i lời nói giúp ta cùng một chỗ bán mát mặt thôi tân tô bạch vẫn như c ũ đ ộ i vàng gõ máy tính thẳng đến vài giây sau tô bạch đột nhiên ngẩng đầu lên ngươi nói cái gì ta một cái trăm tỷ phú hảo đã dự định long quốc nhà giàu nhất ngươi để cho ta cùng ngươi đi bán mát mặt chương một trăm bốn mươi hai lưu đại ngày tốt nhớ chương một trăm bốn mươi hai lưu đại ngày tốt nhớ bây giờ lưu đại cát cái tia hóa điếm thôn gậy gò nho nhỏ thiếu niên tại đến dung thành một tháng về sau đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tại lưu đại cát trong ngăn kéo có một cái in học sinh ba tốt ban thưởng lạp vọng đ i chép lưu đ ạ i cấp đến dung thành sau từng ly từng tí bảy tháng ba hảo thời tiết trong xanh dập đầu lạy ba cái sau ta lần thứ nhất rời đi ra ra lần thứ nhất rời đi nghi thành đi theo tam thúc đến dung thành h á c h đại bàn nói dung thành có thể nhìn thấy gấu trúc cùng trên tv không giờ mới vật hiệu còn nói hoan lạc cốc bít vẽ n đủ lầm chơi rất vui nhưng là muốn thân cao một m bốn trở lên mới có thể chơi còn có xuân tây lộ ngoại thành phía đông ký ức nhưng ta nhìn thấy dung thành có thể hách đại bàn nói không giờ mới tam thúc ở tại một cái gọi hồng sam cốc địa phương từ cửa lớn đi vào lái xe đều muốn mở thật lâu bên trong trồng đầy ta chưa thấy qua cây cúng hoa cũng không có hách đại bản nói nhà cao tầng phòng ở đều là một tòa một tòa tựa như quê quán nông thôn mới tam thúc phòng ở rất lớn còn trải lông sụ thảm ta đến dung thành học được chuyện thứ nhất chính là về nhà muốn đổi giải. chúng ta về đến nhà ngày đầu tiên ban đêm có rất nhiều tam thúc hàng xóm đến gõ cửa còn để rất đa lễ phẩm bọn hắn nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ nghe rất dễ chịu tại chúng ta ngoài đ i ề u thôn tất cả mọi người là cách hai khối ruộng e o cúng học nói chuyện tiếng tam thúc còn đem ta giới thiệu cho các hàng xóm của hắn tất cả mọi người khen ta thông minh ráng dấp cái mắt cũng đều muốn đưa ta hờ bao có hai cái hồng bao so với ta sách giáo khoa còn dày hơn ta vụn trộm nhìn tam t h ú c một chút tam t h ú c ánh mắt nói cho ta biết không thể nhận cho nên ta không muốn đúng rồi tam t h ú c chuẩn bị cho ta một gian thư phòng đúng vậy ta có một gian thuộc về mình thư phòng tam t h ú c ngày mai sẽ cho ta mua máy tính dạy ta lên mạng tam t h ú c nhà giường rất mềm ta rất ưa thích thế nhưng là tam t h ú c để cho ta trước đêm liền ngủ một đêm ngày mai phải cho ta đổi thành giường cứng nói là tiểu hài t ử không thể ngủ mềm giường ra ra tam t h ú c nhà ban đêm không có con mồi ta ngủ không được nhớ ngươi ngày sáu tháng bảy thời tiết trong xanh đến dung thành ngày thứ ba ta cùng tam t h ú c gặp vấn đề lớn nhất ăn cơm tam t h ú c nói hắn nguyên lai、like、đều là ở công ty nhà ăn đến qua trở lại nhưng bây giờ ta tới ta muốn làm cơm có thể bếp lò quá cao tam t h ú c không để cho ta làm chúng ta hạ mấy ngày tiệm ăn sau tam t h ú c trong nhà cầu kéo không ra phân tới hôm nay trong nhà tới một cái a di tam t h ú c để cho ta gọi hắn vương a di vương a di người rất tốt chuyên môn cho ta cùng tam t h ú c nấu cơm vương a di nấu cơm ăn thật ngon tam t h ú c rốt cục có thể bình thường đi bảy n g u y ệ t tám hào hôm nay tam t h u c mang theo ta đến thuộc tỉnh đại học nói là muốn dẫn ta gặp một cái toán học rất lợi hại người rất lợi hại mở cửa là cái lao đầu nhi mặc một bộ rất cũ kỹ rất cũ kỹ sau lưng cùng đại quân cộc còn có một đôi biến thành màu đen dép lê một chút đều không giống đại sư ngược lại là giống xã trên bán sắt nổi lao đầu lôi thôi lao đầu nhi nói chuyện hoang hoang giống bị cảm không có tốt hắn một mực sụ mặt còn không yêu phản ứng tam t h ú c tam t h ú c còn muốn cười theo dỗ dành hắn ta không muốn tam t h ú c dạng này cho nên ta không thích hắn gọi hắn lao đầu nhi lao đầu nhi cho ta ra ba đạo đ ề phía trước hai đạo đ ề ta đều đối đầu có thể để thi thứ ba có một cái công thức ta chưa thấy qua ta rất gấp muốn giải đi ra ta sợt để tam t h u c mất mặt ta quá n g n ố c để thi thứ ba giải không ra ta khóc nhẹ lao đầu nhi trông thấy ta khóc nhẹ vui vẻ đến linh d ứ t ta đáng ghét hơn hắn về sau tam thúc g an ủi ta nói để thi thứ ba lao đầu nhi hơn bốn mươi tuổi mới giải đi ra hắn vui vẻ không phải là bởi vì ta khóc nhẹ mà là ta đem trước hai đạo để đối đầu tam thúc còn cùng ta nói mỗi tuần một ba năm ta đều muốn đến lao đầu nhà lên lớp còn nói hắn phải đi làm không có thời gian đưa ta muốn ta chính mình đi tàu điện ngầm đến để cho ta đem đường n h ớ kỹ ta xem một chút chạm xe lửa bên trong tuyến lộ đồ đem dung thành mỗi một cái trạm điểm đều n h ự kỹ ta còn chứng kiến hách đại bản nói gấu trúc căn cứ ngày mười lăm tháng bảy thời tiết trong xanh l á o đầu nhi cảm bạo hay là không có tốt hắn nói hắn là nhanh người bắc nói chuyện đều như vậy không phải cảm bạo thì ra là như vậy ta còn tổng đoán hắn mắng học sinh thời điểm vì cái gì luôn nói c h á n muốn nghệ chết người c h á n muốn nghệ chết người khi đi học lao đầu thường xuyên mắng ta đ ầ n đem ta mắng khóc lại tới dỗ dành ta hắn nói toàn long quốc so ta thông minh chỉ có hai cái một người có mái tóc đều t r ắ n g xong còn đ ứ a thích đánh cờ đi lại một cái khác nóc hề hề giống k ú c gỗ đúng rồi mấy ngày nay đi tàu điện ngầm đến lao đầu nhà khi đi học luôn luôn có năm người đi theo ta ba cái t h ú c t h ú c hai cái a gì, bọn hắn giấu rất tốt mỗi lần đều lẫn trong đám người muốn không bị ta nhìn thấy còn có từ trạm xe lửa đi ra đi đường về hồng sam cấp thời điểm luôn có một cỗ xe gắn máy xa xa đi theo ta bọn hắn cho là ta không biết nhưng là ta gặp một lần người liền sẽ không quên ta đem chuyện này nói cho tam t h ú c tam t h ú c nói không có việc gì để cho ta không cần phải để ý đến bọn hắn ngày mười bảy tháng bảy thời tiết trong xanh ta bây giờ còn có bốn phẩy ba hai bảy khối tiền chỉ đủ giao hai tháng tiền sinh hoạt cùng tiến thuê nhà đúng rồi còn có đi tàu điện ngầm tiền trừ bình thường lên lớp ta còn muốn nghĩ biện pháp kiếm tiền tam thúc để cho ta tự nghĩ biện pháp nhưng ta cũng không biết nên làm cái gì hôm nay đụng phải sắt vách khoa nhi thúc thúc nhi t ử phờ gì, tan học phờ di không dám về nhà bởi vì hắn tiếng anh học bù khảo thí không có đạt tiêu chuẩn ân một cái tiếng anh không có đạt tiêu chuẩn người anh tam thúc nói chỉ cần không phải n ị c h ngợm gây sự sự t ì n h hắn đều duy trì ta ta cứ việc đi làm cho nên ta quyết định thử một chút tới cửa đi tìm khoa nhi thúc thúc trò chuyện học bù sự tỉnh hôm nay ta mới biết được ngươi lai、like、rất nhiều chuyện ngươi đều phải đi thử mới biết được có được hay không ngươi làm có thể sẽ thất bại nhưng nếu như người khiếp đảm không dám đi làm mãi mãi xa cũng sẽ không thành công và hôm nay trước kia ta xưa nay không dám tin tưởng ta sẽ cho một cái ngoại quốc tiểu hài học bổ túc tiếng anh không sai khoa nhị thúc thúc đáp ứng ta đồng thời nguyện ý cho ta mỗi giờ hai trăm khối tiền khoa nhị thúc thúc nói cái này gọi lương chính ta đem chuyện này nói cho tam thúc tam thúc nói để giáo ta phở d ị t tiếng anh thời điểm thuận tiện cũng dạy một chút hắn tiếng phổ thông t ân phở dịp không chỉ có tiếng anh kém ngay cả tiếng phổ thông cũng không được hắn từ nhỏ đi theo ông ngoại bà ngoại sẽ chỉ nói t h c tỉnh nói đối với chuyện này phở d ị ý kiến là ba thích đến tấm ngày hai mươi tháng bảy mưa rào truyền tinh lộc sơn cộng đồng rất lớn tam thúc để cho ta mỗi ngày sáng sớm chạy bộ ta chạy hơn nửa tháng đều không có chạy song toàn bộ cộng đồng bất quá ta đang chạy bước thời điểm quen biết rất nhiều bằng hưu ở tại mây trôi đại học t r ư ờ n g cấp ba năm đầu y lý y tả chính là ta đang chạy bước thời điểm nhận biết y y lý tả đối thiên văn cảm thấy rất hứng thú nói nàng ưa thích thiên văn rất nhiều năm vừa lúc ta xem qua mấy quyển liên quan tới thiên văn sách có thể hàn huyên một hồi ta mới phát hiện y l ư l i tả đối thiên văn h i ể u rõ còn không có ta nhiều về sau y l ư l i tả sinh nhật mời ta đi nhà nàng tham gia sinh nhật nắm sớp ta không biết sinh nhật tại sao muốn nằm sớp qua nhưng trải qua tam t h ú c sau khi đồng ý ta vẫn là đi còn bỏ ra bảy mươi khối tiền đưa y l ư l i tả hai quyển thiên văn sách tham gia sinh nhật nằm sớp rất nhiều người ngay từ đầu trừ y l ư l i tả cùng nàng phụ mẫu không ai để ý đến ta về sau y l ư l i tả nói ta ở tại hồng sam cốc bảy hào về sau mọi người cũng đều đến vây quanh ta nói chuyện t h i ế m loại cảm giác này ta rất không thích ngày hai mươi sáu tháng bảy tinh hôm nay là cuối tuần trước mấy ngày quản gia tỷ tỷ nói cho ta biết chủ sĩ nghiệp có thể miễn phí xin mời cộng đồng phiên trợ đi bán đồ xác định không cần tiền sau ta để quản gia tỷ tỷ giúp ta xin mời một cái quầy hàng suy nghĩ hai ngày sau ta quyết định đi bán m ắ t mặt quản gia tỷ tỷ lo lắng ta một đứa bé bận không quan ổ i tốt nhất phải có đại nhân mang hôm nay vương a di muốn về quê quán nhìn cháu trai trong nhà đại nhân chỉ có tam thúc chương một trăm bốn mươi ba ai nói thiên tài không có ép vào tới chương một trăm bốn mươi ba ai nói thiên tài không có ép vào tới lộc sơn quốc tế làm khổng lộ người giàu có cộng đồng cũng có được chính mình cộng đồng văn hóa cuối tuần cộng đồng phiên trợ chính là điển hình nhất ví dụ mỗi đến cuối tuần tại tòa này tiểu d á n g châu âu tiểu trấn quảng trường trên đường dành riêng cho người đi bộ liền sẽ có nhiều loại lộ thiên quầy hàng tụ tập qua vặt trà sữa nước hoa quả quần áo đồ trang sức hàng mỹ nghệ phẩm loại phong phú rực rỡ môn u màu bởi vì là người giàu có cộng đồng phiên trợ quan hệ ở tại lộc sơn quốc tế chủ xí nghiệp k h ô n g phú t h ì quý rất nhiều bên trong cao cấp hàng xa xỉ cũng sẽ hạ mình chuyên môn thuê cái chức quầy hàng cho nên ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy bán khoai nướng cạnh quầy hàng chính là bán châu áo đồ trang sức bởi vì nóng b ư c tới gần thời tiết dần dần nóng mỗi đêm đều có rất nhiều chủ xí nghiệp tiến về tiểu trấn quảng trường tàn bộ h a m m á m dẫn đến trong khoảng thời gian này cộng đồng phiên trợ sinh ý cũng càng ngày càng tốt trạng vạn tối sáu điểm mặt trời còn chưa lặn trên mặt đất phơi một ngày nhiệt khí còn chưa tiêu tán tiểu trấn quảng trường phiên trợ trên quầy hàng rất nhiều đám người bán hàng rong liền bận rộn mở cùng lúc đó hồng sang cốc bảy hào biệt thự cửa chính mặt vạn năm không thay đổi quần jean tốt mạch hôm nay c h ụ t vào một kiện thuần trắng t ơ sợt vừa đẩy ra nhà mình cửa lớn cảm nhận được bên ngoài tập kích người nhiệt khí sau lập tức lại rụt trở về bên ngoài q u á nóng nếu không chúng ta m u ộ n một chút lại đi đồng dạng mặc ngắn tay lưu đại cắt đem một cái dương g i a v ị đem đến phía ngoài đóng quân d ã ngoại trên xe xoa xoa mồ hôi trên đầu sau nóng ta cảm thấy còn tốt ta so quê quán đánh hạt kê hai ngày kia kèm xa lại nói tam thúc năm nay ngũ gia gia nhà đánh hạt kê ngươi trả lại hỗ trợ không ngũ gia gia chính là tô b ạ c h phụ thân tô cốc lương xếp hạng lao ngũ lưu đại cắt mới gọi ngũ gia gia nghe được đánh hạt kê tô b ạ c h sắp mặt lập tức không xong không sai thứa kim vượng đồng chí lập xuống quy củ cho đến ngày nay tô gia còn giữ hai mẫu ruộn lúa nước bình thường bung bụi cấy mạ đều là lao cha tô quốc lương phụ trách nhưng đến hạt thóc thành thục thời điểm tô g i a tam huynh hội đều muốn dùng một vòng mặt thời gian về nhà giúp đỡ thu hạt thóc tục xưng đánh hạt kê phàm là đánh qua hạt kê người đều biết cái kia việc có bao nhiêu mệt mỏi thiên bất lượng liền phải rời giường hạ điền làm việc hạt thóc là cây c ắ t người còn phải tại tháng bảy tiết trời đầu hạ mặc tay áo dài mấy ngày hạt kê đánh xuống người đều đến lột một t ầ n g ra trước kia tô b ạ c h luôn cảm thấy điều kiện gia đình tốt mẫu thân hứa kim vượng đây là đang không có khổ miễn c ự ăn đối với chuyện này cũng mười phần bài x í c có thể hai năm này tô bạch dần dần phân biệt rõ ra tương lai bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ t ừ sang thành kiệm khó tô ra những năm này càng là lên như diều gặp gió tô bạch càng là có tiền đồ làm mẫu thân hứa kim vượng thì càng muốn nhìn lấy nhìn chằm chằm sợ ai thời gian tốt hơn liền lên mặt làm ra vi phú bất nhân chuyện thương thiên hại lý đến bằng không mấy năm này phú nhị đại có thể diễn biến thành mắng chửi người từ ngữ hứa kim vượng cũng mặc kệ tô bạch bình thường ở bên ngoài có bao nhiêu ngang tảng nhiều tiêu sái nhưng chỉ cần ăn tết còn muốn bước vào tô ra cửa lớn ăn một bữa cơm tất nhiên tô bạch nhất định phải hàng năm hoa hai ngày thời gian về nhà đánh hạt kê t i ê n chỉ nhiều năm như vậy đừng nói là tô bạch liền xem như thế giới nhà giàu nhất tư khoa mã lai cũng phải một phân tiền bẻ thành hai nửa mã hoa hứa kim vượng văn hóa không cao nhưng luôn có thể dùng biện pháp của nàng để tô ra hải tử biết một cháo một bữa cơm khi nghĩ đến chỗ không dễ nửa điểm nửa sợi hàng n h ệ m vật lực duy gian trải qua lưu đại cắt một nhắc nhở này tô bạch lập tức nghĩ đến tháng sau liền muốn đánh hạt kê n g ắ m lại cái k i a nóng người tiết trời đầu hạ tô bạch trên người mỗi một cái tế bào đều tại kháng cự có thể cho dù lại kháng cự tô bạch cũng không dám không quay về, về thế nào không trở về ta nếu không trở về người hứa mãi mãi có thể bông thạt a có đánh hạt kê làm cửa hàng đối với bán mát mặt chuyện này tô bạch cũng liền không giả mồm cũng là không thể nói giả mồm chính mình tốt xấu là cái trăm tỷ phú hảo ra ngoài bảy bảy bán hàng bán mát mặt dù sao cũng phải có cái tiếp nhận quá trình đi lại nói là tô bạch chính mình nói lưu đại cắt chỉ cần không l ị c h ngợm gây sự làm gì hắn đều duy trì cũng không thể sắp đến đầu nói không giữ lời đi giúp đỡ lưu đại cắt đem một cái dương mát mặt đem đến đ ó n quân dã ngoại trên xe sau tô bạch đột nhiên nhớ tới cái gì lại xông về trong phòng chỉ chốc lát sau chỉ gặp mang theo khẩu trang che nửa gương mặt tô bạch cuối cùng đã đi đi ra lưu đại cắt thấy thế hiếu kỳ nói tam thúc trời nóng như vậy ngươi mang khẩu trang không sợ nóng tô bạch lắc đầu tam thúc không sợ nóng tam thúc sợ xấu hổ nghĩ đến chính mình muốn đi bán m ắ t mặt tô bạch liền xấu hổ đến móc ngón chân chuẩn bị thỏa đáng sau một lớn một nhỏ đang muốn xuất phát đột nhiên sắt vách biệt thự cửa nhà để xe mở ra một cái cùng lưu đại cắt loại này liền kỳ bạch nhân tự tử dẫm lên bán trượt xe xông ra nhà để xe nhìn thấy hai người sau lập tức lao đến một cái chính g ố c thục tỉnh nói nghe được tô bạch hoài nghi nhân sinh không sai chính là sát vách tiếng anh thất bại phở dịp đại các ngươi muốn đi móng nuốt làm cái gì lưu đ ạ i c á t lung lay treo trên cổ thu khoảng mã hai triệu bán mắt mặt dẫm lên bán trượt phở dịp vừa nghe đến muốn bán mắt mặt lập tức hai mắt buốc lên pi quang bán mắt mặt các loại a ta cũng đi ta cũng muốn bán mắt mặt lưu đ ạ i c á t quả quyết lắc đầu không làm ta muốn đi kiếm tiền ngươi hỗ trợ còn muốn trả cho ngươi tiền lương phở d ị hiển nhiên là chưa từng làm bán mát mặt loại sự tình này tôi mới cảm giác bạo dạc đến lợi hại này nha ta không muốn ngươi tiền ngươi liền mang ta đi nhà không làm thấy thế nóng này thợ dịt lập tức từ chính mình trong túi móc ra hai tấm trăm nguyên tờ nhìn ra được g i a hỏa này mặc dù thành tích kém nhưng bình thường tài đại khí thô đã quen tiêu chuẩn người n g ố c nhiều tiền nhân vật thiết lợi bộ dạng này ta cho ngươi hai trăm khối ngươi để cho ta giúp ngươi bán mát mặt đến được không nhìn thấy tiền tô bạch còn tưởng rằng lưu đại cắt sẽ không chút do dự nhận lấy dù sao lưu đại cắt bán mát mặt cũng là vì kiếm tiền có thể để tô bạch không nghĩ tới chính là nhìn thấy tiền lưu đại cắt cuối cùng vẫn lựa chọn đem tiền đẩy trở về chúng ta là bằng hữu ta không thể nhận ngươi tiền còn để cho ngươi giúp không bận điệu như vậy đi ta đáp ứng để cho ngươi đến giúp đỡ nhưng chỉ có thể t h à n h toán ngươi hai mươi nguyên lương chính thế nào nghe được điều kiện như vậy phở dịt sản khoái đáp ứng không có vấn đề phát hiện tam thúc tô bạch nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt sau lưu lại cắt hai vai một đứng thẳng là ngươi dạy ta làm ăn là làm ăn nhân tình là nhân tình vĩnh viễn không có khả năng xen lẫn trong cùng một chỗ tô bạch một mặt làm tốt lắm khích lệ biểu lộ có thể một giây sau tô bạch hai tay vây quanh ở trước ngực kỳ thật ta muốn hỏi chính là nếu phở d ị đều có hai mươi khối lương chính vậy ta thế nào không có lưu đại cắt một mặt bình tĩnh lôi kéo đóng quân giã ngoại xe đi đi về trước bởi vì ta cùng tam t h ú c ở giữa không là nhân t ì n h là thân t ì n h nhìn xem lưu đại cắt nhỏ gầy bóng lưng tô bạch sờ lên c á i óp là ai nói thiên tài không có e qua tới chương một trăm bốn mươi bốn đánh tô tổng cờ hiệu như thế dễ làm sự t ì n h chương một trăm bốn mươi bốn đánh tô tổng cờ hiệu như thế dễ làm sự t ì n h toàn bộ bảy tháng theo tô bạch địa thấp chu bằng phi vị này tần tấn gạo siêu thị cờ m ở hoành không xuất thế vừa ra tay chính là vương tạc chu bằng phi cũng không có nóng lòng gạo siêu thị quyết trường mà là học lao bản tô bạch tới trước một tay đầu âm lên h ả o trải qua phía quan phương hỏa tốc chứng nhận sau chu bằng phi đầu thứ nhất video cũng tướng tô bạch bắt t r ư ớ c đến cùng bởi vì rộng rãi dân mạng của chúng đều tại nhau nhau đề nghị tô bạch đem gạo siêu thị mở ra chính mình sở tại thành thị mà chu bằng phi thì quả quyết đem cái này nhiệm vụ t i ế p tới lương tựa đại mễ khoa k ỳ khổng lồ tiền vốn hậu trường ra hỏa này tại trong video t à i đại khí thô vô cùng người xem các bằng hữu gạo siêu thị đồng thời k u y ế t trương kế hoạch sẽ thành lập hai mươi gia trí nhánh mà cái này hai mươi ra chi nhánh tuyên trì thành thị sẽ do mọi người đến quyết định hết hạn một tuần lễ sau ta sẽ dựa theo khu bình luận thành thị lời khen số lượng xếp hạng đến quyết định gạo siêu thị chi nhánh tuyên trì không hổ là tư thản phúc đi ra thương nghiệp thiên tài chu bằng phi khác không có học được ngược lại là đi theo tô b ạ c h đem công tác của mình g ứ t cho dân mạng cho học được cái rõ ràng mặt ngoài nhìn gạo siêu thị quyết trương vốn nên càng biết điều càng tốt một khi sớm bại lộ tuyên trì sẽ dẫn tới rất nhiều phiền thoái không cần thiết Đơn Ký thức tất cả đều là tâm nhãn. thông qua đám dân mạng cao tán bầu bằng phiếu sớm công bố gạo siêu thị thành thị lựa chọn tại lẫn lộn đồng thời cũng là tại cho các tòa thành thị sớm phóng thích tín hiệu chúng ta gạo siêu thị một tới các ngươi ốp nhĩ mã y đìa đằng âu thượng cái gì cái gì tốt nhất tranh thủ thời gian rút lui đ ư n g trách ta không cho các ngươi cơ hội nói trắng ra là cái này kêu là chiến lược uy hiếp khoan hay nói bộ này thao tác xuống tới vẫn thật là có không ít đầu tư bên ngoài thương siêu chủ động đình chỉ hợp đồng ký đã tại thu thập t r e phủ quyền chuẩn bị chạy trốn một tuần lễ sau chu bằng phi phan hâm mộ số lượng như kỳ tích đột phá ba mươi b ố triệu bởi vì là tô bạch số một tay chân người giang hồ sưng cặp bò nát na chi mà đắp lên ngàn vạn dân mạng cao tán bình chọn đi ra hai mươi tòa thành thị cũng tại trong vạn chúng chờ mong mở ra đáp án xếp hạng thứ nhất thành thị vượt quá dự liệu của tất cả mọi người không phải thủ đô cũng không phải ma đô càng không phải là dung thành mà là dương thành Đối với ngươi không nhìn lầm là dương thành dương thành lời khen số lượng thế mà vượt qua sáu trăm bảy mươi vạn nói một cách hát mỗi ba cái dương thành người liền có một người lời khen ấn mở dương thành khu bình luận tất cả đều là dương thành dân mạng cao tán đánh giá có sao nói vậy toàn long quốc không có so với chúng ta dương thành yêu cầu chủ yếu mét siêu thị tại tiết kiệm thiết thực phương diện này chúng ta dương thành nói thứ hai có người dám nói thứ nhất ban cầu cho hải tử một cơ hội đi dương thành thật cần gạo siêu thị a không có sai dương thành người tại toàn long quốc trong đám người có thể là một mạc nhất tiết kiệm tại dương thành ra ngoài ăn cơm đóng gói cũng không mất mặt ngược lại là thịnh hành thành gió mỹ hảo phẩm cách bọn hắn bài xích hết thể l o ạ loẹt trông thì ngon mà không dùng được sự vật trong khi hắn thành thị phú hào mặc cấp cao âu p h ủ mở ra mấy triệu xe sang trọng xuất nhập khách sạn cấp sao thời điểm dương thành đại lão vẫn như c ũ mặc dép lào c ư ớ i xe điện đi chợ bán thức ăn mua thức ăn về nhà nấu canh trong khi hắn thành thị tiểu hài ăn tết hồng bao đều là hai trăm đ ặ t cơ sở lúc dương thành năm khối mười khối hồng bao sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh mà tại chu bằng phi chiêu này thao tắc bên dưới bình chọn kết quả vừa g a lô không đợi chu bằng phi chủ động đi liên hệ dương thành dương thành phía quan phương liền phái ra một tên thực quyền cán bộ hỏa tốc có liên lạc chu bằng phi nghi thành dựa vào gạo siêu thị trực tiếp cất cánh ví dụ châu ngọc phía trước đồng ba cân lương tựa theo chính mình phách lực cùng ánh mắt kiếm lời ba đại những thành thị khác đã sớm đỏ mắt không đi nổi khi biết được gạo siêu thị muốn tại dương thành mở chi nhanh sau dương thành phía quan phương đó là muốn thái độ có thái độ muốn thành ý có thành ý tóm lại một câu chỉ cần gạo siêu thị nguyện ý đến một trăm cái phối hợp chu bằng phi cũng tá pha hạ lư nói ra gạo siêu thị tuyên trì điều kiện bận rộn lửa này chu bằng phi chính là vì cái này dựa theo tô mạch yêu cầu tất cả gạo siêu thị lựa chọn muốn cùng nghi thành tổng điếm ở dạng cũng đủ lớn không chỉ có muốn mại tràng diện tích lớn còn muốn có đầy đủ chỗ đậu xe cùng giao thông ưu thế nhưng đại dương thành dạng này tức đất tức vàng địa phương để chu bằng phi đi tìm một cái phù hợp tất cả điều kiện địa phương đơn giản khó như lên trời biện pháp tốt nhất chính là hóa chủ động là bị động ngồi đợi người ta phía quan phương tới cửa chu bằng phi mới tốt mượn cơ hội này ra điều kiện mà cầm tới chu bằng phi yêu cầu dương thành phía quan phương cũng thực nhức đầu vài ngày một bên là rộng rãi thị dân gạo khóc đòi ăn dân tâm sở hướng một bên lại là gạo siêu thị không hề n h ư ợ n g bộ chút nào tuyên trì điều kiện quả thực khó làm a cuối cùng hay là giáo dục miệng giúp dương thành giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ bởi vì dương thành văn lý đại học di chuyển giáo khu mới nguyên bản chiếm diện tích một trăm bảy mươi mẫu b ứ c bỏ lao giáo khu còn mang theo giáo dục dùng tính chất không cách nào gấp b ậ n nếu không bán được vậy liền thuê dương thành phía quan phương cũng coi là lấy ra phép lực các loại thủ tục văn bản tài liệu một đường đèn xanh để chu bằng phi thuận lợi lấy được dương thành một trăm bảy mươi mẫu đất quyền sử dụng nhìn ra được dương thành thái độ không hề chỉ là bởi vì, gạo siêu thị, cũng là bởi vì tô bạch thân phận Chứ dương thành còn có ma đô thủ đô dung thành b à n g thành các tòa thành thị cũng lần lượt theo vào cùng dương thành một dạng vì để cho gạo siêu thị hạng mục tại chính mình thành thị sớm ngày rơi xuống đất nói lên các loại chính sách nghiêng quả nhiên là bắt tiên quá hải các hiện thần thông cái này cũng quả thực để chu bằng phi nho nhỏ chấn kinh tới một t h à n h đánh lấy tô tổng nhân dân xí nghiệp ra cờ hiệu nguyên lai tốt như vậy làm việc bởi vì cái gọi là một đời thiên tử một khi thần một đời người mới thay người cũ theo gạo siêu thị nhanh chóng quyết trương q u nhị mã các loại một đám đầu tư bên ngoài thương siêu cũng rốt cục lần lượt nên đón long quốc thị trường t r a o cảm ơn diễn xuất vang tâm mà nói những n à y đầu tư bên ngoài thương siêu cũng không có làm gì sai bọn hắn không có bại tại chuỗi cung ứng cũng không có thua ở kinh doanh chiến lược bọn hắn thua ở thời đại tô b ạ c h từ đầu đến cuối không có hạ tràng cũng không có coi bọn họ là qua đối thủ mà là trực tiếp dùng một tay lợi tức thấp nhận sách lược cùng gạo đánh ngộ trực tiếp cải biến quy tắc trò chơi mà không cách nào thích hứng quy tắc mới bọn hắn chỉ có thể tiếp nối rút lui một nhà không ba năm tại ma đô thành lập ốc nhị mã siêu thị tại trải qua hai mươi hai chợ kinh doanh kỳ sau rốt cục tại quảng cáo trên màn hình đánh ra bốn chữ lớn mà Đô, tại một chung đầu tư bên ngoài thương siêu nao nhau, nhau rút lui gạo siêu thị tại mánh tướng chu bằng phi dẫn đầu xuống công thành đoạn đất lúc trong nước một đám xí、si、nghiệp vỗ tay khen hay có thọ tử hồ bi cũng không ít trước kia long quốc giới kinh doanh các loại lối buôn bán nhiều vô số kể mà bây giờ long quốc chỉ có một đầu lối buôn bán đ ừ n g tìm tô bạch làm đồng hành nhớ năm đó tô bạch dựa vào gạo điện thoại chen đi điện thoại di động bá chủ điện thoại apple sau đó lại là gạo chuỗi sinh thái quyền đến một đám chí năng chữ a số sản nghiệp sống không bằng chết n h ậ t hóa cự đầu vạn tốt nghi tại tô bạch trước mặt vẫn như cũ không phải hợp lại chi l ị n đ h p h ị c h phát triển đến bây giờ người ta tô bạch đều không có tận lực nhằm vào đường đường đệ nhất thế giới ốc nhi mã liền ngã h ạ có thể nói làm tô bạch đồng hành đều không có cái gì kết cục tốt mà bây giờ theo gạo co thì đi hướng quỹ đạo tô bạch trở về dung thành trong nước một đám sĩ nghiệp tất cả đều giữ chặt đầu ngón chân khẩn trương đến không được người sáng suốt không khó coi ra tô bạch sở dĩ tiến quân thương siêu ngành nghề là bởi vì gạo điện thoại phát triển đến thể lượng cực hạ n tô bạch nhu cầu cấp bách tìm kiếm mới đường đua mà bây giờ thương siêu đầu này đường đua tối thiểu tại quốc phục phiên bản đã bị tô bạch trò triệt để t h ô n g quan như vậy trở về dung thành sau tô bạch lại coi trọng cái nào thị trường vừa chuẩn chuẩn bị làm cái gì yêu t h ư ơ n đâu mọi người liền sợ tô tổng kiếm tiền mọi người liền sợ tô tổng lại lập nghiệp a tô tổng mỗi sáng tạo một lần nghiệp liền muốn quyển chết một đống đồng hành làm cho trong nước một đám các lão bản gần đi ngủ đều ngủ không nỡ rất sợ khuya khoác nhận được điện thoại rất sợ chính mình không hiểu đấu thành tô bạch đồng hành mà liên tại một đám như giống trên băng mỏng các lão bản tất cả đều đang hỏi thăm tô bạch động tác kế tiếp lúc lộc sơn quốc tế cộng đồng trên p h i ê n trợ theo trạm vạn tối tới gần g á n g chiều dần dần lên gần trăm cái lộ thiên q u o y hàng cũng bắt đầu náo nhiệt lên chứ ở tại lộc sơn chủ sĩ nghiệp còn có không ít xung quanh thị dân đến quẹt thẻ chụp ảnh đợi đến đèn hoa mới lên lúc toàn bộ quảng trường phố thương mại bên trên đã kín người hết chỗ mà tại giữa quảng trường một chỗ lâm thời trên quầy hàng lại có một lớn hai tiểu t ă n g người chính vây quanh ở sau bàn thương lượng cái gì ai lấy tiền lưu đ ạ i cắt việc nhân đức không nhường ai giơ tay lên vậy ta phụ trách trộn lẫn mắt mặt tô b ạ c h buộc lại vây eo chuẩn bị làm việc đồng thời nhìn về phía đã kích động thờ d i p thờ dịp sinh ý có được hay không liền nhìn ngươi mặc quần áo chơi bóng thờ d i ệ p vô vô bộ ngực một bộ bao tại trên người ta biểu lộ sau đó liền đứng tại trước gian hàng lớn tiếng gào to đứng lên dùng một mụm vô cùng địa đạo thuộc tỉnh nói gào to mắt mặt, mắt mắt đường đường chính chính luân đôn gãy bên thai mắt、mặt. năm k ố i tiền một bát không mua được ăn t h ị t t ỏ i không mua được mắt lửa năm k ố i tiền một bát nhấm nháp âu châu địa đạo mỹ thực tới tới tới nương nương đến ăn mắt mặt bà thích đến tớm nhìn xem ra sức gào to phờ dịt đứng tại tô bạch trước mặt lưu đại c ắ t ngẩng đầu nhìn về phía tam thúc của mình một mặt hiếu kỳ tam thúc dạng này thật có hiệu quả mang theo đinh bao tay tô bạch đem duy nhất một lần bắt dọn xong đồng thời ngự trọng tâm chừng nói ngươi lựa chọn bán mắt mặt là bởi vì ngươi sẽ trộn lẫn mắt mặt lợi dụng ưu thế của ngươi lâm nghiệp cái này cũng không sai nhưng là sẽ trộn lẫn mắt mặt rất nhiều người chuẩn hằng thấp nguyên cạnh tranh tự nhiên là lớn tựa như hôm nay trên phiên chợ tăng thêm chúng ta hết thể có ba nhà bán mát mặt mọi người giá cả đều như thế hương vị cũng kém không nhiều ngươi làm sao có thể cam đoan người khác đều đến mua ngươi mát mặt đâu nói chuyện tô bạch hất cầm lên ra hiệu ra sức gào t o p h ở di tại cùng chất hóa nghiêm trọng thời điểm ngươi liền muốn học được chế tạo khác biệt hóa tìm kiếm mình đặc biệt lợi điểm bán hàng lưu đ ạ i c á t cái hiểu cái không gật gật đầu rất hiển nhiên làm ăn muốn so làm để toàn khó hơn nhiều nhưng cũng chính là bởi vì dạng này tô bạch mới có thể muốn rèn luyện lưu đại cát rất nhiều thiên tài tại ưu thế hiệu ứng ảnh hưởng dưới thường thường chỉ suy nghĩ với mình sở trường tận lực xem nhẹ chỗ yếu của mình t r ư ờ n g kỳ phát triển một chút đến trừ dẫn đến tính cách quái gỡ các loại bệnh tâm lý bên ngoài rất nhiều ngay cả độc lập tự chủ sinh hoạt đều khó khăn tô bạch không phải muốn đem lưu đại cắt đ ổ i dưỡng thành thương nghiệp thiên tài h ắ n chỉ là muốn để lưu đại cắt đa tiếp xúc xã hội hiểu rõ nhân gian môn màu t h u c tỉnh đại học toán học thái đầu phụ trách lưu đại cắt hạn mức cao nhất mà trăm tỷ phú hào tô bạch thì phụ trách lưu đại cắt hạc gối chỉ thế thôi quả nhiên liền cùng tô bạch nói một dạng khi tóc vàng mắt xanh một ngụm vô cùng địa đạo thuộc tỉnh nói phờ dịch đứng tại trước gian hàng ra sức gào to lúc lập tức hấp dẫn không ít khách hàng ánh mắt mà phờ dịch bốn chính là người đến đ i ê n càng nhiều người chú ý hắn hắn liền càng thoải mái mã theo người bắt đầu tụ tập xuống lại tại từ trúng hiệu ứng ảnh ở dưới người liền sẽ càng tụ càng nhiều không đầy một lát mắt xe bán mỹ x i n h ý liền bốc lửa lão bản ta muốn hai bát không cần hương hành không cần gây bên h a i nhiều hơn đậu phộng nát muốn được mang theo khẩu trang buộc lên vây ô tô mạch đứng tại quầy hàng phía sau ngoài miệm đáp ứng vang dội động tắc trên tay cũng không chậm đem hai bát mát mặt rót vào lớn b u ồ n sắt bên trong thìa trên dưới t u n g bay tăng thêm các loại gia vị cùng đi cùng đi trang bát đi ngươi mà lưu đại cắt lấy tiền đồng thời thì phụ trách dùng túi nhựa đem mát diện trang tốt lại tiến vào trong nét h một đôi duy nhất một lần đua đưa cho khách hàng một bộ quá trình xuống tới mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp h à a mỹ mà theo ba người mát mặt quán nhỏ làm ăn chạy hai nhà khác đồng hành sinh ý coi như t ạ o hương mắt thấy sinh ý càng ngày càng kém hai cái lao bản cũng buồn bực không thôi nao nhau chạy tới tìm hiểu tình khi thấy một ngụm t ụ c tỉnh nói phờ gì sau hai cái lao bản một mặt một bức tình huống gì đây là mắt lạ mặt ý như thế quấn ngay cả người ngoại quốc đều đến đoạt mối làm ăn đang lúc hai cái đồng hành lão bản như hòa thượng sở mãi không thấy tóc lúc lưu đ ạ i cắt nhìn xem l â y hay đầu đầy mồ hôi tô bạch vội vàng rút mấy tờ giấy khăn đưa cho tô bạch mà bận bị u choáng váng tô bạch vì lau mồ hôi trực tiếp một thanh lấy xuống khẩu trang lau mà nhìn thấy lấy xuống khẩu trang tô bạch lưu đ ạ i cắt lập tức kinh hãi vội vàng đi kéo tô bạch quần áo mà vừa mới chuẩn bị dùng giấy lau mặt ô bạch tại phát giác chung quanh ồn ào náo động thanh em biến mất không thấy gì nữa sau cũng rốt cục kịp phản ứng không đúng chỗ nào. mấy cái nguyên bản còn tại xếp hàng khách hàng nhìn thấy lây xuống khẩu trang tô mẹ sau đầu tiên là trứng mắt lại là trương đại trùy lại là khoe miệng của người lên sau đó đều nhịp lấy điện thoại cầm tay ra điều ra máy ảnh t r u n g quanh đi ngang qua người đi đường khi nhìn đến tô mẹ sau liền cùng tập thể đẻ xuống nút tạm d ừ n g bình thường đứng chết trận tại chỗ chỉ có một cái bốn năm tuổi tiểu nữ h à i cưới tại phụ thân trên cổ nhìn xem t r u n g quanh một màn quỷ dị dọa đến hai cái tay nhỏ dắt phụ thân tóc không dám b u n g tay mà cái kia hai cái mát xe bán mì la bản nhìn thấy lây xuống khẩu trang tô mẹ sau k m chút không có đem tròng mắt chừng ra ngoài ta mẹ nó bày bày bán hàng bán cái mát mặt mà thôi tô tổng thành đồng hành rồi không phải tô tổng ngươi đoạt ốc n h i mã sinh ý coi như xong hiện tại ngươi ngay cả năm khối tiền một bát mát lạ mặt ý cũng đoạt mà lúc này tô bạch cầm khăn tay nhìn xem chung quanh phản phất muốn ăn người ánh mắt c ố n g nuốt nước bọn thẩm nghĩ sợ là phải g ặ p quả nhiên vài giây sau một cái tô bạch cùng nhiệt phan nữ tại si ngốc bốn năm giây sau ở trong đám người phát ra sông phá chân trời t h é t lên a tô bạch là sống tô bạch chương một trăm bốn mươi sáu đ ư ờ n g hốt hoảng đ ư ờ n g đem ra hỏa này bị h ủ chạy t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu đứng hốt hoảng đ ư ờ n g đem ra hỏa này bị h ủ chạy chú ý nhất tô bạch động tính tự nhiên là trong nước đầu tư vòng cùng thị trường chứng khoán không chút nào khoa trương đến tô bạch cái địa vị này nhất cử nhất động của hắn đều sẽ đối với long quốc kinh tế sinh ra nhất định ảnh hưởng đơn cử đơn giản nhất ví dụ nếu tô bạch trước một giây công khai tuyên bố muốn đi vào trò chơi ngành nghề một giây sau mặt khác đưa ra thị trường công ty đem giá cổ phiếu liền sẽ xanh biết tỏa sáng mà các đại đầu tư công ty cũng sẽ tập thể nắm chặt đối với trò chơi ngành nghề đầu tư không có cách nào tất cả mọi người sợ sợ khi tô b ạ c h đồng hành A cho nên trong khoảng thời gian này liên quan tới gạo khoa học kỹ thuật bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị các phương nhân mã đặc biệt chú ý mà hoàn toàn tốt trong khoảng thời gian này gạo khoa học kỹ thuật động tác nhất là tấp ngập đầu tiên là bảy trên ánh trăng tuần gạo điện thoại kéo dài hai cái phiên bản hệ thống đổi mới đồng thời từ nội bộ thả ra dò đến sắp tuyên bố gạo hệ điều hành mặc dù tin tức còn không có bị hoàn toàn chứng thực nhưng là ngày thứ hai hải ngoại hoa quả cung cấp qua giá cổ phiếu vừa bắt đầu phiên giao dịch liền một đường đi ngã hoa quả còn tốt dù sao vẫn luôn là bế nguyên ảnh hưởng còn không có lớn như vậy bảy cốc qua liền thẳng rồi, thẳng trong vòng n một g bước bước à mấy, mấy giữa tháng tuần đại mễ khoa ký chính thức treo bảng tên thành lập máy không người lái sự nghiệp bộ tại gạo khoa học kỹ thuật trên m ọ t phi cản website đồng bộ công khai tin tức tương quan cũng biểu thị để ăn mừng ngày 1 t h á n g 8 á m c c n tiết đ ờ i thứ nhất gạo máy không người lái sẽ chính thức tuyên bố tin tức này phát ra không thể nghi ngờ lại đang long quốc thị trường thậm chí hải ngoại thị trường đều đưa tới chấn động không nhỏ hiện tại nghiệp giới chủ chảy máy không người lái hàng hiệu hoàn toàn xứng đáng là hạ o tường du niệm mà nhà này máy không người lái công ty nhà đầu tư là a i đâu, không sai chính là đại danh đỉnh đỉnh anh đặc nhĩ năm đó tại đại khí t ô anh đặc nhĩ trực tiếp đập hạ tường b ả triệu đô la để hạ tường máy không người lái trực tiếp cất cánh thành không phải quân dụng trên thị trường máy không người lái ngành nghề long đầu lao đại mặc dù là long đầu lao đại nhưng là hạ o tường nghiệp vụ quy mô một mực dừng lại tại vài tỷ quy mô truy cứu nguyên nhân là bởi vì hạ o tường nghiệp vụ phương hướng là lấy lựa ứng máy không người lái làm đại biểu cố định cánh máy không người lái hệ liệt mà chơi qua cố định cánh máy không người lái đại lao đều biết cái đồ chơi này thao tác bậc cửa cao đến dọn o người không chỉ có cất cánh cùng hạ xuống phải dùng đứng như cọc gỗ thị r ắ t bay thao tác độ khó cũng không thể so với mở thật máy bay thấp bao nhiêu không có mấy tháng hệ thống học tập căn bản bay một mình không được mấu chốt là cái đồ chơi này còn dễ dàng mất só mà bốn chục máy không người lái lại khác biệt thao tác thuận tiện dễ học mấy giờ liền có thể vào tay bay một mình mấu chốt là các loại lơ lửng quay c h ụ ộ khốc đến bạo tạc đơn giản chính là hàng đập giới tin mừng đương nhiên gạo khoa học kỹ thuật máy không người lái sự nghiệp bộ cũng không đ g ố c chỉ là công bố đời thứ nhất gạo máy không người lái tuyên bố thời gian nhưng không có công bố gạo máy không người lái bất luận cái gì tham số tư liệu điều này sẽ đưa đến anh ngạc nhi cũng mộng hướng ta tới đại mễ khoa kỹ cái này một trận thao tác xuống tới hải nội mọi thị trường đều một mảnh xôn xao tô mạch đây là muốn xong tuyến tác chiến lấy lực lượng một người đơn đấu khoa học kỹ thuật đầu d ò n g cốc qua cùng c h ì m cự đầu anh gặp nhĩ tiết đấu mà liên tại tất cả mọi người không làm rõ ràng được tô bạch rốt cuộc muốn làm gì lúc bảy cuối tháng một cái bình thường cuối tuần chạm vào tối tiên lặng gần một tháng tô bạch lần nữa xông lên hot sợ đồng thời tiêu đ ề tương đương bắt mắt trước tiên liền hấp dẫn tất cả đầu tư công ty chú ý tô thần kế tiếp lập nghiệp phương hướng bán mát mặt khi thấy đầu này hot sợợ thời điểm tất cả đầu tư công ty c ó qua anh gặp nhĩ một đám cầm tiền mặt chuẩn bị đi theo tô bạch uống canh dân cổ phiếu tô bạch phan hâm mộ rộng dạy dân mạng để cho chúng ta đem thị giác kéo về đến phiên t r ợ hiện trường sự thật chứng minh tô bạch lo lắng là dư thừa hiện trường cũng không có xuất hiện đại lượng f a n hâm mộ chen trúc dẫm đạp tình huống đến tô bạch nhập bây giờ lực ảnh hưởng đã hoàn toàn siêu việt nổi tiếng internet cùng minh tinh khái niệm đám f a n hâm mộ đổi minh tinh sẽ như ong vỡ tổ bao vây chặt đánh sẽ tranh cướp giành giật muốn ký tên muốn chụp ảnh mà minh tinh bọn bảo tiêu thì sẽ đem f a n hâm mộ gắt gao ngăn lại một bên đổi một bên cản muốn bất luận đều không được mà khi mọi người thấy tô bạch sau phản ứng đầu tiên là kích động sau đó thứ hai phản ứng thì là mọi người đừng hoảng không cần loạn. đối ừ n này g đem đ ra hỏa này dọa cho chạy. dọa với vốn liếng mà nói tô bạch là cao cao tại thượng mấy ngàn nước tài sản là để tuyệt đại đa số đại lao đều ngưỡng vọng tồn tại tùy tiện sáng tạo cái nghiệp cũng có thể làm cho đồng hành cổ phiếu ngã tiến trong đúng quần mà đối với dân chúng mà nói tô bạch lại là bình dị gần vui hắn cùng tất cả người bình thường mở dạng cũng sẽ về nông thôn quê q u á n ă n tết cũng sẽ giết qua lợi tết thậm chí cũng sẽ đ ẻ không được heo cho nên khi lấy xuống khẩu trang tô bạch được mọi người nhận ra lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc nhưng lại chưa quá mức kỳ quái tại trong mắt mọi người tô bạch chính là như vậy cũng hẳn là chính là như vậy xem đi đây chính là chúng ta long quốc nhân dân sĩ nghiệp g i a cho nên tại ngắn ngủi bối rối đằng sau mọi người không có chen trúc cũng không có số đẩy mà là giống tại trên phiên chợ thấy được lao bằng h ư u của mình một dạng nhao nhao hướng về phía tô bạch chào hỏi tô tổng tốt tô tổng nhìn nơi này nha tô tổng đội nghề bán mát mặt nha mà nhìn thấy mọi người không có chen trúc sau tô bạch cũng rốt c ụ ộ c yên lòng đối với nhiệt tình của mọi người nhao nhao cho đáp lại đúng vậy a nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm điểm kiêm chức kiếm chút tiền sinh hoặc thôi nghe được tô bạch cần nhờ kiêm chức kiếm lời tiền sinh hoạt trò đồ nói mọi người ở v a n g cười một tiếng một cái đại ca càng là chủ động đứng vào đội ngũ giúp đỡ h ế t tới tới tới t ô tổng tự mình trộn lẫn mắt mặt năm khối tiền một bát bán xong liền không có a đối với người phương nam mà nói liền không có mấy người chưa từng ăn mắt mặt nhưng trăm tỷ phú hào trộn lẫn mắt mặt đoán chừng vẫn thật là không có mấy người đến qua chỉ một thoáng nguyên bản còn mọi người v â y xem nao nhao đứng vào đội ngũ dù là không đói bụng không muốn ăn mắt mặt vì cùng tô bạch nói lên hai câu nói cũng cần mua bên trên một bát đừng nói bọn hắn liền ngay cả trong đám người hai cái mát mặt l á o bản đều đến đứng trường long bình thường trong đội ngũ đúng vào lúc này lộc sơn khu buôn bán vật nghiệp trực ban quản lý ngay tại trong văn phòng xoát đầu âm đ ầ u đột nhiên điện thoại trên bàn v ă n g lên cho ăn chuyện gì điện thoại là một tên trật tự bảo an đ á n h tới thanh âm gấp đến độ không được quản lý là tô tổng tô tổng đang bán mát mặt nghe được tin tức vật nghiệp quản lý lông mày nhớ lên hắn nhưng là lần trước nhìn qua tô bạch phát sóng trực tiếp theo heo kẻ may mắn một chồng nghĩ không ra theo heo trắng mấy tháng không thấy lại bán được mát mặt ở đâu đầu âm phát sóng trực tiếp sau ta lập tức đi xem gọi điện thoại trật tự bảo an hận không thể đem miệng từ trong điện thoại vượt ra hướng về phía quản lý giống tại phiên chợ tại chúng ta quảng trường phiên chợ cái gì một giây sau v ậ t nghiệp quản lý đằng một chút đứng dậy c h ấ n bệnh cả mặt nhanh diêu nhân đem tuần tra cương vị tất cả mọi người gọi qua mẹ nó một trăm mười chín lôi kéo còi cảnh sát từ bên cạnh mình qua chính mình không biết ra cháy rồi còn đặt chỗ này xem náo nhiệt đâu chương một trăm bốn mươi bảy tô bạch thành đồ mất mùa chương một trăm bốn mươi bảy tô bạch thành đồ mất mùa tô tổng giấm đường vị thiếu thả quả ớt thiếu thả tỏi một vị ô mẹ của h à i tử mẹ đứng tại trước gian hàng biểu lộ kích động đến không được đang khi nói chuyện còn một tay cầm điện thoại các loại chụp ảnh tô b ạ c h một bên phối hợp với cho khuôn mặt tươi cười một bên nhìn về phía nhìn không thấy cuối đội ngũ khẩu trang hái một lần áo di lên một r ơ i nhưng làm hắn cho bận rộn hỏng nhìn xem trong dương còn thừa không nhiều mát mặt sau tô b ạ c h rốt cục thở dài một hơi xem như có thể giải thả quay đầu nhìn về phía đang uống nước pha di pha di nhanh đi nói cho xếp tại phía sau thúc thúc ca di mát mặt nếu không có để bọn hắn đừng xếp hàng chỉ chốc lát sau nghe được mát mặt muốn bán sạch sau một đám khách hàng nao nao thất lạc không thôi mà xếp tại trong đội ngũ hai cái mát mặt lao bản nghe được tô bạch mát mặt muốn bán sạch sau nhãn châu xoay động liền ăn ý rời đi đội ngũ thật lâu không làm việc tô bạch v ẫ n b ẹ o bố neo chính mình e o nhìn xem bên cạnh lấy tiền thu được mặt mày hớn hở lưu đại cát đầu tiên nói trước hôm nay í t lợi ta tối thiểu muốn ba thành a a nghe được tô bạch muốn chia tiền lưu đại cắt một mặt kinh ngạc tam thúc ta không phải đã nói hai mươi khối lương chính sao tô bạch đưa tay chỉ chỉ mặt mình đó là ta mang khẩu trang giá ta đem khẩu trang hái được liền phải phân ba thành vậy ngươi vẫn là đem khẩu trang beo lên đi tô bạch đang lúc tô bạch trộn lẫn xong cuối cùng hai bát mắt mặt đang chuẩn bị kêu gọi còn không nguyện ý tản ra quần chúng vây xem ai về nhà đấy lúc hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại tô bạch quầy hàng trước mặt chỉ gặp hai cái m ắ t mặt ló bản trực tiếp chuyển tới hai đại bồn u m ắ t mặt một mặt nét mặt hưng p h ấ n tô tổng mắt mặt bán xong rồi không có chuyện ta chỗ này còn có miễn phí đưa ngài ta cũng có gia vị cũng đầy đủ ngài yên tâm đều là hôm nay cam đoàn sạch sẽ vệ sinh mà nguyên bản đều chuẩn bị muốn tay không mà về những khách hàng nhìn thấy hai đại bồn mắt mặt lập tức không đi tất cả đều cười hì hì nhìn xem tô bạch chỉ có tô bạch một hồi nhìn xem mắt mặt một hồi nhìn xem hai cái nhiệt tình đồng hành lá bản trên mặt cứng rắn gạt ra một cái k h u ô n mặt tươi cười ta thật đúng là cảm ơn các người a này tô tổng quá khách khí miễn phí là không thể nào miễn phí tô bạch chỉ có thể dưng dưng để lưu lại các đưa tiền tiếp tục trộn lẫn mắt mặt trộn lẫn không hết căn bản trộn lẫn không hết nhìn xem hai đại bồn mắt mặt nhìn xem lần nữa khôi phục dài ràng dặp đội n ũ tô bạch muốn khóc tâm đ ề u có thật không khiến người ta tan tầm a mà liền tại tô bạch sinh không thể luyến trộn lẫn cảm lạnh m ắ t lúc cũng không ít quần chúng vây xem mở ra chính mình đầu âm phát sóng trực tiếp mặc dù đại bộ phận đều là làm người tài khoản nhưng làm sao tô bạch chính là hành tàu điểm nóng a tăng thêm trước đây không lâu tô bạch bán mát mặt tin tức liền xông lên thời gian thực bảng hot sữa không đầy một lát nhận được tin tức tô bạch phan hâm mộ đại quân liền trùng trùng điệp đ ư tới chỗ nào đâu chỗ nào đâu nhanh để cho ta nhìn xem làm sao tất cả đều là có điểm nóng phát sóng trực tiếp a tô thần nhà ta tô thần đâu tìm được ở chỗ này ta dựa vào thật đúng là tô tẩu tình huống gì tô tổng tiến quân mát mặt n g à n nghề từ gạo siêu thị đến mát mặt tô tổng cái này khoảng cách có chút lớn á các ngươi không hiểu một bát mát mặt năm khối tiền toàn long quốc một năm tỷ người mỗi ngày ba bát một ngày chính là hơn hai mươi tỷ doanh thu một năm chính là tám ngàn tỷ so mở siêu thị bán điện thoại kiếm tiền nhiều trên lầu xuất viện cũng không ít dân mạng phát hiện ngay từ đầu tô bạch bán mát mặt thời điểm hay là cười hì hì một mặt vui vẻ theo mát mặt càng trộn lẫn càng nhiều tô bạch nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên chết lặng nhất là hai cái đồng hành l a bản đem hai đại bồn mát mặt bưng đến tô bạch trước mặt thời điểm tô bạch người đều tê nguyên bản nụ cười vui vẻ cũng biến thành sinh không thể luyến hai mắt không ánh sáng h i ệ n nhiên thành trộn lẫn mát mặt máy móc ha ha ha các ngươi nhìn tô thần biểu lộ cái này mát mặt trộn lẫn không hết căn bản trộn lẫn không hết xong tô thần beo lên thống khổ mặt n á m ớn tô tổng xin chú ý nét mặt của ngươi quản lý mới bao biểu lộ ghét nhân dân nhiệt tình không nhẹ không nặng ha ha ha ha tô tổng d u n g thành mất mùa giữa trưa ngày thứ hai tô bạch lần đầu tiên ngủ lấy lại sức xoa mọi như e đi xuống lâu đến lưu đại các đang ngồi ở trên ghế xa lon dùng di động nhìn văn hóa tô bạch đi qua đem lưu đại cắt tóc vào dối sau đó đánh lấy cắp thiết đi hướng phòng ăn vương thị buổi trưa hôm nay ăn cái gì à? phụ trách nấu cơm vương thị một mặt vui vẻ từ trong phòng bếp mang sang một cái chậu lớn hai ngày này trời nóng giữa t r ư a ăn mát mặt có thể một giây sau nhìn thấy trong chậu mát mặt tô bạch liền không có lý do nôn ra một trận hướng thẳng đến nhà vệ sinh chạy tới vương thị thấy thế vương bồn u mà một mặt kinh ngạc thế nào đây là không bao lâu lưu đại cắt trong phòng khách ô vương a di Sang t nghe, nghe lúc xế chiều tô bạch trong thư phòng hưởng thụ lấy máy điều hòa không khí thanh lương nhìn xem trên máy vi tính hai ngày này họ sẽ ở bản xếp hạng từ khi gạo đãi ngộ phổ cập về sau tô bạch có được có mất hai điểm ba trăm triệu khoa trương phan hâm mộ số lượng để tô bạch lực ảnh hưởng như mặt trời ban trưa thế nhưng mang đến không ít phiền phức tối hôm qua mát mặt chính là ví dụ tốt nhất khác nổi tiếng internet m i n h t i n h vì lên cái hot setup trăm phương ngàn kế thận không thể dùng tiền mua mà tô bạch đâu bán cái mát mặt đều có thể lên hot setup lên hot setup việc nhỏ mấu chốt nhất là hiện tại tô bạch bất kỳ động tác gì đều sẽ bị người h ư u tâm t ậ n lực phóng đại l i ê n lấy bán mát mặt chuyện này tới nói vẫn thật là có không ít người coi là tô bạch muốn tiến quân ăn uống ngành nghề làm cho không ít cỡ lớn ăn uống công ty lòng người bàng hoàng cái này cũng cho tô bạch một lời nhắc nhở hắn sắp tiến quân tạo đại lý x é nghiệm một khi tin tức sớm công khai chỉ sợ trong nước xe mong đợi liền sẽ dẫn đầu lên phản ứng đơn giản nhất thừa dịp tô bạch còn không có đem xe tạo ra đến trước đại lượng hạ giá rõ ràng tồn kho tối đại hóa hao hết sạch trên thị trường tiềm ẩn người sử dụng cũng may tô bạch muốn tạo xe ý nghĩ hiện tại chỉ có một mình h ắ n biết liền ngay cả đem gấu trúc ô tô đưa cho tô bạch vòng tư bản cũng coi là tô bạch là bị động tiếp nhận cũng không biết tô bạch muốn tạo xe kế hoạch lại thêm trong khoảng thời gian này chu bằng phi các loại tàu thao tác giút tô bạch hấp dẫn không ít công chúng á n h mắt cùng gạo hệ điều hành cùng gạo máy không người lái tuyên bố cũng coi là tô bạch ném đi ra bóng khói tóm lại một câu. căn bản không ai có thể đoán được tô bạch bước kế tiếp muốn làm gì nhìn xem internet bên trên các loại chuyên gia phân tích đáp đề ngồi tại máy tính trước mặt tô bạch khỏe miệng n í t lên đoán đi cái này nếu là đều bị các ngươi cho đoán được ta còn thế nào l a n lộn chương một trăm bốn mươi tám n g ư ờ i nghe nói qua thợ lặn treo cá cố sự không có t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám n g ư ờ i nghe nói qua thợ lặn treo cá cố sự không có tám đầu tháng bán nửa tháng cái nút đại mễ máy bay không người lái cuối cùng tại trên buổi họp báo mở ra khăn che mặt thần bí đáng nhắc tới chính là lần này tiểu mễ bộ phận tia mời buổi họp báo người xem phần lớn cũng là chụp ảnh kẻ yêu thích mở cờ nở công ty cùng từ truyền thông b n g hồng tại cái này còn không có diện tích lớn phổ cập cá nhân hàng chục khái niệm l i ê n đài truyền hình quốc gia phong quang nhất ảnh gia đều ngồi ở trên trực thăng quay chụp thời đại đại m ẹ bốn chục máy bay không người lái tuyên bố không thể nghi ngờ là hàng chục d ư ớ i một khoả quả bom nặng ký nghe nói ngày đó hiện trường buổi họp báo có thể so với buổi hòa nhạc nhất là những cái kia chụp ảnh vì cả đời h ạ n có chụp ảnh kẻ yêu thích mỗi nghe được một hạng đại mễ máy bay không người lái tham số cùng tính năng liền bị khóc xói g à một hồi buổi họp báo mở xong cũng họng đều hô thử kích thích hơn chính là hiện trường buổi họp báo chủ giảng bởi vì so sánh đại mễ máy bay không người lái cùng cố định cánh máy bay không người lái khác biệt còn phát hiện chẳng ngẫu nhiên r ú t thăm để cho một vị người xem lên này mà nhìn thấy tên này người xem trải qua vẹn vẹn năm phút học tập sau liền thành công thao túng đại mễ máy bay không người lái làm ra đủ loại động tác cái này không chỉ là chuyên nghiệp kẻ yêu thích liền rất xem thêm trực tiếp phổ thông người xem đều kinh hô không thôi ta tạo thao tác đơn giản như vậy hàng chục giới a tạp bốn mươi bảy hàng chục cái gì không quan trọng ta chính là muốn mua đừng hỏi họ chính là đồ chơi lý giải ta cũng nghĩ mua không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt cái đồ chơi này mà liền tại buổi họp báo kết thúc về sau đặt trước người sử dụng tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền đột phá rồi bảy trăm ngàn người dựa theo bình quân hai nghìn ba trăm chín mươi chín một đài đơn đài giá bán đại mễ máy bay không người lái sự nghiệp bộ tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền vì tô bạch kiếm lời hơn hai ức phụ trách cái này hạng mục nô tổng nhìn thấy số liệu này hậu nhân địa vu đã nói xong mấy chục ứ c thị trường ngươi một giờ này liền bán tiểu nhị mười ư c nghĩ tới đại mễ máy bay không người lái có thể hỏa lại không nghĩ rằng có thể như thế hỏa a nguyên nhân cuối cùng ngoại trừ đại mễ máy bay không người lái hiện tượng cấp ưu thế càng quan trọng hơn tầng sâu nguyên nhân là tại đại mễ lãi ngộ phổ cập sau dân chúng trong tay bây giờ có tiền cái này cũng là vì cái gì trước đây tô bạch muốn kiên trì phổ cập đại mễ lãi ngộ dân chúng trong tay không có tiền sản phẩm của ngươi cho dù tốt cũng không tốt mà bây giờ tô bạch trồng xuống hạt giống cuối cùng nở hoa kết quả ban đêm trong thư phòng từ thiếu thường nhìn xem đại mễ máy bay không người lái nóng này tiêu thụ số liệu yên lặng tắt đi máy tính cho dù là hắn người ngoài nghề này cũng nhìn ra được đại mễ máy bay không người lái tiềm lực còn xa xa không có phát huy ra thị trường tiền cành to đến thay quá tương lai lại chính là tô bạch một gốc cây rụt i ề n theo đạo lý đại mễ máy bay không người lái tuyên bố đối với từ thiếu thường cái này quan phụ m â u tới nói là chuyện tốt một kiện dù sao đại mễ máy bay không người lái nhà máy nằm tại thành đô đông giao lại vì thành đô tăng lên mấy ngàn việc làm cương vị nhưng từ thiếu thường trên mặt lúc này không có vui vẻ chỉ có nghi hoặc gia hòa này đến cùng muốn làm gì đầu tư vòng tại dự phán tô bạch kế hoạch bước kế tiếp từ thiếu thường gì nếm cũng không phải đâu nghi hành động tam cân b ồ i tiếp tô bạch toa cắt một đợt sau nghi thành bây giờ trực tiếp bay lên hai quý dề đề về trên phạm vi lớn vượt qua vạn năm l á o nhị miên thành đuổi thành đô cái đôi nhanh chóng tới gần bảy tháng thủ đô trong hội nghị đồng tam cân tức thì bị điểm danh biểu dương nghe nói năm nay hàng năm nhân dân hài lòng nhất công chức bên trong đồng tam cân đã thành công dự định một và quốc đồng tam cân tên cũng bị thủ đô cho nhớ kỹ về sau một bước lên mây đó đều là hướng về vệ chuyển nói nói một câu nói thật cả nước mấy trăm thành thị bên trong bây giờ ai không hâm mộ hắn đồng tam cân nhưng người khác không biết đồng tam cân bản sự tư thiếu thường còn có thể không biết nói trắng ra là còn không phải ôm tô bạch đ u ổ i dẫn đến bây giờ vừa nghĩ tới đại m ẹ siêu thị bốn chữ từ thiếu thường liền sau hối hận chụp đ u ổ i một cái tương lai top năm trăm xí nghiệp a một cái có thể so với thất tinh cấp du lịch cảnh khu siêu thị một tấm lạnh xinh xinh kéo động cả tòa thành phố du lịch tiêu phí danh thiếp a cũng bởi vì sơ s u ấ t khinh thường của mình cứ như vậy tiện nghi đồng tam cân a tòa kia c ú t nguyên bản chính mình cũng có thể cầm a trong khoảng thời gian này đến nay từ thiếu thường hối hận phát biên bất quá cũng may không còn đại mễ siêu thị viên này trứng gà vàng nhưng từ thiếu thường còn có tô bạch chuyện này chỉ có thể phía dưới trứng gà vàng kim gà trống Mất mối làm bỏ lo là, cũng h u thấy buổi họp báo tối nay sau từ thiếu thường cho rằng khả năng không lớn đại mễ máy bay không người lái đã hoàn thành ban đầu nghiên cứu phát minh sản phẩm đưa ra thị trường sau này sẽ là đổi mới thay đổi chiếm lĩnh thị trường chống không vấn đề cùng bây giờ đại mễ siêu thị một dạng đã đi lên quỹ đạo tô bạch tác dụng không lớn giao cho bọn thủ hạ đi làm là được tất nhiên không phải máy bay không người lái đó chính là đại mễ hệ điều hành cũng không giống từ thiếu thường sờ lên cầm suy tư h ồ i lâu không có đầu m ố i hắn dứt khoát trực tiếp cầm điện thoại lên muốn cho tô bạch đánh tới hỏi một chút thật là làm từ thiếu thường điều ra sổ truyền tin sau lại do dự phúc chốc hắn đột nhiên ý thức được bây giờ tô bạch sớm đã không phải trước đây cái kia tô bạch trước đây từ thiếu thường đối với tô bạch ủng hộ tô bạch những năm này đã sớm trả hết ngẫm lại xem đại mễ khoa học kỹ thuật những năm này vì thành đô cung cấp bao nhiêu việc làm bao nhiêu thu thuế nói t r ắ n g ra là bây giờ tô bạch cùng từ thiếu thưởng nhiều lắm là xem như tư giao rất tốt nếu là đặt ở trên mặt bản nhân ra tô bạch căn bản m u ố n không thiếu thành đô đồng tam cân mặc dù có thể có hôm nay là bởi vì đồng tam cân tại tất cả mọi người cũng không tin tô bạch thời điểm dùng đủ loại chính sách ủng hộ cho tô bạch thiên sứ luận đầu tư đánh bạc tiền đồ đi bồi tô bạch toa cát mà h ắ n tử thiếu thường đâu di cũng không làm liền nghĩ ôm tô bạch đuổi để cho tô bạch kiếm một c h i n canh thẳng thán giảng nhìn chằm chằm t ô bạch nhưng xa xa không chỉ hắn từ thiếu thường một cái đồng tam cân ví dụ để cho cả nước mấy trăm thành thị hiện tại cũng nhìn chằm chằm t ô bạch bao quát thủ đô cùng ma đ ề ở chỉ cần tô bạch một câu nói cái kia là muốn gì cho gì lớn nhất cường độ ủng hộ liền cần phải tại ngươi thành đô nói cho cùng vẫn là vấn đề thái độ a nghĩ n tới đây từ thiếu thường lập tức tại trong danh bạ tìm kiếm đến thư ký tiểu tôn tên trực tiếp một trận điện thoại đánh qua vài giây sau chuyển đến tiểu tôn âm thanh lão bản từ thiếu thường trong đầu tự hỏi tô bạch số lượng không nhiều yêu thích cuối tuần tìm một cái câu cá chỗ trời nóng lực tốt nhất đi tây giao ta muốn hẹn tô bạch câu cá biết rõ còn có cái gì yêu cầu sao nghĩ đến tô bạch v ạ n năm không quân thuộc tính từ thiếu thường trầm ngâm chốc lát sau ta chỉ có một cái yêu cầu để cho tô bạch bạo bảo hộ a để cho tô tổng bạo bảo hộ nghe được để cho không quân l á o tô bạch bạo bảo hộ cái này ngay cả thư ký tiểu tôn đều là khó khăn thân thiết thật sự làm không được a nhưng từ thiếu thường đem lời này nói hết ra hắn có thể không làm l á o bản biện pháp gì đều được ta mặc kệ quá trình chỉ cần kết quả d vài giây sau trong nhà cúp điện thoại thư ký tiểu tôn lập tức lại tại trong sổ truyền tin của mình lục lọi lên không bao lâu điện thoại lần nữa đánh ra ngoài uy đại quỷ ta nhìn ngươi vòng bằng hữu thường xuyên đi lặn xuống nước không có chuyện gì ta chính là muốn mời ngươi giúp đỡ chút ngạch ngươi nghe nói qua thợ lặn treo cá cố sự không có t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín dám làm điều kiện tiên quyết là ngươi phải cảm tưởng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín dám làm điều kiện tiên quyết là ngươi phải cảm tưởng đại mễ khoa kỹ xem như đại mễ đãi ngộ nơi phát nguyên đã sớm vượt qua lương cao cao phúc lợi khái niệm mỗi lần đại mễ khoa học kỹ thuật công bố thông báo tuyển dụng nhu cầu chiêu lục so đều có thể đạt đến mấy ngàn so một khoa chương số liệu rất nhiều xí nghiệp đều yếu kỳ vì cái gì đồng dạng tại áp dụng đại mễ đãi ngộ sau đại mễ tập đoàn như cũ tại thị trường nhân tài có thụ truy phủng rất đơn giản khi tiền lương và phúc lợi đến trình độ nhất định sau chỉ có điều còn số khác biệt nhân viên cũng sẽ không một vị truy cầu đãi ngộ mà là bắt đầu xem trọng t ầ n g thứ cao hơn tinh thần nhu cầu tại đại mễ khoa kỹ rất nhiều cương vị tại thông qua được trong vòng một tháng hiệu xuất khảo h ạ c sau nhân viên có thể xin ở nhà làm việc đúng giờ xin làm thêm giờ nhân viên có thể đồng thời xin một tấm thân tử đưa đón biểu công ty lại phái chuyên gia cầm đưa đón tạp đi hỗ trợ đón hải tử nếu như trong nhà không có người nấu cơm còn có thể đón con trở về công ty nhà ăn ăn cơm đến mỗi nghỉ đông và nghỉ hè đại mẹ sản nghiệp viên còn có thể chuyên môn tập trung cung cấp hải tử trong non nghiệp vụ có chuyên môn thuê giáo viên nhà trẻ bảo mẫu hỗ trợ chiếu cố hải tử thậm chí hai năm này ứng rất nhiều nhân viên đề nghị còn vụ trộm mở ra học đủ nghiệp vụ rất nhiều người cho là tô bạch nghe khuyên chính là đối với p a n hâm mộ của mình nghe khuyên mà trên thực tế tô bạch ban đầu nghe khuyên đối tượng kỳ thực là công nhân viên của mình tại mỗi cái nhân viên chính thức tiến vào đại mễ tập đoàn công tác thời điểm đều biết thu đến từ tổng hợp bộ phận hành chính cung cấp một phần điện tử tư liệu phía trên ngoại trừ tuyên truyền giảng giải đủ loại tại đại mễ tập đoàn chú ý hạng mục còn có một cái đại lao bản tô b ạ c h hòm thư hảo đồng thời ghi chú nếu như ngài đối với tập đoàn có bất kỳ đề nghị tại thượng cấp bộ môn không cách nào thụ lý tình huống phía dưới có thể trực tiếp hướng tô tổng đề nghị không có sai tại đại mệ trên khoa học kỹ thuật ban mỗi một cái nhân viên đều có thể cùng tô mạch trực tiếp liên hệ đề nghị phát triển đến bây giờ có thể nói xem như một cái đại mễ khoa học kỹ thuật nhân viên chỉ cần ngươi làm xong chính mình thuộc bổn phận việc làm công ty liền có thể thỏa mãn ngươi rất nhiều hợp lý tính chất nhu cầu cho nên tại đại mễ khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên bên trong ngươi thường xuyên có thể nhìn đến đủ loại hành vi k ỳ q u á i nhân viên có mỗi ngày trong phòng làm việc đủ loại cờ gos à nỉm nhân vật có chút mau chóng đi xuống lầu nhà ăn cướp miếng ăn muốn trong phòng làm việc lắp đặt phòng cháy của trường có không muốn thuê phòng ở vì tiết kiệm tiền mua nhà mua một bộ l ề u bài ở tại sản nghiệp viên trên bãi cỏ mỗi ngày cọ công ty cante có ca hát chết vì thai nặng nghe còn nhất đương ị bị n phòng ăn đánh đàn guitar hấp dẫn nữ đồng sự, tiếp đó bị tập thể tố cáo nhiều dân. Cũng có nhân viên đủ loại nhặt h phải ghi hấp thể tiếp tập tại loại ta tố cửa cáo có đó đủ đ sự, ợ lượng c chó lang thang mèo hoang, giao cho công ty lưu, bởi vì số lượng quá nhiều, còn chuyên môn cái sư tới chiều cố. thang hoang, Thu nhiều, hai hấn khuyển lang Lưu, giao môn ty tới mèo bởi mời quá sư vì số đ nhiên như thế sùng nhân viên công ty tại phương diện nhân viên khảo h ạ c h cũng tương đương nghiêm ngặt tại đại mễ khoa kỹ cơ hồ không có chủ động rời chức nói chuyện nhưng mà phòng nhân sự hàng năm đều biết sa thải mấy chục cái kiếm sống mỏ cái nhân viên thứ sáu buổi sáng hiếm thấy xuống một hồi mưa rào thời tiết cũng mát mẻ tô mạch sách theo một túi thức ăn cho chó rời phòng làm việc xuống lầu ngồi ở sản nghiệp viên khu nghỉ ngơi trên thế theo tô bạch một tiếng tiếng huýt y sáo bốn phương tám hướng hơn mười con chó lũ lượt mà tới tất cả lớn nhỏ đều có nhị cắt chiếm nhiều hướng về phía tô bạch thẳng n ế t miệng b ấ y tôi ngồi cầm thức ăn cho c h ó cái túi tô bạch ra lệnh một tiếng ngoại trừ cái kia mấy cái nhị c á t khắc cầu toàn bộ đều cùng nhau ngồi xuống nhìn xem mấy cái ánh mắt không quá thông minh nhị c á t tô bạch không còn gì để nói mặc dù mời hấn vệ sư nhưng cái này mấy cái ngốc cầu thế nào hấn đều hấn không qua tới móc ra một cái thức ăn cho chó sau tô bạch trước tiên đưa cho một cái nhu thuận ngồi ở trước mặt mặt trắng cho vàng tới quy cụ cũ hoàng khoa trưởng ngươi ăn trước chớ xem thường con chó v ừ a n này nhân ra thế nhưng là cầm biên vào cương vị đội viên an ninh công việc mỗi tháng đều cầm đại m ệ lãnh ngộ hai năm trước vừa chuyển đến sản nghiệp viên thời điểm nửa đêm có mắt không mở mâu tặc m u ố n vào sản nghiệp viên trộm đồ lúc đó ca mê ra đổi mới còn không có lắp đặt ảo an bảo đội cũng không kịp thời phát hiện vẫn là nhân ra hoàng khoa trưởng mang theo mấy cái tiểu lệ đuổi theo hai cái mâu tặc gọi thẳng đến an bảo đội nghe được tin tức đem người cho ấn hoàng khoa trưởng còn xông lên t ắ n ống quần hỗ trợ cho ăn xong hoàng khoa trưởng tô bạch lại đi đút mấy cái nhị c á t mấy người các ngươi liền hôn a ta nhìn các ngươi lúc nào có thể vào biên suốt ngày liền biết canh giữ ở cửa phòng ăn các loại đ ù i gà từng cái một ngoại trừ ăn nhờ ở đầu còn có thể làm gì thừa dịp tô bạch lột cầu khoảng cách một cái nhị c á t lặng lẽ chạy tới tô bạch k h í a cạnh trực tiếp đem tô bạch đặt ở trên ghế thức ăn cho chó cái túi ngậm lên liền chạy cỡ mờ nở ta thức ăn cho chó đâu đ ạ i hát n g ư ơ i mẹ nó phản thiên hoàng khoa trưởng lên cho ta theo đại hát chuyển đến một hồi kêu trên hoàng khoa trưởng lại ngoắc cái đôi đem thức ăn cho chó cái túiêu sau khi trở về tô bạch một bên lược cầu một bên tựa ở hưu nhàn trên đế tự hỏi kế hoạch tiếp theo gấu trúc ô tô lui thị trường thứ mười đã bị chính thức thủ lý bây giờ tiến vào phong bàn giai đoạn không có gì bất ngờ xảy ra hạ tuần tháng tám hoàn thành lui thị trường chương trình sau liền có thể bị tô bạch chính thức tiếp nhận mà gấu trúc ô tô chủ động xin lui thị trường bị dị cử động cũng đưa tới thị trường chứng khoán cùng với không thiếu đồng hành xa xí chú ý không ít người đều đang suy đoán người gia lão này bài xa xí gần đây có thể sẽ nên đón đại động tác nhưng lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì mà khởi đầu người bồi t á n g tư bản vòng bây giờ còn tại vì hố tô bạch một cái vui chồng đâu dù sao dùng một nhà giá trị thực tế chỉ có mấy chục ước công ty tới chống đỡ năm trăm ước s ố sách để cho tô bạch ăn ngậm b ù a hòn loại này ám mọi chuyện tô bạch chính mình cũng không nói ra tư bản vòng tự nhiên càng không khả năng nói dẫn đến cho đến bây giờ đại mẹ khoa học kỹ thuật muốn tạo xe ý nghĩ bây giờ chỉ có tô bạch tự mình biết theo lý thuyết tại chính thức tiếp nhận gấu trúc ô tô tin tức công khai trước đó tô bạch ít nhất còn có hai cái xung quanh thời gian chuẩn bị mà trong khoảng thời gian này tô bạch đem các đại xa xí tư liệu nghiên cứu mấy lần sự thật chứng minh tạo xe so tô bạch dự tính còn khó hơn trong đó vấn đề lớn nhất chính là nghiên cứu phát minh đ ầ u nhập tạo xe cùng chế dược quân công một dạng tiền kỳ đều cần thiên văn sổ tự nghiên cứu phát minh đ ầ u nhập mà những thứ này nghiên cứu phát minh tài chính cuối cùng đều phải tính toán đến chi phí bên trong cái này cũng là vì cái gì k i p trước lôi tổng đem xe bán được như vậy h ỏ a kết quả sổ sách tính được mỗi bán một chiếc xe còn muốn đổ thua thiệt sáu vạn bởi vì lợi nhuận không cách nào bao trùm cao nghiên cứu phát minh đồ nhập muốn kiếm tiền xa xí nhất định phải đem tiêu thụ số lượng nâng lên đơn cử ví dụ đơn giản người hoa hai trăm ư c đang hướng nghiên cứu phát minh một chiếc xe đoán chừng người muốn bán một trăm vạn đài mới có thể đem khoản làm ì n h vượt qua một trăm vạn đài người mới bắt đầu kiếm tiền mà lấy tô bạch lương tâm xí nghiệp ra thiết lập nhân vật một khi bắt đầu t ạ o xe cái kia nghiên cứu phát minh đầu nhập tuyệt đối không có khả năng thấp có thể vì đạt đến tô bạch yêu cầu mấy trăm ứ c hơn ngàn ứ c đi đến đập cũng không phải là không thể nhưng tô bạch càng là lương tâm nghiên cứu phát minh đầu nhập lại càng cao chi phí thì cũng càng cao lại đem tô bạch lợi tức thấp nhận sách lược một thêm vào cái kia không thể ngày tháng năm nào mới có lấy vốn lại a hơn nữa kỹ thuật nghiên cứu phát minh loại vật này cũng không giống như dùng sân bay cải tạo đại m ẹ siêu thị mấy tháng liền có thể giải quyết ít thì một năm nửa năm nhiều thì ba năm mấy năm cũng có thể tiền tô bạch ngược lại không đau lòng nhưng thời gian tô bạch là thực sự hao không nổi a cái kia có hay không một loại biện pháp liền có thể lấy tiết kiệm mấy trăm hơn ngàn ước nghiên cứu phát minh tài chính còn có thể đem nghiên cứu phát minh thời gian rút ngắn thật nhiều đâu đối với loại chuyện tốt này đổi lại những người khác nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ tinh khiết nghĩ cái dám ăn nhưng đối với tô bạch tới nói hết thầy đều có khả năng dám làm điều kiện tiên quyết là ngươi phải cảm tưởng a nghĩ lại không phạm pháp có gì không dám nghĩ mà đang lúc tô bạch suy nghĩ từ chỗ nào bạch chơi như thế đại nhất bút nghiên cứu phát minh tài chính lúc trong túi điện thoại v ă n g lên thư ký tiểu lưu đoán chừng là không trong phòng làm việc tìm được tô bạch tô tổng nói ngày mai từ thư kỷ hẹn n gái câu cá nghe được hứa thiếu thường phải hẹn mình câu cá lột lấy hoàng khoa trưởng tô bạch khỏe miệng lên cái này chỗ nào là hẹn mình câu cá a đây là từ thiếu thường ngựa tay muốn cùng đồng ba cân một d ạ n bồi chính mình toa cắp một cái a đại gia có thể đón xem số tiền này tô bạch từ chỗ nào bạch chơi thứ bảy buổi sáng thành đô tây bắc ngoại ô uống hoàng hà bên cạnh tô bạch vừa cùng lấy con mồi vừa hướng bên cạnh từ thiếu thường thao thao bất tuyệt n g h i ê m nhiên một bộ thả câu tông sư phong phạm dứt bỏ không quân không nói tô bạch chính xác xem như đại sư nói về lý luận tới có lý có lý từ lần trước cùng đồng ba cân câu cá bạo bảo hộ về sau không thể nghi ngờ lại để cho tô bạch lòng tin tăng nhiều cứ việc lần kia bạo bảo hộ là tô bạch dùng hai chỗ trường học đổi lấy ngươi liền nói bạo không nổ a cứ việc từ thiếu thường không thường thường câu cá nhưng đối với tô bạch vạn năm không quân lao tiên hiệu lại sớm đã có nghe thấy bên hai nghe tô bạch ngưỡ bức từ thiếu thường không còn gì để nói không sợ không quân liền sợ không quân trong lòng mình còn không có điểm tự hiểu l ấ y không sợ trong lòng không có tự hiểu l ấ y liền sợ ngươi còn phải tìm loại người này làm việc nghĩ tới đây từ thiếu thường quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân thư ký tiểu tôn một mặt ánh mắt lo lắng mà thư ký tiểu tôn thì hướng về phía từ thiếu thường là mố kê thủ thế ý là lão bản ta làm việc ngươi yên tâm t h i g u theo dây câu s ẹ t qua không khí mang tới tiếng rít tô bạch một cái đầy phi lao trực tiếp đem con mồi ném bỏ vào trong sông lòng tin mười phần phủi tay sau thỏa chờ lấy là được đi uống trả đi phi lao câu chỗ tốt chính là có thể đem cần câu cắm trên mặt đất cần câu bên trên mang theo tiểu linh đang một khi bên trên những cá sau linh đang liền sẽ văng r ộ i câu giả cũng có thể giải phóng hai tay nên ăn một chút nên uống một chút ngồi lợi heo đụng trên cây hôm nay t ử thiếu thường ăn bài câu cá trên thực tế nhưng là một hồi ngoài trời đóng quân giã ngoại gia đình quan hệ hữu nghị ở bên cạnh bãi sông trên bãi cỏ người từ ra đã sớm kéo xong mặt trời cái bản cũng giống vậy dạng đầy đủ người một nhà đang bận lấy sắp sửa nổi giật a khoan hay nói âm lịch tháng bảy giữa hè t ì m nơi nghỉ mát ở bên ngoài ăn một bữa nồi lẩu chính xác coi là một loại nhìn xem từ thiếu thường đem chính mình toàn bộ người nhà đều mang đến tô bạch còn không hiểu lao từ đây là tại đánh cảm tình bại a bất quá tô bạch lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ hắn mặc dù giảm lương tâm nhưng lương tâm cũng giảm một cái chi phí hiệu quả không phải tô bạch một khi tạo xe chính là động một tí hơn ngàn ước cực lớn thể lượng thật muốn bị tô bạch làm ra động t í n h tới hơn vạn ước đều không phải là không thể nào chứng lớn như vậy bánh ngọt ai không đỏ mắt ai không thèm t i ế p trước lôi tổng tốt nghiệp ở võ đại theo đạo lý bất luận là tình cảm vẫn là võ thành ủ hộ cường độ nào đó mét ô tô đều hẳn là ngụ lại võ thành mới đúng nhưng trên thực tế đâu còn không, không, không p、so、bởi vậy thủ Cái lưng rốt có ộ c c thể ô đ n thấy i không được một cái tiềm lực khả quan xem mong lợi đối với một tòa thành thị mà nói đến cùng có lớn biết bao lực hấp dẫn loại này thành thị cấp một đều phải cướp bể đầu sự tỉnh một trận n ồ i lẩu liền có thể giải quyết sợ là quá coi thường tô bạch cách cục bất quá cái này đ ố n g nhiên n ồ i lẩu lại có thể nhìn ra từ thiếu thường thái độ tối thiểu nhất song phương có một cái khởi đầu tốt kế tiếp đi đơn giản chính là có kẻ mặc cả vấn đề hai người tới gấp bên cạnh bàn gấp trên bàn đã sớm chuẩn bị xong nước trà từ thiếu thường chủ động nhắc tới ấm trà rót cho tô bạch nhưng mới vừa muốn nói chuyện bên hai liền vang lên âm thanh tam thúc chỉ thấy mang dép lưu đ ạ i cắt cầm hai t r ô i nương xúc xích r ă n đông tới lưu lại cắt sau lưng còn đi theo một cái ba bốn tuổi tiểu thí hải nhìn xem lưu lại cắt trong tay xúc xích r ă n đông chảy nước miế không tệ nếu là gia đình tụ hội tô bạch tự nhiên là đem lưu đại cắt mang ra từng t r ạ i mà lần này v i ệ c đời lại cao nhất cấp chỉ có điều lưu đại cắt có vẻ như cũng không có chú ý tới loại này chi tiết nhỏ bằng không cũng sẽ không đem từ thiếu thường bảo bồi cháu trai chọc cho c h ạ y nước miếng tiểu gia hỏa cũng rất n ộ n g dĩ vãng đi ra cũng là chúng tinh phục nguyện muốn gì cho gì ai cũng sủ ái nhưng hôm nay đụng tới một cái mặc sắc mình đại c ắ ca ngược lại vẫn rất dính chiêu này một mực đi theo lưu đại cắt đằng sau làm theo đôi để cho làm gì thì làm gì một cái đường đường đại quản gia đích tô tử thật sự bị lưu đại cắt sai sử trở thành tiểu đệ tam thúc nướng xong ngươi ăn trước nhìn xem lưu đ ạ i cắt đưa tới nướng xúc xích giam đ ồ n g tô bạch nhận lấy sau trực tiếp đưa cho bên cạnh chảy nước miếng tiểu g i a hỏa lưu đ ạ i cắt lại đem một cái khác xuyên đưa cho từ thiếu thường từ da da đây là ngươi từ thiếu thường cũng cười k h o á t khoác tay hào hải tử da da dạ, dạ dày không tốt không thể ăn cái này đ ạ i cắt chính ngươi ăn mà nhìn thấy hai cái tiểu hải quáy dày hai người nói chuyện thư ký tiểu tôn hợp thời xuất hiện một tay kéo một cái đi tôn thúc thúc sẽ đánh ná cao su ta dạy cho các ngươi đánh ná cao su đi thẳng đến là ba người đi ra từ thiếu thường còn đang nhìn lưu đại cắt bóng lưng lần trước ta h ọ p đụng tới thuộc lớn trịnh hiệu trưởng nghe hắn nói vì c ư ớ p ngươi đứa cháu này thuộc lớn mấy cái bảo bối lao giáo thụ tại hắn trong văn phòng làm cho dựng dâu trận mắt nghe nói trong khoảng thời gian này thủ đô ma đều mấy cái viện sĩ đều đã bị kinh động nói xong từ thiếu thường lại quay đầu nhìn về phía tô bạch mộ tổ tiên nhà ngươi phong thủy có cao nhân nhìn qua ra ngươi một cái tô bạch đã đủ ngoại hạng bây giờ lại xuất hiện một cái lưu đại cát tô bạch bình tĩnh nâng trung trả lên vậy khẳng định bằng không có thể ra ta loại này trăm năm khó gặp nhân tài nghe tô bạch không biết xấu hổ tự biên tự diễn từ thiếu thường cầm lấy một bên để quạt hư bồ cho mình quạt trực tiếp nói ngay vào điểm chính nói một chút đi lần này lại chuẩn bị làm gì gì chuẩn bị làm gì tô b ạ c h vẫn như cũ vẫn còn giả bộ khở mà từ thiếu thường thì có vẻ như đã sớm đoán được đồng dạng người khác không hiểu rõ ngươi ta còn không hiểu rõ ngươi người khác nhiều lắm là đi một bước tính ba bước mà ngươi tô đại lão bản là đi một bước nhìn mười bước ta xem qua đại mễ tập đoàn nộp thuế đi chép cũng thỉnh chuyên gia giúp ta phân tích qua nhiều nhất tới cuối năm ngươi liền có thể trở thành lòng quốc nhà giàu nhất ít nhất ở trong nước ngươi lập tức liền có thể sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông mà bây giờ đại mễ tập đoàn mấy đại nghiệp vụ bản khối cũng đã hướng đi quỹ đạo ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi trở thành giàu nhất về sau liền chuẩn bị dưỡng lao về hưu ngươi dạng này giấu diếm ta không muốn nói ngược lại là giấu đầu lòi vôi nói chuyện đột nhiên ý thức được cái gì từ thiếu thường l â y động qua hương bổ động tác dừng lại cả người đều ngồi ngay ngắn liền ánh mắt bên trong đều tản ra hào quang như thế nào ngươi lại muốn làm lớn động tác chương một trăm năm mươi mốt cùng một cái mắt cùng một cái mơ ước chương một trăm năm mươi mốt cùng một cái đít mắt cùng một cái mơ ước làm ý thức được tô bạch lại sẽ làm chuyện lớn sau từ thiếu thường cũng ngồi không yên không trách từ thiếu thường định lực không được lấy tô bạch sức ảnh hưởng hiện tại cả nước mấy trăm thành thị còn ra liền không có mấy cái có thể tại trước mặt tô bạch ngồi được vững ai không muốn làm thứ hai cái đồng b a c â n a càng quan trọng chính là tô bạch nói năng thận trọng để cho từ thiếu thường ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc ngươi không muốn cùng ta nói chẳng lẽ là kế hoạch của ngươi ảnh hưởng quá lớn ngươi lo lắng lấy thành đô khẩu vị căn bản mất không nổi vàng không nói cùng người thông minh nói chuyện tiện lợi đâu rồi nhất là từ thiếu thường loại địa phương này đại quan tô bạch gì đều không nói ra nhân ra liền đ ã đoàn tám chín phần mười đặt chén t r à xuống tô bạch một mặt im lặng không phải lão tử các ngươi trong hệ thống bộ bình thường đều như vậy nói c h u y ệ n t i ế m nhân ra gì đều không nói các ngươi dựa vào phân tích đều có thể phân tích ra được nghe nói như vậy từ thiếu thường cũng l u n g túng không thôi đúng là dạng này có thể thiên quân vạn mã qua cầu đ ộ c g mục thi vào công chức đơn vị cái nào không phải nhân tài mà tại trong một đống nhân tài trổ hết tài năng có thể đi đến từ thiếu thường b ư c này lại có thể không có chút bản lãnh Khu khu, chỉ ta, ta thể có ngươi ó i tại i i kinh ớ doanh, n g lần à t h i này đến cùng muốn làm gì mà tại hai người nói chuyện thời điểm cách đó không xa từ phu nhân đã đem tắm xong hoa quả chân bàn muốn cho con dâu cho hai người được qua mà tại từ thiếu thường tại xí nghiệp nhà nước công tác như tử nhìn thấy hai người nói chuyện biểu lộ sau lại kéo lại lao bà của mình đợi chút đi bọn hắn nói chuyện chính sự muộn một chút lại đi qua lúc này từ thiếu thường một mặt nghiêm túc nghe được tô bạch kế hoạch sau càng là kinh ngạc không thôi tạo xe nhìn ra được từ thiếu thường nghĩ tới rất nhiều loại khả năng nhưng vừa vặn không có nghĩ qua tô bạch sẽ tạo xe tạo xe thể lượng chính xác lớn nhất là đối với thành đô dạng này thành thị tới nói một nhà c ỡ lớn xa xí tiến vào chiếm giữ quả thực là không cách nào cự t u y ệ t d ụ hoặc chẳng thể trách tô bạch muốn cố ý gạt một khi tô b ạ c h đem muốn chính mình muốn tạo xe tin tức thả ra đoán chừng cả nước các nơi chiêu thương miệng người phụ trách đều phải hướng về thành đô bay chỉ sợ cũng liền thủ đô ma đều như vậy nhất tuyến đại thành thị đều sẽ phái ra thực quyền cán bộ tới cùng tô b ạ c h gặp mặt một lần từ thiếu thường cũng không dám nghĩ vì cấp cái này bánh gạ tổ các minh đệ khác thành thị sẽ sử dụng cái chiêu gì tới lấy thành đô hiện trạng không lấy ra phân lượng mười phần thành ý muốn đem tô b ạ c h lưu lại chính xác quá sức lúc này từ thiếu thường trong đầu bách chuyển thiên hồi thông minh đại não nhanh chóng chuyển động mặt đất chính sách ưu đãi tăng trưởng khích lệ những thứ này ủng hộ chính sách đối với phổ thông xí nghiệp vẫn được nhưng đối với một nhà xa xí nhất là tô b ạ c h mà nói rõ ràng liền giật gấu và bay thành đô có thể lấy ra những thành thị khác cũng có thể cầm ra được còn có thể so thành đô cầm được càng nhiều nhất là ma đều loại này t à i đại khí thô lớn đô thị tại trên chính sách ưu đãi hoàn toàn có thể treo lên đánh thành đô nghĩ không ra câu trả lời từ thiếu thường làm giòn đem vấn đề vứt cho tô b ạ c h bởi vì cái gọi là c ở i chung phải do người buộc trùng cùng móc tim lấy ra liệu đủ loại cho ủng hộ còn không bằng trước tiên làm rõ ràng tô mạch đến cùng cần gì tới một cái đúng bệnh hút thuốc cho nhiều không bằng cho đúng tối thiểu nhất tô bạch nguyện ý thứ nhất cùng mình lộ ra hắn tạo xe kế hoạch liền chứng minh thành đô không phải là không có cơ hội bằng không tô bạch căn bản cũng sẽ không đến nơi hẹn nhìn xem đối diện tô bạch thoải mái nhan nhã từ thiếu thường lại một mặt bình tĩnh lay động lên trong tay q u ạ t hư bồ nói đi muốn ta làm cái gì mới có thể đem ngươi cái này thần tài lưu lại thành đô lúc này tô bạch trên mặt dần dần lộ ra ý cười lợi đ ư ờ này g n chẳng phải vì chờ câu nói này sao quốc gia chúng ta đã đưa ra hai nghìn không trăm ba mươi toàn diện cấm bán dầu nhiên liệu xe bản dở d ố tương đương với ta muốn tạo xe bây giờ cũng chỉ có nguồn năng lượng mới con đường này có thể đi mà gấu trúc ô tô nguồn năng lượng mới kỹ thuật ước chừng tương đương không này liền tương đương v ớ i ta ngoại trừ nắm giữ sinh sản tư c h ấ t hoàn toàn là từ đầu cấp bước ngươi hẳn là tin tưởng muốn đang hướng nghiên cứu phát minh sinh sản một cái nguồn năng lượng mới xe không chỉ cần phải cao nghiên cứu phát minh đầu nhập còn cần khổng lồ thời gian chi phí mà trong đó đầu nhập lớn nhất chính là nguồn năng lượng mới hạch tâm động lực tin đây là bây giờ nguồn năng lượng mới xe thụ nhất lên h c h ỗ cũng là dầu điện chi tranh tiêu nhập chỗ chắc hẳn ngươi cũng biết bằng vào ta lực ảnh hưởng một khi công khai tuyên bố tiến vào tạo xa h à n h n g h i ệ p lập tức liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn dân mạng đề nghị ta giải quyết bọn hắn bay liên tục lo nghĩ theo lý thuyết động lực tin bay liên tục vấn đề là ta nhất thiết phải đánh hạ nạn g quan nhìn chung bây giờ động lực tin thị trường chỉ có trạng thái cố định tin có thể giải quyết vấn đề của ta nói đến đây tô bạch nhìn xem đối diện từ thiếu thường chậm rãi đưa ra yêu cầu của mình ta cần nhân tài cùng kỹ thuật tương quan tư liệu ta biết quan phương cũng tại tiến hành động lực tin nghiên cứu phát minh kế hoạch các đại trưởng cao đẳng phòng thí nghiệm sở nghiên cứu đều có nhân s ố n cùng cần nhân tài cùng tài liệu kỹ thuật cái này dễ hiểu từ thiếu thường yên lặng gật đầu điểm này còn không tính quá khó làm đơn giản chính là thành đô quan phương đứng ra dẫn đầu mời mấy vị nghiệp nội chuyên gia cùng đại mẹ khoa học kỹ thuật hợp tác mà thôi đi người muốn bao nhiêu tô bạch l ắ n đầu không phải muốn bao nhiêu vấn đề ta muốn tất cả nghe nói như thế từ thiếu thường hít sâu m ộ t hơi hắn biết tô bạch cảm tưởng nhưng lại không biết tô bạch cảm tưởng như vậy người điên rồi người nghĩ tụ tập nhất quốc t r i lực tới giúp ngươi một người đem tất cả tham dự động lực tin kế hoạch trường cao đẳng phòng thí nghiệm sở nghiên cứu toàn bộ điều tới ủng hộ tô bạch còn phải đem giai đoạn hiện tại nghiên cứu mới nhất thành quả cho tô bạch n g ư ơ i cái này còn tạo xe gì ạ trực tiếp về nhà nằm nằm mơ giữa ba ngày n không làm đến càng nhanh n g ư ơ i tô bạch là nhân dân sĩ nghiệp ra quốc gia là thiếu ngươi một cái đại nhân t ì n h nhưng cũng không thể làm như vậy á quan phương xem trọng chính là xử lý sự việc công bằng là ổn định nếu là như vậy dòng chống thua c h i a ủng hộ n g ư ơ i tô bạch cái tia xe khác mong đợi đâu còn không phải nháo lật trời nhìn xem kích động từ thiếu thưởng tô bạch lại khá bình tĩnh đừng kích động đi lao tử ta tất nhiên dám nói như thế liền tự nhiên có ta lý do người cứ là ngươi đến nỗi xe khác mong n ợ i nghĩ như thế nào đó là chuyện của ta đó từ thiếu thường một mặt vẻ mặt không tin tưởng tô b ạ c h chậm rãi giải, giải thích nói bây giờ nguồn năng lượng mới thị trường tesla một nhà độc quyền bởi vì kỹ thuật dẫn đầu nghiên cứu phát minh đầu nhập chiếm hơn thấp nhất dẫn đến mỗi chiếc tesla lợi nhuận vượt qua năm mặt khối mà chúng ta quốc nội xa xí bởi vì cực lớn nghiên cứu phát minh đầu nhập mặc dù tiêu thụ số lượng không tệ nhưng tổng thể lại là thua thiệt đây là một cái vòng lập vô hạn chúng ta càng là muốn vượt qua tesla thì càng muốn bỏ tiền làm nghiên cứu phát minh nhưng càng là bỏ tiền lại càng thua thiệt ngay cả ta cũng chạy không thoát cái quy luật này mà bây giờ quốc nội nguồn năng lượng mới âm tin xí nghiệp có một trăm linh tám nhà tương đương một bộ phận xa xí cũng tại tự nhiên động được tin cơ quan g ô tô đang làm nhân phái tin lĩnh động ô tô đang làm gạch b ằ n g tin xích thua ô tô nghiệp cũng chuẩn bị tự nhiên tin liền quốc gia đều đang làm tất cả mọi người tại mánh liệt đập mạnh tiền mấy ước mấy chục ước mấy trăm ước đập nhưng kỳ thật đại gia mục tiêu cuối cùng đều chỉ có một cái trạng thái cố định tin cũng nghĩ đem trạng thái cố định tin làm ra tới đâm hắn tư k ắ c mã đi mắt ngay hồi lâu từ thiếu thường còn đắm chìm tại trong tô mạnh ý nghĩ hao huyền ý nghĩ còn chưa hiểu tô bạch rốt cuộc muốn làm gì vấn đề gì tô bạch v ố đầu gối tất nhiên đ â m cũng là cùng một cái đích mắt đại gia tại sao muốn c á c h ra đ â m đâu mỗi nhà đều đóng cửa tạo xe dùng sức bỏ tiền làm nghiên cứu phát minh hiệu suất không t h ấ p nói còn đem chính mình chi phí cả cao cuối cùng từng người tự chiến tất cả đều bị té x l ạ treo đánh cần gì chứ tất nhiên đại gia mục tiêu đều như thế tại sao còn muốn lẫn nhau cuốn đâu nghe đến đó từ thiếu thường lập tức dây hiểu nhìn chằm chằm tô bạch ánh mắt một mặt chân kinh ngươi chẳng lẽ tô bạch gật gật đầu không tệ tập trung lực lượng làm đại sự cùng quốc gia đưa tay chẳng qua là ta bước đầu tiên bước kế tiếp ta sẽ thử nghiệm đem tất cả tin xí nghiệp cùng xa xí đoàn kết lại mang đến lục đại phái vây công quan minh đ ỉ n h đại gia có tiền xuất tiền có người ra người có kỹ thuật ra kỹ thuật trên dưới một lòng đem trạng thái cố định tin làm ra tới ta cùng một chỗ đem hắn tư khắc mã đâm thợ tiên chương một trăm năm mươi hai cảm giác bị dao động nhưng mà không có chứng cứ chương một trăm năm mươi hai cảm giác bị dao động nhưng mà không có chứng cứ từ thiếu thưởng luôn cảm giác tô bạch đang lừa dối chính mình nhưng lại tìm không thấy chứng cứ không phải ngươi cứ như vậy có nắm chắc để cho tất cả mọi người nghe lời ngươi t ô b ạ c h đem khuỵu tay chống tại trên đầu gối nhìn về phía đối diện từ thiếu thường đánh cái so sánh ngươi là một nhà xa xí tổng giám đốc hàng năm tại trên tin nghiên cứu phát minh đầu nhập là ba mươi ước bây giờ ta nhờ ư ngươi n g cùng xe khác mong đợi một dạng đem cái này ba mươi ước giao cho ta ta tới đại lý chuyên công tin nghiên cứu phát minh chờ trạng thái cố định tin nghiên cứu ra sau đó lại đem toàn bộ kỹ thuật chia cách sau cho ngươi tương đương với ngươi hoa ba mươi ước lại làm hơn ngàn ước sự tình ngươi bằng gì không làm nghe đến đó từ thiếu thường lập tức đưa ra nghi vấn chờ đã ngươi nói kỹ thuật chia cách không phải tất cả tô bạch n g ồ i nghiêm chỉnh tất cả làm sao có thể nhiều sĩ nghiệp như vậy ngươi có thể bảo chứng ai cũng không để lộ bí mật độc quyền đối với phổ thông kỹ thuật vẫn được tại trước mặt tuyệt đối lợi ích độc quyền chính là một chuyện cười nói như vậy trạng thái cố định tin giống như là một cái thăng cấp cải tiến hóa ta bây giờ đem toàn bộ kỹ thuật tiến hành chia cách ta giữ lại chìa khóa kỹ thuật đem khóa kỹ thuật giao cho các đại sĩ nghiệp khóa chi phí cao nhất lợi nhuận cũng cao nhất các đại xí nghiệp vẫn như cũ có thể kiếm tiền hơn nữa bởi vì thăng cấp cải tiến nguyên nhân chúng ta không chỉ có thể miểu sắt thế là nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường quốc nội còn có thể bao phủ thị trường ngoài nước cái tiết kiếm tiền tốc độ tăng lên gấp bội chỉ có điều bọn hắn xuất xưởng thời điểm nhất thiết phải tới ta chỗ này phối chìa khóa đương nhiên kỹ thuật có thể không chia cách ta cũng lười phí tâm tư này nhưng ngươi cảm thấy đám kia xí nghiệp lắp bản sẽ đáp ứng đứng tại xí nghiệp gấp độ coi như có thể bảo chứng chính mình không để lộ bí mật loảng xoảng tạo trạng thái cố định tin kiếm tiền nhưng cũng không dám cam đoan đồng hành của mình không để lộ bí mật đã trọng đại như vậy kỹ thuật một khi có một cái nội ứng để lộ bí mật đại gia không đều phải toàn bộ chơi xong cho nên để cho tô bạch giữ lại chìa khóa kỹ thuật ngược lại là tối ưu lựa chọn ít nhất tô bạch nhân phẩm để ở đó cái này cũng là ta tại sao phải để quan phương gia nhập nguyên nhân có nhân phẩm của ta lại thêm quan phương học thuộc lòng sách chuyện này mới chính thức có khả thi nghe là rất có đạo lý nhưng từ thiếu thường nhưng dù sao cảm giác chỗ nào không đúng còn có ngươi sao có thể căn đoan đại gia đem tiền cùng hiện hữu kỹ thuật tập trung giao cho ngươi ngươi liền có thể nghiên cứu ra trạng thái cố định tin đâu kỹ thuật nghiên cứu phát minh loại vật này căn bản cũng không phải là một lần là song sự tình có thể mấy tháng cũng có khả năng mấy năm thậm chí con đường này căn bản liền đi không thông tô bạch như thế nào căn đoan cho đ ạ i ra một cái giá thỏa mãn đâu tô bạch hai tay mở ra dựa vào hướng ghế gập thành ghế tới chiến thuật ngựa ra sau thất bại thất bại cũng không cái gọi là a thay cái góc độ nghĩ ta tập hợp đủ quốc toàn bộ ngành nghề chi lực đều không làm được sự tỉnh chính bọn hắn đơn đả độc đấu lại có thể hoàn thành ta tương đương với sớm giúp bọn hắn dẫm lên bấy d ậ p giúp bọn hắn tiết kiệm thời gian miễn cho bọn hắn tiếp tục hướng về cái này động không đáy bên trong bỏ tiền từ thiếu thường lông mày miễu một cái giống như thật đúng là cái này lý a bất quá nghĩ lại còn có một chút đại gia đem nhiều tiền như vậy giao cho ngươi ngươi cũng sẽ không ngất riêng sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng hơn một trăm đồ điện gia dụng chỉ xí nghiệp cùng với mấy chục nhà nguồn năng lượng mới xa xí đem m u a đồ điện gia dụng chỉ nghiên cứu tài chính cùng tiến tới giao cho tô bạch làm tập trung công quan nói nhỏ chuyện đi cũng là một hai ngàn ước bởi vì cái gọi là thịt qua tay chảy mỡ tô bạch lại như thế nào cam đoan có thể đem số tiền này tiêu vào trên lưới đao làm nghiên cứu phát minh mà không phải mượn cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng đâu đối với vấn đề này tô bạch có vẻ như đã sớm chuẩn bị xong đáp án rất đơn giản ta tô bạch hành t à u giang hồ dựa vào là chính là hai chữ nhân phẩm gấu trúc ô tô chính là ví dụ tốt nhất vì không đưa ra thị trường kiếm tiền ta để cho gấu trúc ô tô x i n lui thị trường dòng giá thiệt thòi mấy trăm ước nói khó nghe một chút ta nếu là bỏ lại nhân phẩm báo p h ụ thế giới nhà giàu nhất còn đến phiên h ắ n tư khắc mã còn cần đến v ì này một hai ngàn ước vỏ đầu ra còn có thì có tư bản vòng x ử cái ám chiêu để cho tô bạch tan ngậm b ù i hòn thiệt thòi hơn mấy trăm ước nhưng cũng gián tiếp giúp tô bạch một đại ân làm cho tất cả mọi người đều biết tô bạch nhân phẩm vẫn như c ũ đáng giá tín nhiệm nghe tô bạch t i ể u nói này từ thiếu thường chính xác động lòng chuyện này không phải là không có khả thi hơn nữa thoạt nhìn cũng chỉ có tô bạch một người có thể hoàn thành nhìn xem từ thiếu thường dần dần tâm động tô bạch tiếp tục rèn sắc khi còn nóng lão tử chúng ta đều biết quốc gia tại sao muốn làm nguồn năng lượng mới bảo vệ môi trường cái gì kỳ thực chính là một cái nguy trang cùng hải ngoại dầu thô thoát câu mới là bản chất nguồn năng lượng mới là một khối chứng to lớn bánh ngọn quốc gia chúng ta muốn ăn quốc gia khác lại có thể không tâm động theo ta được biết tháng n à y sớm tại không tám năm ngay tại lặng lẽ làm trạng thái cố định tin hơn nữa tại năm ngoái lấy được đột phá đưa ra 2030 n ă m thực hiện trạng thái cố định tin sản xuất hàng loạt kế hoạch đồng tử cũng không nhàn rỗi t ă n g tinh s g kế hoạch tại năm nay thực hiện bộ lỉm toàn bộ trạng thái cố định tin dự tính 2032 n ă m thực hiện sản xuất hàng loạt châu âu đang k i u lâu năm xa xí trên mặt nội lần lượt ra khỏi nguồn năng lượng mới xa xí thị trường trên thực tế cũng tại ám xoa xoa làm trạng thái cố định tin chuẩn bị ngóc đầu trở lại lão hương quốc không nói tư khắc mã bây giờ có phổ xuyên chỗ dựa lão h ư n g quốc kỹ thuật dự trữ mở rộng c u n n g đem trạng thái cố định tin làm ra tới chẳng qua là vấn đề thời gian nói trắng ra là bây giờ toàn thế giới đều tại trên nguồn năng lượng mới làm thi đua ai trước tiên làm ra tới ai liền có thể độc chiếm vị trí đầu kiếm lời song lớn ngựa bự mà chúng ta đây rõ ràng cất bước sớm bây giờ lại vẫn còn đang bận rộn lấy làm bên trong thao tổn mặt ngoài hà nội địa ô tô bây giờ vừa khởi thành phố chiếm tỷ lệ mỗi năm lên cao mà trên thực tế âu mỹ tháng này g đồng tử là o ương quốc từng nhà hiện tại cũng tại mài đao liền đợi đến đánh trở lại đem chúng ta xe sản xuất trong nước mong đợi đánh quăng mũ k ở i giáp tô mạch càng nói ngữ khí càng nặng nề lão tử người cho rằng ta đơn thuần chính là vì tạo xe không ta thì không muốn thấy chúng ta xe sản xuất trong nước mong đợi thật vất vả đoạt lại thị trường lại bị chắp tay nhường cho người lịch sử một lần lại một lần nói cho chúng ta biết đối mặt mọi địch xâm lấn thời điểm quan trọng nhất là cái gì là đoàn kết ta nói xong chính mình tô b ạ c h lại đem chủ đề chuyển hướng từ thiếu thường mà ngươi l ã o tử ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi đem chuyện này làm thành cái kia đem ý vị như thế nào mang ý nghĩa tại bất động sản c h u y ê n bể quốc gia kinh tế gặp phải truyền hình nhu cầu cấp bách chủ của sản nghiệp thời khắc mấu chốt ngươi thuệ nhãn thức châu trợ giúp ta đoàn kết hết thệ có thể đoàn kết lại sức mạnh đỡ cao ốc tại đem nghiêng chế tạo một cái để cho long quốc có thể lần nữa bay lên chủ của sản nghiệp mang ý nghĩa ngươi cải biến tương lai mười năm thậm chí hai mươi năm quốc vận nhân tài kiệt xuất bỏ ngươi h ắ n ai mang ý nghĩa từ nay về sau không có ai lại b à n luận đồng tam cân tên mà tên của ngươi sẽ bị tất cả mọi người đ i khắc một trận lại nói xuống từ thiếu thường hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề trong tay quạt hương bù cũng giống như nặng tượng nghìn cân lắc càng ngày càng t r ư m nhìn thấy từ thiếu thường còn không có tỏ thái độ tô bạch bội phục không thôi không hổ là thành đô đại q u ả n g i a chính mình cũng sử dụng tám thành công lực còn có thể ngồi vững thái sơn thấy thế tô b ạ c h lập tức chuyển biến sách lược đương nhiên ta cũng biết chuyện này đối với tại thành đô đối với lao từ ngươi tới nói chính xác lực có không đủ có lòng không đủ lực dù sao phải vận dụng toàn bộ quốc gia sức mạnh riêng là liên quan đến bộ môn đều nhiều vô số kể muốn thuyết phục nhiều bộ môn như vậy cùng tới trợ giúp tô b ạ c h từ thiếu thường muốn vận dụng nhân mạch tài nguyên tương đương kinh khủng chỉ sợ chuyện này còn phải tấu lên trên mới được độ khó không là bình thường lớn không có việc gì ta cũng có thể hiểu được ngược lại phương pháp so khó khăn nhiều đi thực sự không được ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác câu nói này liền lại ngay thẳng bất quá vấn đề là ngươi từ thiếu thường nói ra một môn tâm tư nghĩ đem tô bạch xa xí lưu lại thành đô cơ hội tô bạch cũng cho xem ở hai người nhiều năm trước tới nay tư giao rất tốt phấn thượng nhưng làm không nắm chặt được cái kia thì nhìn từ thiếu thường chính mình ngược lại ngụ ý từ thiếu thường muốn là chắc chắn không được cơ hội này thì nên trách không thể tô bạch vô l u ậ n đến lúc đó gạo ô tô là ngụ lại thủ đô vẫn là ma để ự ngươi cũng đừng trách ta người bạn cũ này không cho cơ hội mà lúc này từ thiếu thưởng cuối cùng có thể cảm nhận được trước đây đồng tam cân tâm tỉnh toàn bộ thế giới chính là một tấm cực lớn chiếu bạc bất kỳ thay đổi nào cách cụt cùng thời đại sự kiện lớn sau lưng kỳ thực cũng là một hồi đánh bạc trước kia máy tính thay đổi nga đặt cửa bóng điện tử mà lao ương quốc toa c á c bóng bán dẫn về sau cố sự nói cho chúng ta biết lao ương quốc thắng cuộc mà nga thì thua thất bại thẳng hại quốc gia là như thế này người cũng là dạng này chín mươi niên đại nghỉ việt triều đợt thứ nhất xuống biển kiếm tiền rất nhiều người đều phát mà trông coi chính mình bắt sắt ngóng trong nhà máy cải tử hồi sinh cuối cùng n hâm ư n trống g rơi cái hai tay chống Bất cứ chuyện gì cũng là dạng này, ngươi muốn lợi nhuận tay mộ đồng tam cân rất nhiều người nhưng lại có mấy người biết trước đây gạo siêu thị có thụ chất vấn đồng tam cân lại yên lặng đã nhận lấy bao lớn áp lực quả nhiên là chỉ nhìn người ăn thịt không nhìn người bị đánh hiện tại từ thiếu thường m u ố n làm thứ hai cái đồng tam cân vậy ngươi lại có thể xuất ra làm sơ đồng tam cân liệu mình bồi quân tử dũng khí sao chương một trăm năm mươi ba nào có hải tử mỗi ngày khóc nào có dân cờ bạc mỗi ngày thua chương một trăm năm mươi ba nào có hải tử mỗi ngày khóc nhưng à ngày o có cờ bạc dân mỗi t u thiếu a nay năm từ t h vừa đầy 50 tuổi, là trong là cũng ả Quảng cảnh nước tỉnh、Lị、Thành vẹn vẹn như thật sự thanh trắng này liền nhập thanh cùng lồng được có cái Có cái chủ thành đô, thực lực cùng bối cảnh có Cái c Thị thật thể tại tuổi thể thấy phái. Lị này sau, Gia, bối mấy xem đốm. sự đô, là tô bệnh vì chính á i gì nguyện ý cùng ý từ t i ế tế u nguyên thường thổ lộ tình hình thực hình nhân. Nhưng h cũng lộ c là bởi vì thanh t r ắ n g phái từ thiếu thường ngược lại càng thêm yêu quý cánh chim của mình hắn hiện tại không cầu có công nhưng cầu không tội cũng có thể đi được rất xa pham là từ thiếu thường lớn hơn mấy tuổi tới gần về hưu hắn đoán chừng sẽ không chút do dự b ồ i tiếp tô bạch đánh cược một lần nhưng bây giờ từ thiếu thường còn tại do dự cho dù tô bạch miệng lưới dẻo quẹo cũng không đem vị đại lao này lửa gạt bên trên càng là họ trước đây cùng đồng tam cân một dạng vấn đề người đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lần này tô bạch trực tiếp đưa ra bà cây đầu ngón tay ba thành không giống với đồng tam cân đồng tam cân là có bảy thành chắc chắn liền dám đi theo tô bạch toa các người mà từ thiếu thường rõ ràng càng thêm bảo h ủ tô bạch chắc chắn càng cao từ thiếu thường ngược lại càng cẩn thận trái lại tô bạch chắc chắn càng thấp chứng minh tô bạch chính mình liền đầy đủ cẩn thận ta giúp ngươi cẩn thận qua ngươi cũng sẽ không cần cẩn thận quả nhiên nhìn thấy tô bạch chỉ đưa ra ba cái đầu ngón tay từ thiếu thường rốt cục vẫn là hạ quyết tâm chỉ thấy từ thiếu thường trầm mặc vài giây sau thả ra trong tay quả hưng ơ bổ tay phải chậm dại hướng về tô bạch đưa tới tuần sau ta sẽ đi một chuyến thủ đô ngụ ý từ thiếu thường muốn đi thủ đô vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ vị này thành đô đại còn ra vẫn là lướt vào tô bạch bành nướng với cùng pà cát nhìn thấy từ thiếu thường đưa tới tay phải tô bạch vội vàng đặt chén trả xuống tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ tin tưởng ta ngươi sẽ không n g đi làm quyết định thời điểm từ thiếu thường thiên nhân giao chiến mà khi hắn cuối cùng hạ quyết tâm sau ngược lại cả người dễ dàng hơn mà khi từ thiếu thường nhìn xem đối diện đồng dạng một mặt thích chí tô b ạ c h sau đột nhiên ý thức được một vấn đề a không đúng đại gia có tiền xuất tiền có người ra người có kỹ thuật ra kỹ thuật hợp lấy liền ngươi gì cũng không ra liền liếm lắp cái khuôn mặt hô đoàn kết kết quả là nhường ngươi nhặt cái đại tiện nghi lúc này tô b ạ c h một mặt bình tĩnh vội vàng nhấc lên ấm trà cho từ thiếu thường châm trả hòa dịu lúng t ú n quả nhiên đường đường thành đô đại còn ra Há lại là dễ lắc lư như vậy, nhanh như lại là lắc lư liền i dễ vậy, vậy k một phản ứng. Bất quá tô Bạch cũng không hoàng ứng. cũng Bất Tô hốt, Bạch chơi sao đi, da mặt không dày thấy được, chỉ nâng tấm câu h h nghĩa í n khuôn nói kém chút không có để cho từ thiếu thường đem nước t r à phun tô bạch trên mặt tô bạch vẫn như c ũ không cần mặt mũi đạo lại nói ngươi cho rằng dùng tiền rất dễ dàng muốn đem cái này một hai ngàn nước đều tiêu vào trên lưới lao rất khó tốt ta nếu không thì ngươi lại tìm một cái giống nhân phẩm ta người tốt như vậy đi ra để cho hắn tới giết chính ta tuyệt không hai lời tô b ạ c h lẽ thẳng khí hùng đến đáng sợ cũng nghĩ muốn bắt chơi chính mình bằng gì xuất tiền chính mình nếu là bỏ tiền vậy còn gọi bắt chơi một trận lời nói nói đến từ thiếu thường á khẩu không trả lời được r a mặt dày coi như xong da hỏa này còn r a mặt dày phải có lý có theo da hỏa này may là đi lên chính đạo nếu là đi lên bản g môn tà đạo đây tuyệt đối là cái mối hỏa lớn sử bắn mười phút đều không mang theo giải hận cái chủng loại kia theo nói chuyện trời đất không khí dễ dàng hơn từ thiếu thường nhi tử cũng cuối cùng đem hoa quả đã bưng lên nói chuyện trời đất không khí cũng càng thêm hòa thuận mà cách đó không xa thư ký tiểu tôn nhìn thấy nhà mình lão bản trên mặt khuôn mặt tươi cười sau lập tức ý thức được sự tình nói xong lập tức lấy điện thoại cầm tay ra lặng lẽ gửi một tin nhắn ra ngoài tin tức vừa phát ra không đến năm phút tô bạch đang một bên cùng từ thiếu thường nói chuyện phiếm một bên gặm lê đ ầ u đột nhiên reng reng r e n nơi xa chuyển đến linh đang vang lên đồng thanh còn không đợi thư ký tiểu tôn nhắc nhở tô bạch trước tiên đứng dậy gặm một nửa quả lê tiện tay hướng về trên b à n vừa để xuống liền h ư ớ n về bờ sông vắt chân lên cổ chạy tới bên trên cá theo tô bạch vô cùng lo lắng mà rút lên tắm trên mặt đất cần cầu lưu đ ạ i cắt cũng mang theo theo đôi hấp tấp chạy tới một hồi nhảy cấm hoan hô n h a tam thúc thật lợi hại cũng dẫn đến từ thiếu thường bảo bồi cháu trai cũng ồn ào lên theo n h a tam thúc thật lợi hại là ta tam thúc không phải tam thúc ngươi đại cắt ca cái kia ta gọi gì ân tính toán vậy ngươi cũng đi theo gọi tam thúc ca n h a tam thúc thật lợi hại ta mới lợi hại mấy câu nước năm mươi cái chữ theo tô b ạ c h bên trong cá toàn bộ người nhà đều vây quanh phản p h t đã sớm thương lượng song t ự như một cái hai cái đều đàng khen tô mạch nhà cái này xem bộ dáng là cá lớn a không hổ là tô tổng vừa ra tay liền có tô tổng hôm nay có thể ăn được hay không bên trên ngư h ỏ a hoa thì nhìn n g ư ơ i a tiểu tô chấm đã điểm rất ổn nhìn một chút dưới chân thiên xuyên và xuyên định mặc không x ô i nếu như nói tô bạch có gì khuyết điểm cái k i a chỉ sợ sẽ là người k h á c khen hắn câu cá lợi hại n g h e dây câu cắt thủy thanh â m kèm theo chung quanh một mảnh t á n dương tô bạch người đều mơ hồ hôn mê l i ê n t ư thiếu thưởng lúc này đều tự mình cầm chụp ép sở một bên chỉ huy chớ nóng đội thu dây lại lưu một hồi mà không có mỏ lấy chụp lưới thự ký tiểu tôn đứng ở một bên thẳng t r ứ n mắt ngoan ngoãn đã sớm nghe nói tô bạch tại nghi thành câu cá thời điểm đồng tam cân tự mình chụp cá vốn là còn tưởng rằng thổi nhu bức hiện tại xem ra đồng tam cân đều chỉ là đ ặ t cơ sở giúp tô tổng chụp cá cấp bậc đó là một cái so một cái cao a con cá này cũng là đ ờ i trước phạm thiên điều rồi bị nga n ư ớ c phu hào câu bị thành đô đại quản gia chụp hôm nay nó là không chết không thể a từ dây câu cắt thủy thanh â m liền có thể đón được con cá này chính xác to đến t h a i quá tô bạch sáu bốn tuyến tổ đều phải ổn lấy lưu thẳng đến hơn mười phút sau xa xa trên mặt nước mới bị bôi cá nhấc lên một mảnh bọc nước nha cá mẹ hoa cất bước hai mươi cân lại qua năm phút đầu này phạm vào thiên điều cá mẹ hoa mới đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô bị từ thiếu thường một cái chụp rời mặt nước không chỉ hai mươi cân ít nhất hai mươi lăm cân cảm thụ một cái ngư phân lượng sau từ thiếu thường trực tiếp đem cá đưa cho tiểu tôn giao cho tiểu tôn đi thu thập có thể a kỹ thuật hảo như vậy này giống nhau giống nhau bình thường phát huy tô bạch mặc dù ngoài miệng bình tĩnh trên thực tế lại đau lòng đến không được hai mươi lăm cân cá a đều phá chính mình g i chép nên ôm chụp ảnh lưu niệm nhưng người ta tiểu tôn đều cho xét đi cũng không thể lại cho gọi trở về a còn có phong phạm cao thủ a thẳng đến cơm trưa phía trước thư ký tiểu tôn mượn đi nhà xí cơ hội lặng lẽ đi tới ngoài mấy trăm thước trở về bị nước nhìn thấy mấy cái đang thay quần áo thợ lặn lập tức c ư ờ i n ê n h đón tiếp lấy được a đại quỷ lần này làm tốt lắm mà trong đó một tên thợ lặn b ố n đang tại một mặt lo nghĩ nhìn thấy tôn thư ký khuôn mặt tươi c ư ờ i sau đổi thành một mặt một b ớ c làm tốt lắm tôn thư ký không phải chúng ta gì cũng không có làm a a thư ký tiểu tôn cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vừa rồi con cá kia không phải là các ngươi treo lao quỷ rụt cổ lại không có à chúng ta cũng muốn treo c á tới nhưng phía d ư ớ i hoàn cảnh quá phức tạp đi tầm nhìn thấp đến mức không được tìm nửa ngày đều không tìm được lưỡi câu nghe lão quỷ giàn giải thư ký tiểu tôn đứng chết chân tại chỗ nhìn về phía nơi xa hạ trại phương hướng thật đúng là ứng câu cách luôn kia nào có hải tử mỗi ngày khóc nào có dân cờ bạc mỗi ngày thua cái này vạn năm không quân tô tổng nhân ra vẫn thật là câu được đầu lớn người dám tin chương một trăm năm mươi bốn xong gia hỏa này hướng tự mình tới chương một trăm năm mươi bốn o n g gia hỏa này hướng tự mình tới tám nguyện thứ hai cái cuối tuần t ô bạch chuyên môn trở về một chuyến nghi thành nóng bức dưới ánh nắng c h ư a chan trong ruộng lúa mang theo mũ dơm tô bạch cùng đại ca tô trấn phụ thân tô quốc lương cùng một chỗ thù gặt lấy hạt tóc mà liên tại vị này ngàn nước phú hào vội vàng từ sang thành kiệm đổ mồ hôi như mưa lúc bình tĩnh đã lâu internet lần nữa bị một cái tin tức vang dội đầu tiên là trước mấy ngày danh s ư ơ n g quốc dân thần xa gấu trúc ô tô thông qua lui thị trường xin triệt để hoàn thành tư lựu i hóa cải tạo mà khi không ít người đều đang suy đoán gấu trúc ô tô lui thị trường nguyên nhân lúc sáng hôm nay gạo tập đoàn khoa học kỹ thuật cùng gấu trúc ô tô liên hợp gửi công văn đi sẽ tại thứ hai buổi sáng tiến hành ký tên nghi thức gạo khoa học kỹ thuật lấy một nguyên tiền giá thu mua đối với gấu trúc ô tô tiến hành tượng trưng thu mua khi tin tức công bố cả nước trên dưới một mảnh xôn xao thậm chí tại hải ngoại đều đưa tới không nhỏ bà đậu thậm chí rất nhiều dân mạng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tượng trưng thu mua cái từ ngữ này tượng trưng thu mua chính xác rất hiếm thấy tại trong toàn cầu kinh tế thị trường hành vi tiền lệ cũng không nhiều tỷ như hợp thành phong ngân hàng trước kia lấy một bảng anh giá cả thu mua thung lũng silicon ngân hàng ì n lần công ty con sv ngân hàng tỷ như nga xa xí nạ mỹ công ty lấy một giúp giá cả Thu mua bác thế tại một mua bao bác nhưng à nhà này là ABS anh mua nghĩa Bởi bảng nguyên, dạng tổn, không thu phí thực tế, chỉ máy. một một giá vì trị tế, có có đ ợ ợ c t ư trưng tắt tượng trưng sưng, dụng. Cố xưng, tượng trưng thu mua. Nhưng mà u a Nhưng m tượng trưng thu mua bình thường đều phát sinh ở chiến tranh t r o n g đại khủng hoảng kinh tế bên trong mà lần này gạo khoa học kỹ thuật đối với gấu trúc ô tô thu mua rõ ràng cũng không phù hợp lẽ thường không thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp nói tới lần này thu mua rất có thể cùng lần trước tư bản vòng bởi vì gạo siêu thị nhằm vào tô mạch sự kiện có liên quan s o phương hẳn là tại thực hiện nào đó hãng không phải công khai đánh tờ hiệp nghị đáng nhắc tới chính là tin tức công bố thứ trong lúc nhất thời không đợi tô bạch đám f a n hâm mộ phản ứng lại chuyện ra sao thị trường chứng khoán ngược lại là trước tiên làm ở mỹ mở vô số nghỉ phép chứng khoán người quản lý cùng hàng ngàn hàng vạn những người chơi cổ phiếu lúc nhận được tin tức nhao nhao khóc ngất tại nhà vệ sinh gọi là một cái đấm ngực d ầ m chân đau đớn t ậ n cùng càng là trong có không ít người chạy đến tô bạch khu bình luận têu trời têu đất tô thần nhà của ta xe của ta ta tiền dền giấy toàn bộ không có rồi loại này ngàn năm một thở dễ nhiều tiền cơ hội ngươi thế mà lùi thị trường a tiền của ta a trời ạ tô tổng ngươi là cùng tiền có thu sao ta không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra a mà tô bạch một đám f a n hâm mộ t h ấ y thế m ộ n g phải không được thế nào gạo khoa học kỹ thuật thu mua gấu trúc ô tô chứng khoán vòng làm ầm ĩ thành d ạ n g này từng cái mất dấu rồi năm trăm vạn sổ số, số tựa như thằng đến có nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra g i ả n giải tô thần thu mua gấu trúc ô tô cũng không có vấn đề gì vấn đề là gấu trúc ô tô lui thị trường hẳn là liền cùng tô thần có liên quan nói một cách khác kỳ thực tô thần có thể dưới tình huống gấu trúc ô tô không có lui thị trường trực tiếp thu mua lấy tô thần lực ảnh hưởng hẳn một khi tiếp nhận một nhà đưa ra thị trường công ty này nhà công ty đánh giá giá trị không hề nghi ngờ sẽ tăng vọt thật sự tăng vọt mỗi ngày chúng liền n h ữ cái chủng loại kia đến lúc đó không chỉ có tô thân năng kiếm được đầy b u ồ n đầy bát liền thị trường chứng khoán bên trên những cái kia đi theo tô bạch lan cảnh cổ dân cũng có thể một đêm trợt giàu nói một cách khác tô thần đợn thao tác này không chỉ có để cho chính mình thiệt tòi mấy trăm ứ c cũng làm cho vô số người bỏ lỡ giàu đột n g ộ t cơ hội những người khác mất đi phất nhanh cơ hội tô bạch đám f a n hâm mộ cũng không quan tâm nhưng mà nhìn thấy tô bạch để cho gấu trúc ô tô lui thị trường thiệt tòi mấy trăm ư c đám p a n hâm mộ cũng vì tô bạch đau lòng không tôi không nghĩ ra tô bạch tại sao muốn làm như vậy mà lúc này có một vị đại thần đứng dậy người tại công ty chứng khoán vừa xem xong tin tức chúng ta một đám đồng sự đều kinh ngạc không được ta nói như vậy mọi người đều biết gạo khoa học kỹ thuật một mực tiên chỉ không đưa ra thị trường bởi vì tô thần nghĩ giảng lương tâm mà giảng lương tâm điều kiện tiên quyết là hắn đối với gạo khoa học kỹ thuật nắm giữ quyền k h ô n g chế tuyệt đối mới được đ ồ n g dạng gấu trúc ô tô cũng giống như vậy nếu như gấu trúc ô tô không lùi thành phố tất nhiên sẽ dẫn đến cổ quyền kết cấu phân tán thậm chí sẽ bị tư bản lấy âm thầm đại quy mô thu mua phương thức tới khi ê u động tô thần quyền không chế tiếp đó ảnh hưởng đến tô thần quyền lên tiếng kết hợp nhiều mặt tin tức cá nhân cho rằng đây là tư bản vòng trò tô tổng tiết lập một cái bẫy nhưng tô thần vì mình lương tâm không tiếc lấy thiệt thòi mấy trăm ước đánh đổi để cho gấu trúc ô tô lui thị trường cái này cũng là chúng ta kinh ngạc nguyên nhân đổi lại là người có người ra năm trăm ư c đến mua lương tâm của người, người bạn đầu ra sao ta nghĩ t u y ệ t đại đa số người cũng sẽ không do dự nhưng mà tô thần sẽ không hãn tình nguyện để cho chính mình thua thiệt mấy trăm ứ c cũng không nguyện ý bán đứng lương tâm của mình tô thần ta không biết ngài có thể hay không nhìn thấy ta đoạn này bình luận nhưng ta vẫn muốn cho ngài biết ngài dạng này nhân dân sĩ nghiệp ra là chúng ta thế hệ trẻ kiêu ngạo cùng tấm gương mong ước gạo khoa học kỹ thuật càng ngày càng tốt nghiệp nội nhân sĩ nặc nặc khi bình luận này phát ra lập tức bị tô b ạ c h phan hâm mộ chống đỡ cao khen đệ nhất hơn nữa bị rất nhiều vê chủ b l o c đăng lại trong lúc nhất thời toàn bộ mạng huyên náo xôn xao thậm chí còn có dân mạng bố trí tiết mục ngắn cổ hữu đại vũ trị thủy ba qua ra môn mà không vào hiện có tô thần lui thị trường xem năm trăm ức v ị cặn bã di vãng tô bạch phan hâm mộ đang khen tô bạch có lương tâm thời điểm thường thường cũng là khuyết đại mễ điện thoại như thế nào như thế nào hảo gạo siêu thị chi phí hiệu quả như thế nào như thế nào cao nhưng chuyện này phát sinh về sau sự tình trở nên đơn giản nhiều trực tiếp đem tin tức bày ra tô bạch lương tâm năm trăm ức mà liên tại một đám dân mạng chủ đề nóng lấy tô bạch lương tâm rốt cuộc có bao nhiêu đáng t i ề n lúc một đám người khác chú ý điểm thì phá lệ khác biệt cực quang ô tô bây giờ trong long quốc dân doanh xa xí long đầu l ã o đại giá trị thị trường vượt qua tám nghìn nữ nguyên gần như chỉ ở năm ngoái một năm cơ quan g ô tô hàng năm cuối cùng lượng tiêu thụ liền vượt qua ba trăm vận đại doanh thu vượt qua năm nghìn nữ cơ quan g ô tô người sáng lập đường quang á đến từ người anh em tỉnh lúc học thường xuyên dùng một vụ người anh em khẩu âm cho mình nhân viên giảng nhớ ngày đó cơ quan g mới khai t r ư ờ n g tổng cộng mười mấy người hai đài máy móc ta vừa làm l ã o bản lại làm cơm nước đoàn trưởng mà bây giờ cơ quan ô tô bao dung điện tử ô tô nguồn năng lượng mới các đại lĩnh vực tay cầm tin điện cơ điện k h n g tam đại kỹ thuật nầm cốt sản nghiệp viên trải rộng toàn cầu bắt đại căn cứ sản xuất tại long quốc nở hoa kết trái mà qua tuổi lục tuần đường quang á mỗi lần lúc họp vẫn là khó tránh khỏi muốn giảng nhớ ngày đó mà đang lúc đường quang á lại muốn dẫn lấy các công nhân viên nước khổ tư điểm lúc một cái cao quản vội vã đi vào phòng họp đi tới trên đài cùng đường quang á thì t h ầ m v à i câu sau đem một phần văn kiện bằng giấy đặt ở đường quang á trước mặt đường quang á nhìn xem phía trên g ạ o khoa học kỹ thuật thu mua gấu trúc ô tô tin tức sau lập tức đưa tay sở trán một cái ta mẹ nó triển khai c u ộ h ọ không hiểu thấu thành tô bạch đồng hay rồi xong gia hỏa này hướng tự mình tới Trước Tô bạch kẻ này, không làm nhân tử trường 155, Tô bạch kẻ này, không làm nhân tử tối Bạch Bạch quốc không không nhân nhân hỏi ngành nghề kẻ kẻ này, này, muốn nội nào cuốn. làm làm cái đối á án p phân sắp xếp, này, trúng vân. Nhưng luận như nào hàng nội địa ô tô nội quyền thuyết tuyệt đối có thể thế tô trình bô ô độ, địa đ có trước thể hạng xếp Đối với công chúng mà nói nguồn năng lượng mới ô tô thị trường là chợt như một đêm gió xuân tới ngàn cây v ạ n cây hoa lên nở giống như trong vòng một đêm chúng ta nguồn năng lượng mới ô tô liền từ không tới có thực hiện đường rẽ vượt qua xa xa dẫn đầu thậm chí cũng có người nghi vấn chúng ta nguồn năng lượng mới ô tô chính là đang làm mạnh khỏe nhân ra nước ngoài d ầ u nhiên liệu xe phát triển trên trăm năm có thâm hậu kỹ thuật lắng đọng người đầu cơ trục lợi lộng hai xe điện hẳn cùng một chỗ thêm một cái xác liền đường rẽ v ư ợ t q u a rồi liền xa xa dẫn đầu rồi mà trên thực tế nước ta nguồn năng lượng mới ô tô vẫn thật là không phải đầu cơ trục lợi một lần là xong rất nhiều người đều nói mười bốn năm là nguồn năng lượng mới năm đầu vào năm ấy nguồn năng lượng mới ô tô mới chính thức bắt đầu tiến vào thiên gia bán hộ nhưng trên thực tế nguồn năng lượng mới ô tô sinh ra khởi nguyên năm từ 86 b a n g u y ệ t n ó i lên 863 kế h o ạ c h l i ê n quan tới cao kỹ thuật cao tới kỹ m ớ i n g h i ê n cứu p h á t t r i ể năm báo bằng cáo, chứng chạy nghiệp điện n khả thi.、Sau、đó ô tô Sau 92 năm, tiền lao đưa ra nhảy qua dầu nhiên liệu xe trực tiếp phát triển chạy bằng điện ô tô đề nghị lại sau đó là k h ô n ă m chính thức xác lập 863 kế hoạch từ hạng mục chạy bằng điện ô tô trọng đại chuyên hạng hạng mục minh xác nguồn năng lượng mới ô tô phát triển chiến lược thẳng đến k h ô n ă m long quốc đài thứ nhất nguồn năng lượng mới dạng xe ra mắt từ t á năm đến bây giờ gần tới b ố năm lịch trình quan phương mấy chục năm nhu đồ cùng sắp đặt từng đợi một công tác nghiên cứu khoa học giả vất vả cẩn cụ cùng mồ hôi ngươi có thể nói bây giờ nguồn năng lượng mới xe cái này không tốt vậy không tốt còn có rất lớn không gian phát triển không sánh được dầu nhiên liệu xe nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói hắn đầu cơ trục lợi mà khổng lồ như vậy bên trong trường kỳ kế hoạch chiến lược cho dù là quan phương cũng không thể đảm nhiệm nhiều việc cuối cùng rơi xuống đất vẫn là phải dựa vào kinh tế thị trường mới được cho nên cái kia vô hình tay xuất hiện không chín năm. một cái liên quan tới nguồn năng lượng mới ô tô làm mẫu mở rộng thí điểm công tác thông chi lấy mua nguồn năng lượng mới ô tô cho trợ cấp phương thức c h i t để kéo ra nguồn năng lượng mới ô tô phụ cấp nội quyền thời đại hùng vĩ mở màn sau đó mấy năm long quốc nguồn năng lượng mới ô tô xí nghiệp đăng ký số lượng hiện lên b u ộ c phát thức tăng trưởng trong lúc nhất thời nguyên bản cùng xa xí không hề quan hệ xí nghiệp thấy được phụ cấp chính sách sau ngao nhau hạ tràn vượt g i i tiến vào nguồn năng lượng mới thị trường các đại xa xí thành phần cũng khá phức tạp có bán tv làm bất động sản bán công rộng làm vận tải đường thủy thậm chí một đống gì cũng không hiểu bất động sản khách đầu tư đều nghe tin lập tức hành động thành đoàn chạy tới tạo xe có thể nói một mấy năm long q u ố c nguồn năng lượng mới thị trường mười cái tạo xe chín cái lựa g ạ t gọi là một cái quần ma lập vũ không thiếu chuyên gia đứng ra chất vấn loại này kinh tế l u ậ n tượng cho rằng quan phương chỉ huy phương hướng có vấn đề nhưng quan phương lại ổn đến a thớt rất có bỏ mặc không quan tâm chi ngại sự thật chứng minh quan phương túi khôn đoàn vẫn làm mưu tính sâu xa từ lúc mới bắt đầu hỗn loạn vỗ tự đi qua mấy năm thị trường chém giết còn có thể lưu lại nguồn năng lượng mới xa xí toàn bộ đều rất có thực lực dùng một tay phụ cấp phương thức dẫn dụ trong chợ c u ố n lại đào thải kẻ yếu lưu lại cừng giả mà những thứ này lưu lại xa xí mới là quan phương cần mắt thấy những thứ này đi qua một vòng tàn khốc nội chiến nguồn năng lượng mới xa xí thật vất vả đi ra núi thây biển máu chuẩn bị ngồi xuống thở một vùng quan phương thấy thế cái này chỗ nào đi không quấn không có áp lực không quấn không động lực sau này nguồn năng lượng mới chiến lược còn phải dựa vào các ngươi đâu các ngươi thế nào có thể nằm n ử a đâu cho nên mười tám năm khi tesla giá cổ phiếu rất phá lịch sử thấp nhất giá trị bởi vì hàng năm hao tổn cùng mắc nợ c ù những g đường lộ Đến từ bên kia bờ đại dương Long Đến đại bờ bên mặt lộ lúc. Quốc, từ kia ư ớ n ném cảnh ô lưu, mà đều siêu cấp nhà máy khởi công dựng, động là hàng nội n g Tesla Tesla lưu, mà máy cấp hoạch. khởi khởi h ô đều siêu địa xây kế năm này tư khắc mã vài lần công khai biểu thị đối với trước kia long quốc đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vô cùng cảm kích nhưng tư khắc mã chính mình cũng hết sức rõ ràng đối với long quốc mà nói tesla chính là một đầu cá n g è o là bị long quốc quan phương chuyên môn bỏ vào long quốc nguồn năng lượng mới xa xí trong hồ nó mục đích chính là kích động long quốc xa xí đang kịch liệt cạnh tranh bên trong nhanh chóng trưởng thành mà cái này một trận thao tác xuống tới quốc nội một đám nguồn năng lượng mới xa xí t h ế thế toàn bộ trận tròn mắt vẫn thật là là mẹ ruột ta nhi tử chơi một phút đều không được liên cần phải gà em bé cần phải quân thôi hai tử nhà mình quân xong còn phải cùng nhà khác hải tử quân thôi mà một đám thật vất vả chém g i ế t đi ra ngoài xa xí làm sao cam lòng thật vất vả chiếm linh thị trường nhìn xem dẫn sói vào nhà mẹ ruột khóc không ra nước mắt còn có thể làm sao xử lý tiếp tục quân thôi cho nên mấy năm tiếp theo giống như là tô bạch nói như vậy hà nội địa nguồn năng lượng mới xa xí cùng t ế lạ giống như là phiên bản lục đại phái vây công q u a n minh đình đánh gọi là một cái h ô n thiên h ấ p địa nhật nguyện vô u a n g mắt thấy quang minh đỉnh đánh lâu không xong một đám xa xí lại bên trong quân tới thổ huyết lúc này lại nhảy ra một cái tô bạch lúc này đường quang á nghe được tô bạch thu mua gấu trúc ô tô tin tức sau người đều ngu một thân một mình trở lại trong phòng làm việc của mình ngồi liệt trên ghế s a lon hai mắt tối tăm mệt mỏi thủy diện ta thật không muốn chơi ta hắn sao chỉ làm cái xe c h ê u a i ghẹo a i quốc nội đồng hành q u y ẫ n coi như xong còn phải cùng ngoại quốc đồng hành quyền gì đều không quấn biết do đâu lại tới một cái tô bạch cái này còn quấn gì à Hướng cái này h còn không là một cái gà bay chó chạy xem như hàng nội địa ô tô long đầu lao đại đường quang á bây giờ ngồi ở trong phòng làm việc than thở có thể tưởng tượng được xe khác mong đợi khi biết tin tức thời điểm có nhiều tuyệt vọng nghe nói linh động ô tô chu tổng vừa đi thủ đô làm cao huyết áp giải phẫu mắt thấy chuyển tới phổ thông nằm viện phòng bệnh đều phải xuất viện vừa v ẫ n rất tốt có khéo hay không phòng bệnh trên tivi phát ra tô b ạ c h thu mua gấu trúc ô tô tin tức chu tổng nằm ở trên giường xem xét tiếp đó ngồi xuống nhìn tiếp đó đi đến trước mặt tivi nhìn nhìn hai phút sau thành công từ phòng bệnh bình thường đi vào phòng chăm sóc đặc biệt tại đeo lên máy thở phía trước quật cường chu tổng nắm lấy con trai mình tay dùng thanh em run dậy nói nói cho tô mạch ta cảm tạ hắn tám đời tổ tông ta một cái tô bạch bác sĩ phan hâm mộ lập tức dùng máy thở đem chu tổng miệng đắp lên đồng thời ôn nhu dặn dò chu tổng ngài cần tỉnh táo cùng trong lúc nhất thời xích thú ô tô đường bằng thẳng ô tô hào càng ô tô q u ố c nội một đám nguồn năng lượng mới xa xí tại thu đến tô bạch thu mua gấu trúc ô tô tin tức sau thái độ khác nhau nhị tuyến xa xí còn tốt dù sao mình muốn là nửa chết nửa sống bị nhất tuyến xa xí cùng k e s l à c u ố n phải thở không nổi tới căn cứ võ đá mẹ không sợ rơi xem náo nhiệt không chê sự tỉnh lớn nguyên tắc bọn hắn tương đương hoan nên tô bạch xuất hiện làm tốt lắm tô tổng nhanh tới đây cuốn chết bọn hắn mẹ nó gọi các ngươi khi dễ ta các ngươi để cho ta không dễ chịu tô tổng cũng làm cho các ngươi không dễ chịu thiên lý rõ ràng báo ứng tuần hoàn đến đây đi ai sợ ai tô tổng m a u tới giúp ta báo thù mà thật vất vả đứng ngưỡng góp chân mấy nhà nhất tuyến xa xí vậy thì một cái so một cái măng ô h ế tổng kết lại liền một câu nói tô bạch kẻ này không làm nhân tử chương một trăm năm mươi sáu muốn trở thành đối thủ của ta n g ư ơ i bây giờ còn chưa tư cách kia trường một trăm năm mươi sáu muốn trở thành đối thủ của ta n g ư ơ i bây giờ còn chưa tư cách kia làm tô b ạ c h sắp thu mua gấu trúc ô tô thi tước chấn kinh toàn bộ lòng quốc tạo xe dưới lốp tây b a n cầu lao ứng quốc bang hộ khảm thông thành phố cực lớn trên sân bóng bầu dục hơn bạn tên người xem tiếng hoan hô linh thái như góc hôm nay là nfl quý phía trước c ổ so t à i bắt đầu thi đấu này g giao đấu song phương là lục định đóng gói công việc c ù n g bộ lại sở tiểu mã song phương trạng thái lửa nóng lẫn nhau cắn chặt điểm số đánh đánh n a n g t y tranh tài khoảng cách đi tới tương tác thời gian hiện trường nhiếp ảnh r a đang cấp vài tên người xem ống kính sau lập tức đem quý báo ống kính cho đến một vị ngồi ở chỗ khách ví ngồi mặc vô lô áo trung nhân nhân mà tại hiện trường trên màn hình lớn nhìn thấy chính mình trung nhân nhân thì chủ động hướng về phía ống kính nở nụ cười tiếp đó ông lấy bản thân hai tuổi nữ nhi đứng dậy hướng về phía toàn trường người xem phất tay thăm hỏi cùng lúc đó theo trung nhân nhân xuất hiện hiện trường lập tức lần nữa bị tiếng hoan hô bao phủ tùy theo mà đến là một cái tên long t h a n h có tiết tấu mà vang vọng toàn trường ngại long ngại long ngại long ngại long, long tư khắc mã đương nhiệm toàn cầu nhà giàu nhất nghĩa hẹp bên trên bây giờ n qua tuổi năm mươi tuổi tư khắc mã cuối cùng thấy được sắc màu rực rỡ cũng biết làm đèn lồng giai thoại hắn nhãn hiệu có rất nhiều xí nghiệp gia kỹ sư nhà phát minh nhà từ thiện được vinh dự thế giới hiện thật ý roman bây giờ theo phổ xuyên cuộc khởi đánh cược thành công tư khắc mã lại có một thân phận khác lao ứ n g quốc hiệu suất bộ bộ trưởng nâng lên hiệu suất này bộ chúng ta không đề cập tư khắc mã năng lực cá nhân chúng ta đều biết tô b ạ c h nhãn hiệu là nghe khuyên mà tư khắc mã nhãn hiệu nhưng là tiết kiệm tiền không có sai tư khắc mã sở dĩ có thể trở thành giàu nhất không thể rời bỏ ánh mắt của hắn kỹ thuật cổ tay nhưng càng quan trọng chính là vị này thế giới nhà giàu nhất có vượt qua n g ư ờ i tưởng tượng tiết kiệm tiền thủ đoạn bởi vì cái gọi là nhìn đến chính là kiếm được tại tiết kiệm tiền phương diện này tư khắc mã nói thứ hai không ai dám nói lệ nhất vị này tên hiệu zi v nam nhân tại áp suất chi phí phía trên có thể xưng biến thái sáng tạo tesla siêu cấp nhà máy thông qua quy mô hiệu ứng tới giảm xuống xe đạp chế tạo chi phí chính là tư khắc mã trước tiên nói ra áp dụng công năng tập trung cơ cấu đem nguyên bản 3 0 0 0 h ì n m cả xe tuyến buộc trực tiếp rút ngắn đến kinh người 5 0 0 m m tiếp nhận peter sau tư khắc mã càng là quyết đoán hạ tuyến amazon mây phục vụ đóng lại california số liệu trung tâm càng đem tắt l ạ c mông thoát sệ v ở đem đến họ lẫn càng khoa trương hơn vẫn là tại trên tạo hòa tiễn vì tiết kiệm tiền nam nhân này càng là khai sáng dùng ba t ỷ nội tạo tên lửa hành động vĩ đại đồng tiền lớn、tỉnh. tư khắc mã tiền t r ì n h cũng không bỏ qua tỷ như ngừng cung ứng công ty nhà vệ sinh giấy vệ sinh để cho nhân viên không thể không chính mình mang giấy đi nhà cầu vẹn vẹn một hàng này t ự u có thể lực công ty hàng năm tiết kiệm mấy vạn mỹ đao chi tiêu đ ề u nói kiếm tiền là bản sự nhưng cái này tây bán cầu lớn keo kiệt lại dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết tiết kiệm tiền cũng là một loại bản sự tỷ như hàng bản tăng công hiệu sau t h ế lạ bình quân đơn đài lợi nhuận liền vượt qua năm bạt khối đem một đám long quốc nguồn năng lượng mới xa xí treo lên đánh bây giờ liền mặc cho hiệu suất bộ bộ trưởng tư khắc mã càng là đem chính mình tiết kiệm tiền bản sự phát huy đến cực hạn hắn từng thả ra hảo ngôn muốn trong vòng một năm đem diều hâu quốc chính phủ 6.4 b vạn ước chi tiêu trực tiếp chém đứt 2 a i nghìn tỷ hơn nữa tư khắc mã vẫn thật là dám nói dám làm nhậm chức cây bước thứ nhất liền đốt tới đa nguyên hóa quan viên thi hành ủy ban thông qua bãi bỏ hơn một trăm phần hợp đồng tiết kiệm vượt qua mười ước mỹ đao chi tiêu càng là kế hoạch đem bộ tài chính số liệu để lên bờ lọc trẻn tiến hành công khai trong xuất hóa làm thành sắt thép sổ sách ai cũng không đổi được có thể nói keo kiệt mã cái này thông thao tác không hề nghi ngờ để cho hắn thu hoạch đại lượng dân tâm cái này cũng là vì cái gì khi phát hiện trường nhiếp ảnh r a đem ca mê ra mang hướng keo kiệt mã có thể tại toàn trường gây nên hoan hô nguyên nhân không hề nghi ngờ tại đông b a n g cầu tại long quốc tô bạch đã phong thần có xưa nay chưa từng có lực ảnh hưởng mà tại tây b a n g cầu tại lao ương quốc tại một đám phương tây truyền thông trong mắt tô bạch chẳng qua là một cái mới ra đời nhân tài mới nổi giới kinh doanh vương giả nhân loại khoa học kỹ thuật người dẫn lĩnh còn phải là ngài hoàng tư khắc mã theo ố n g kính rời toàn trường tiếng hoan hô dần dần rơi xuống thượng thụ song đinh quang thời khắp keo kiệt mã cũng một lần nữa ngồi về chính mình ghế khách quý đúng vào lúc này một mực ngồi ở bên cạnh trợ lý tại thu đến một phần tin tức sau lập tức b u lại đưa di động đưa cho tư khắc mã tiên sinh ngài hẳn là xem cái này ngay vậy tư khắc mã đem nữ nhi giao cho t h ê tử nhận lấy điện thoại di động nhìn lại đây là một đầu chuyển dẫn từ long quốc tiếng anh báo tin tức bị tesla bộ phận tia thu hoạch sau phân tích được cạnh tranh dự phán báo cáo trên báo cáo biểu hiện long quốc xí nghiệp ra tô bạch tại tiếp nhận gấu trúc ô tô sau khả năng cao sẽ tiến quân tạo xe giới lấy dĩ vang tô bạch đủ loại kinh nghiệm để phán đoán tô bạch hành vi sẽ đối với tesla tại long quốc thị trường tạo thành nhất định uy hiếp cái này nhất định cũng rất có ý tứ lời thuyết minh kẹt l à quan hệ xã hội ngành tình báo xem trọng tô bạch nhưng lại không nhiều dù sao tô bạch nhãn hiệu là nghe khuyên lương tâm hai cái này đặc điểm đặt ở trên khác xí nghiệp vẫn được nhưng nếu là đặt ở trên xa xí tô bạch càng là lương tâm càng là nghe khuyên liền mang ý nghĩa đầu nhập nghiên cứu phát minh tư cách kim biệt nhiều chi phí thì càng cao nếu như ngươi định giá thấp liền mang ý nghĩa ngươi có thể ngay cả chi phí đều không thu về được thuật ý thâm hụt tiền kiếm lời gào to nhưng ngươi nếu là định giá cao dân chúng sẽ tính tiền ngươi còn không biết xấu hổ nói mình lương tâm cho nên đây là một cái vòng lặp vô hạn long quốc xa xỉ không phải kẻ n g u nhiều như vậy xa xỉ đều không thể dùng chuyển kẻ x lạ địa vị người tô bạch dựa vào một tay lương tâm cùng nghe khuyên liền có thể làm đến mà nhìn thấy báo cáo tư khắc mã suy tư mấy giây sau nhìn về phía bên cạnh trợ lý cái này tô bạch ta giống như nghe nói qua trợ lý gật gật đầu nói bổ sung không tệ ngài hẳn nghe nói qua hai lần một lần là trước đây không lâu long quốc phổ cập gạo lãi ngộ trước tiên thoát khỏi khủng hoảng kinh tế sau l ư n g thao bàn thủ chính là hắn một lần khác là vạn g i a nghi sự kiện cũng chính là tổng thống phổ xuyên tự mình cho ngài gọi điện thoại nhờ ngài giúp một tay xóa twitter lần đó khá lắm nhân tài af phổ xuyên xóa twitter còn để cho long quốc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhất là gạo đãi ngộ phổ cập tư k h á c mã còn chuyên môn nghiên cứu qua lúc đó hắn còn chấn kinh tại tô bạch lực ảnh hưởng lại có thể khiêu động toàn bộ long quốc tư bản vòng nghĩ không ra lại một lần nghe được cái tên này hơn nữa lần này tô bạch còn thành mình đồng hành xem xong báo cáo sau tư k h á c mã trực tiếp đưa di động đưa cho trợ lý một mặt bình tĩnh biểu thị đi hy vọng lần sau ta nhìn thấy cái tên này thời điểm ta có thể tự mình nhớ tới hắn là ai cái gì gọi là bà khí cái này kêu là bà khí có được mấy ngàn ước tài sản nắm giữ hơn hai ước f a n hâm mộ tại long quốc nắm giữ siêu cường ảnh hưởng lược tô bệnh tại trong tư khắc mã nhãn chẳng qua là một cái nghe xong mấy lần đều không nhớ được tên thôi không phải tư khắc mã quá t i ê u ngạo mà là xem như nhà giàu nhất tư khắc mã tại leo lên cao phong trên đường nhìn thấy qua quá nhiều ngày tư cách tuyệt chất thiên tài bọn hắn từng không ai bị nổi đã từng k i a sáng vào trượng nhưng cuối cùng không phải là bị tư khắc mã nhất tướng công thành bạn cất khô dẫm ở dưới chân chính là phai mờ tại đám người rồi thiên tài chỉ có điều gặp tư khắc mã cánh cửa thôi bây giờ tô bạch tại tư khắc mã xem ra chính là một đầu có long quốc quan phương chỗ dựa địa đầu xạ thôi thật muốn đến trên thế giới đại võ đại lại có thể bay nhảy lên bao lớn bọn nước đâu muốn trở thành đối thủ của ta ngươi bây giờ còn không có tư cách kia chương một trăm năm mươi bảy tô bạch không nói chỉ là một vị nhấn lai chương một trăm năm mươi bảy tô bạch không nói chỉ là một vị nhấn lai、like、hắn mạnh mặc hắn mạnh thanh phong đỡ n ú i đổi cứ việc tại tesla xem ra tô bạch căn bản không tính là uy hiếp đến mức tư khắc mã liền tô bạch tên đều không nhớ được nhưng cũng không chút nào chậm trễ tô bạch tại long quốc lực ảnh hưởng cung tô bạch dự đoán một dạng gạo sắp thu mua gấu trúc ô tô tin tức vừa mới công khai liền có vô số f a n hâm mộ chạy đến khu bình luận của hắn phía dưới đi đề nghị lấy tô bạch bây giờ hơn hai ước f a n hâm mộ thể lượng khu bình luận bên trong gọi là một cái náo nhiệt sơn thành một nhà nguồn năng lượng mới bốn s trong tiệm vừa kéo chứng nhận không lâu hồng tuyết cùng h o à n g hảo đang xem xe đối với vợ chồng trẻ tới nói mấy tháng gần đây tới chuyện tốt đó là một bộ tiết một bộ đầu tiên là theo gạo đãi ngộ phổ cập vợ chồng trẻ thu nhập tháng hơn hai bạc khối bớt ăn bớt mặc xuống mỗi tháng có thể tồn hơn một bạc khối theo sát mà đến là gạo siêu thị chi nhánh ngụ lại sơn thành tại sơn thành khai triển thanh thế thật lớn chiêu tần việc làm nguyên bản là nhậm chức siêu thị cửa hàng hướng dẫn mua hồng tuyết khi lấy được tin tức sau dứt khoát quyết nhiên từ đi việc làm đồng thời tại trong mấy chục vạn tên người cạnh tranh trổ hết tài năng trở thành sơn thành phân điếm một thành viên bây giờ hồng tuyết đều nhớ nàng trong nhà tiếp vào gạo bộ phận nhân sự nhậm chức thông báo ngày đó đơn giản so thi đại học v ế t bảng còn kích động hơn ở thời đại này người thi tốt đại học cũng không chắc chắn có thể tìm công việc tốt nhưng người nếu là thu đến gạo siêu thị nhậm chức thông tri chúc mừng người người cả đời này xem như có chỗ dựa rồi bây giờ hồng tuyết ở nhà địa vị cao tới đáng sợ l ĩ n h s o n g nhân viên đồng phục trở về ngày đó trợ phu hoàng hạo nhìn xem chế phục bên trên gạo logo hâm mộ chảy nước miếng giúp đỡ hồng t u y ế t đem chế phục là ủi lại ủi không đông tha bất luận cái gì một đạo nếp may dù hoàng hạo mà nói hắn nửa đời sau liền dựa vào lao bà đại nhân bà bọc theo thời gian càng ngày càng tốt vợ chồng trẻ cuối tuần cũng có thời gian có thể thường xuyên rút sạch về nhà tham p ụ mẫu nhưng dần dần bọn hắn phát hiện chạy nhiều lần giao thông công cộng thật sự là quá phiền phức mỗi lần từ trong nhà mang đủ loại rau xanh đặc sản thời điểm vợ chồng trẻ đều sách đến n ứ a ra mồ hôi rút kinh nghiệm xương máu sau mua xe vẫn là cuối cùng nâng lên vợ chồng trẻ sinh hoạt đề tài thảo luận hoa một buổi sáng thời gian đi dạo n nhiều cái bốn é cửa hàng sau kéo hàng o hạo cánh tay hồng tuyết vẫn lắc đầu một cái quên đi tôi h ta cảm thấy vẫn là quá mắc hơn mười vạn đâu cũng không phải món tiền nhỏ bây giờ cuộc sống của chúng ta vừa vặn đứng lên cũng không thể xài tiền bậy、bạn. hoàng hạo cũng xoắn suýt đến không được mỗi lần nhìn lao bà đi theo về nhà mình một đường sốc này trong lòng của hắn đều băn khoăn muốn kết hôn về sau muốn mang thai n g ẽ n sinh ra tiểu hài thường xuyên chạy bệnh viện làm sinh kiểm xe này thật đúng là thiếu không được nhìn xem hoàng hạo vẫn không buông bỏ hồng tuyết lại đề nghị nếu không thì chúng ta đi xem một chút xe xỉ cột hẹn nhân gia tô tổng mấy ngàn nước đại lão bản đều lái xe c ũ đâu chúng ta lái xe xỉ cột hẹn cũng không mất mặt được chưa ngược lại đều là ngươi mở chỉ cần ngươi ưa thích là được đang lúc vợ chồng trẻ chuẩn bị đi xe xỉ con hẹn thị trường mặt khác một cặp vợ chồng trẻ từ bốn s cửa hàng đi ra còn một mặt sốt ruột thảo luận thật đ ắ t tô tổng thật muốn tạo xa lạc đều lên tin tức cái kia còn là giả gạo khoa học kỹ thuật đều thu mua gấu trúc ô tô hắn tô tổng có thể không tạo xe coi như hắn không muốn tạo chúng ta cũng biết đề nghị hắn tạo cái kia còn nhìn xe gì ạ nhanh đi về, chúng ta nghiên cứu một chút xem cho tô tổng đề điểm gì đề nghị ân lần này nhất định muốn đem bay liên tục vấn đề giải quyết những thứ này nguồn năng lượng mới xe nhãn sản phẩm bay liên tục một cái so một cái cao nhưng thực tế bay liên tục một cái so một cái kéo hông còn có còn có đề nghị thời điểm nhất định muốn đem ta muốn sa tái hương phân cho tăng thêm sa tái hương phân nhưng món đ ổ kia trông thì ngon mà không dùng được a ngươi liền nói thêm không thêm a ai ai ai ai thêm đừng đ ộ n g thủ a ngươi nhìn xem cặp vợ chồng một đường đùa dỡn rời đi hồng t u y ế t cùng hoàng hạo một mặt kinh ngạc tô tổng muốn tạo x a lạc còn có chuyện tốt như thế cặp vợ chồng liếc nhau sau bèn nhìn nhau cười còn vội vã mua xe không hoàng hạo cười hắc hắc tô tổng đều phải tạo xe ta còn gì cấp bách a hảo cơm không sợ trễ đi chúng ta cũng trở về nhà cho tô tổng đề nghị đi mà theo hoàng hạo cùng hồng t u y ế t rời đi mấy cái bốn s nhân viên cửa hàng đứng ở cửa khóc không ra nước mắt kể từ gạo khoa học kỹ thuật muốn thu mua gấu trúc ô tô tin tức công khai sau cả nước các nơi bốn s cửa hàng hôm nay đều gặp cái đại ương vào cửa hàng khách hàng số lượng đ o ạ n ngai thức giảm mạnh tám mươi trước kia tô bạch là lập nghiệp sau khi thành công sáng tạo chết một đống đồng hành bây giờ tốt nhân ra tô tổng vừa mới bắt đầu vượt đi lập nghiệp gì cũng không làm đâu đồng hành liền muốn lạnh cùng lúc đó tô bạch khu bình luận hôm nay xem như náo nhiệt hỏng tất cả đều là nhắc tới đề nghị f a n hâm mộ tô thần những thứ khác ta mặc kệ thực thể ấn phím giúp ta an bài bên trên không biết cái nào n g ố c đơ ép uống làm ra tại trên màn hình lớn hộp số t a o thao tác tinh khiết làm người buồn nôn an toàn an toàn vẫn là an toàn vấn đề trọng yếu nói ba lần bay liên tục bay liên tục vẫn là bay liên tục ta cũng nói ba lần an tiết về nhà lái cao tốc kẹt xe không dám mở điều hòa không nói xếp hàng nạp điện kém chút đánh một trầu đuôi treo đỡ cái gì cũng không muốn rồi phiền phức tô tổng tạo dám chắc điểm dù là chi phí cao điểm ý chút cũng có thể tiếp nhận không có người s á c nhiệt độ thấp hiệu suất phương bắc dân mạng đâu đứng thẳng lên a nhanh đỉnh ta đi lên ẩn tàng chốt cửa gửi tới lời cảm ơn c ờ dễ nhìn là dễ nhìn xảy ra ngoài ý muốn muốn cứu người kéo không ra thời điểm mới thực sự là tuyệt vọng hợp lấy ngươi mua xe chính là vì xảy ra tai nạn xe cộ đi cao cấp như vậy dễ nhìn thiết kế ngươi không tiếp thụ được chỉ có thể nói là vấn đề của ngươi ngươi có thể bảo chứng cả đời mình không có gì bất ngờ xảy ra coi như xảy ra ngoài ý muốn cũng là cửa xe biến hình đ ể ép dẫn đến kéo không ra cùng chốt cửa mấy mao tiền quan hệ ngươi mới cả nhà ngươi cái thối ngươi lúc đó mắng rất bẩn thủ động g ú t đại gia trẻ giấu mà lúc này một ngày mẹ nhọc tô bạch vừa ăn xong cơm tối tắm rửa xong đang cầm điện thoại di động ngồi ở nhà mình dưới mái hiên hóm mát nhìn xem làm cho túi bùi khu bình luận tô bạch không nói chỉ là một vị nhân lai、like. t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám người trẻ tuổi lần này đã trúng thiết bản đi t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám người trẻ tuổi lần này đã trúng thiết bản đi ước phương mạng lưới tổng bộ độc lập trong phòng vệ sinh đang tại ngồi s ổ n b ồ n cầu trương hữu long nhìn xem tô bạch khu bình luận không được lắc đầu tô tổng mặc cho ngươi thông minh một thế nhưng cuối cùng vẫn là chúng chiêu a thông qua dấu vết để lại rất nhiều người đều đ o á n được từ bản v ò n âm mưu dùng tới thành phố gấu trúc ô tô chán ghét tô bạch mấy trăm ứ c nhưng lại có rất ít người nhìn ra đây thật ra là một cái liên hoàn kế tư bản vòng âm mưu đằng sau còn cất giấu một cái dương mưu mà cái này dương mưu vừa vặn chính là gấu trúc ô tô n g ắ m lại xem đưa ra thị trường công ty nhiều vô số kể tư bản vòng lại vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem một nhà xa xí đưa cho tô bạch đâu bởi vì tư bản vòng so với ai khác đều biết bây giờ tạo xe giới rốt cuộc có bao nhiêu cuốn luận lợi nhuận tỷ lệ tô bạch lấy lợi tức thấp nhuận tỷ lệ chứ danh mà bây giờ bên trong cuốn tới điên c u ồ n g rất nhiều xa xí vì chiếm đoạt thị trường đừng nói thuần lợi nhuận ít lãi suất đều sò、so、tô bạch thấp năm nay phía trước hai mùa độ nội danh đại hán chưa xảy ra ô tô ít lãi suất trực tiếp rất phá bảy cái phần trăm hoa tiêu ô tô càng là đốt tiền tiêu đến khuôn mặt cũng không cần ít lãi suất trực tiếp đột phá ngành nghề mới thấp đi thẳng tới một một ba mà ô tô nghề nghiệp ít lãi suất đường sinh tử là bao nhiêu đâu là mười lăm phần trăm theo lý thuyết thấp hơn mười lăm phần trăm người liền căn bản không có lợi nhuận có thể nói mà quốc nội long đầu cực q u a n g ít lãi suất cũng mới chỉ có hai mươi mốt xe đạp lợi nhuận chỉ có mấy ngàn khối là tesla một phần mười hoàn toàn dựa vào đi lượng trồng lợi nhuận bởi vậy có thể thấy được quốc nội ô tô ngành nghề đến cùng c u ố n tới loại nào trình độ kinh khủng mà ngươi tô bạch vượt qua mười tuần lợi nhuận ở các ngành nghề có thể coi như lương tâm nhưng mà một khi phóng tới hà nội g n địa nguồn năng lượng mới thị trường thỏa đáng chính là gian thương đây vẫn là chỉ là lợi nhuận tỷ lệ còn không có sách nghiên cứu phát minh đầu nhập đâu lấy ngươi tô bạch nghe khuyên thiết lập nhân vật vì thỏa mãn những khách chú ý đủ loại đề nghị ngươi không thể loảng x o ả n bỏ tiền làm nghiên cứu phát minh. t i ề n đập càng nhiều nghiên cứu phát minh chi phí lại càng cao lại thêm cực thấp lợi nhuận tỷ lệ còn nghĩ kiếm tiền sống sót đều khó khăn nói t r ắ n g ra là tư bản vòng đây là đưa tô bạch một cái khoai lang b ò n g tay người tô bạch không phải rất biết chơi sao rất ưa thích tú người một mặt sao bây giờ ta đem ngươi ném vào hàng nội địa nguồn năng lượng mới vòng lặp vô hạn bên trong ta nhìn ngươi còn thế nào chơi nhìn ngươi còn thế nào tú tô bạch rất thông minh tránh thoát tư bản vòng âm mưu lại cuối cùng không có tránh thoát trận này dương n i u mà trên thực tế đối mặt trận này tư bản vòng vì tô bạch chú tâm chuẩn bị thiên cục tô bạch lựa chọn tốt nhất không phải lui thị trường mà là trực tiếp c ự tuyệt gấu trúc ô tô ngồi ở trên bùn cầu trương hữu long một mặt táo bón biểu tình hít thở sâu một hơi nhẫn nhịn nửa ngày sau trong bùn cầu cuối cùng vang lên phủ phủ một tiếng khô sảng k h o á i nhiều trương hữu long để điện thoại di động xong kéo cân lên đồng thời vì tô bạch cảnh nộ cảm thấy thông cảm vừa vào tạo xe sâu như biển bây giờ tô bạch lại bị rộng lớn dân mạng p a n hâm mộ mang lấy như vậy không đập mấy trăm ư c hơn ngàn ư c đi vào tạo xe ô bạch còn xứng đáng mình người dân xí nghiệp ra xương hảo còn xứng đáng rộng lớn phan hâm mộ dân mạng t r ờ mong chỉ có thể nói vẫn là quán o n vẫn là tuổi còn rất trẻ gặp tư bản vòng đạo a đang lúc trương hữu long mặc quần chuẩn bị đẩy ra phòng vệ sinh môn thời điểm đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đối k ỉ n h quay đầu nhìn một chút đang tại xả nước b u ồ n cầu lại thu lại chính mình cơ vòng một giây sau trương hữu long một mặt tối đen mẹ nó chỉ biết tới ăn dưa quên x ó a đi không tệ bây giờ tô bạch đúng là bị giữ lấy nhìn chúng tô bạch lập nghiệp kinh nghiệm hoàn toàn chính là một bộ nghệ q u y n lịch sử dân chúng thế nào đề nghị hắn liền thế nào làm giống như đài truyền hình quốc gia cho hắn đánh giá như thế nhân dân đề nghị là hắn đi xa đà m á i trèo nhân dân cần là hắn đi tới phương hướng tô bạch cũng đúng là làm như thế vô luận là gạo điện thoại gạo b ă n g vệ sinh vẫn là gạo siêu thị đ ề u thỏa mãn nhân dân quần chúng khẩn cấp cẩn có thể nói nghe quên là tô bạch thành công không có con đường thứ hai nhưng thành cũng nghe quên b ạ i cũng nghe quên sự thật chứng minh cũng không phải gì quên đều có thể nghe giống như lần này khi mấy ước trăm bạn mà tính p a n hâm mộ dân mạng chạy đến tô bạch khu bình luận sáng tạo ra từng cái mấy chục bạn hơn trăm bạn khen cao khen đề nghị lúc nhất là đầu thứ nhất cao khen bình luận đề nghị tô bạch tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết để cao nguồn năng lượng mới ô tô bay liên tục chặn đường lúc một m ũ c trốn ở phía sau màn từ bản vòng cười n g ư ơ i tô bạch không phải thích nghe khuyên sao không phải yêu thù đến an bài sao bây giờ cơ hội tới đại gia nhờ ư ngươi n g để cao tin bay liên tục ngươi ngược lại là nghe khuyên a ngươi ngược lại là an bài một chút ta mà một đám xa xí cùng với thượng du tin xí nghiệp khi nhìn đến tô bạch khu bình luận sau toàn bộ đều an tính đến đáng sợ rất sợ thành môn thất hỏa hay bay v ạ gió vạn nhất rộng lớn đám dân mạng vừa nóng não cùng tô b ạ c h một dạng toàn bộ đều chạy đến công ty bọn họ quan phương c h ư ơ n g mục phía dưới đề nghị làm tin cái kia việc vui liền lớn mở gì trò đùa quốc tế động lực tin bay liên tục vấn đề đó là nói đến thăng liền có thể tăng lên nếu là thật dễ dàng như vậy để thăng còn đến tiên tô b ạ c h bọn hắn đã sớm tăng lên toàn thế giới nhiều xí nghiệp như vậy hoa nhiều năm như vậy thời gian đều không giải quyết được sự t ì n h ngươi một cái chơi v ậ t giới mới vừa tiến vào ô tô nghề nghiệp lăng đầu thanh liền có thể đi ngươi tô mạch có lương tâm là không giả nhưng kỹ thuật cái đồ chơi này cùng lương tâm nửa xu quan hệ không có nói chê không được vậy thì thật chế không được g người trẻ tuổi lần này đã trúng thiết bản đi ô tô ngành nghề tranh vào vũng nước đục này quá sâu người chắc chắn không được g chỉ có thể nói tô bạch sáng tạo ra quá nhiều không thể nào kỳ tích lại thêm quan phương tận lực tuyên truyền để cho tô bạch tại dân chúng ở trong địa vị đã t h ầ n hóa cũng dẫn đến dân chúng cũng bắt đầu trở nên không lý trí cho rằng tô bạch không gì làm không được nhưng thường thường chờ mong càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn nhìn xem dĩ vãng xuôi gió sôi nước tô bạch bị dân mạng đám p a n hâm mộ mang lấy xuống đài không được tô bạch dĩ vãng các đối thủ xem như lợi cơ hội chế dê nhường ngươi nghe quên nhường ngươi lương tâm lần này chơi thoát ra để thăng động lực tin bay liên tục đó không phải là trạng thái cố định tin đi tô tổng cố lên thích ngươi rồi bóp bóp hai cái tô tổng chịu đựng tô tổng cố lên tô tổng tin tưởng mình ngươi nhất định có thể không phải liền là nho nhỏ trạng thái cố định tin sao tô thần xuất mã còn không phải vài phút cầm xuống mà nhìn thấy l ư ớ n g gió không thích hợp cũng không ít tô bạch chuyên nghiệp f a n hâm mộ đứng ra vì tô bạch nói chuyện không phải gì a vừa lên tới liền đề nghị tô tổng làm tin chúng ta đây là tại đề nghị không phải tới quấy dối phục một đám gì cũng không hiểu mù đề nghị gì động lực tin bây giờ dính đến kỹ thuật bình cảnh mê ngông nhiều toàn cầu đều không làm ra đồ vật các ngươi chỉ vào tô tổng làm hắn là người không phải thần đầu này cao khen đáp án số liệu không thích hợp cảm giác là có người ở sau lưng làm tô tổng cố ý để cho tô tổng xuống đài không được rõ ràng lần này là có người ở lưng trợ giúp